Trước 1080, năm thần tướng tài hai, yêu, Lưu Khải, mà đi, xem đóa đóa. Buổi tối về sớm một chút ta, cư bị hội phát sủi tảo đây. Quên đi thôi, ngài lại là nấm nhân bánh a. Ta ăn 10 năm nấm nhân bánh. Lần này không giống nhau, là mới khẩu vị, là tam thiên ý vị nấm nhân bánh. mạnh bên trong bối cảnh là 2075 năm Tết Xuân, nhân vật chính Lưu Khải từ nhỏ hẹp chật trội nơi ở đi ra, trước mặt va vào đeo hồng tụ cô cư bị hội bác gái. Bác gái tóc hoa rầm, ăn mặc hoa nhỏ áo đơn, một cái địa đạo rộng Bắc Kinh. Nhìn cái này bác gái, đại lao ý tứ sâu xa liếc mắt diêu viễn nói, ngươi cân nhắc còn rất chú đáo, chủ yếu là vì làm nổi bật bầu không khí, tăng cường tương phản hiệu quả. Ngài xem này, bác gái nhiều thú vị. Diêu Viễn giảng u hừ, đại lao khẽ hừ một tiếng, cũng không nói ra hắn. Ở thập niên 80 khoa học giới, văn học giới sở dĩ đối với khoa huyễn gọi đánh gọi giết, một cái trong đó nguyên nhân chính là khoa huyễn tác phẩm bên trong thường thường xuất hiện một cái giả thiết, không chính phủ. Đây là cấm. Tiểu thuyết mạng tùy tiện viết tận thế a, zombie a, phế thủ a, siêu a, điện ảnh tiêu chuẩn có thể không giống nhau. Diêu Viễn tới liền biểu diễn cư ủy hội bác gái nhân vật này. Hàm ý không cần nói cũng biết. Phim ngắn là thu cắt, tình tiết không quá nối liền, thể hiện rồi trường học, Vương phủ tỉnh, vũ sư con, dú làm, chỉ có thể chơi, hồn đấu la, sàn giải trí các loại nội dung sau, chính là cái kia giải màn ảnh. Cái tiêu loại đỉnh quốc điện ảnh sử sách, hoa mấy tháng mới làm tốt đặc hiệu giải màn ảnh, đây là diêu viễn điểm danh sớm làm, liền vì khắp nơi khoe khoang dùng. Năm 84 độ mặt đất, băng nguyên lên bận rộn khoáng thạch vận tải xe, màn ảnh hưởng lên trên kéo, là từng tòa từng tòa bị đào hoang ngọn núi, từng chiếc từng chiếc ở trên sơn đạo công tác, bá đạo dây kim loại nặng bạo lực mỹ học loại cực lớn máy đào lớn che trời siêu cấp cần cầu, tăng cái chân giường như con nhện như thế nhiều địa hình khẩn cấp phi cơ cứu cấp khí người, lại hướng lên trên, là phóng lên trời hành tinh động cơ. Tiếp tục hướng lên trên, tòa này động cơ cùng với dư hơn một vạn tòa động cơ đồng thời hội tụ thành từng đạo từng đạo ngọn lửa màu xanh lam, thúc đẩy địa cầu rời đi thái dương hệ, đi tới mênh mông vũ trụ. Mà trên địa cầu phía trước, nhưng là hoa tiêu viên chạm không gian quốc tế. Bao nhiêu người lúc trước ở dạp chiếu phim nhìn thấy cái này dài màn ảnh thời điểm kích động và vân, ngược lại diêu viên đến nay khó quên. Mà vào giờ phút này, hắn liếc trộm một hồi đại lão, đại lão sống lưng chẳng biết lúc nào dưỡn lên vô cùng thẳng hết sức chăm chú, không chấp một cái, ánh mắt bên trong biểu lộ ra một tia cùng phổ thông khán giả không khác kích động, kinh ngạc cùng phân chấn. Diêu Viễn lại nhìn một chút quảng điện cùng cục điện ảnh cái thứ hai, thích. này hai phản ứng lại như giải kim kê như thế, ta không muốn cho ngươi thường, nhưng ta lại không thể không cho. vậy thì ý tứ ý tứ vỗ tay, cho cái an ủi thưởng đi. tốt, tốt. làm phim ngắn biểu diễn xong, đại lao gật đầu liên tục, cảm khái nói, hai năm trước ngươi đối với ta rằng, lưu lạc địa cầu, làm sao làm sao, khi đó chỉ hiện ra ở trong lời nói, hiện tại các ngươi đã đem nó biến thành hình ảnh, đồng thời nằm ngoài dự đoán của ta. ngấp kỹ lại, sát chúng ta trước đây không từng xuất hiện như vậy màn ảnh các ngươi chính đang làm một cái rất chuyện không bình thường đến. Hoặc, lời này vừa nói ra cùng đi quách phàm, cùng cách bọn ngươi người máu nóng lên đầu trên mặt lớn thêm hào quang lời này diêu viễn cũng đã nói nhưng họ diêu theo đại lao so với chính là cái cặn bã còn có mấy nơi muốn mời ngài chỉ đạo chỉ đạo chúng ta đi nơi khác nhìn tốt nơi này rất tốt mà hoàn cảnh lại tốt thiết bị lại tiên tiến đại lao tâm tình khá cao đám người hướng về chỗ đi diêu viễn dùng ánh mắt ra hiệu quách phạm quách phạm so với cái ok thủ thế kết quả là làm một đám người rất lơ lững đi tới quảng trường thời điểm đã diễn luyện một lần 50 mươi mét khoáng thạch vận tải xe lần thứ hai ra trận thân ra sám, đùi, con, ân về về đại lao suýt chút nữa liền tiếng quê hương đều lục tới hắn ngồi ở vị trí cao kiến thức rộng rãi nhưng chuyện như vậy thuộc về tạo kỳ quan cấp đỉnh ta đặc biệt hắn mới vừa xem xong phim ngắn kết quả ầm ầm ầm ầm ầm phim bên trong chiếc kia vận tải xe liền xuất hiện gì cửa xe vừa mở ra cái thang buông ra từ công đại biểu lộ diện từ công tập đoàn chính là gian tô nếu như không tiêu tăng trăng cũng coi như quan hệ thân thích đại lao càng cao hứng tự mình đi tới chuyển động, biết được là cái xác không, vừa nằm trong dữ liệu cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng, nói, hiện nay toàn thế giới tải trọng lớn nhất xe có điều mấy trăm tấn, mấy ngàn tấn cũng có, nhưng này không thể gọi xe, là di động vận tải bình đại. Nghĩ làm ra phim bên trong xe, cần nhiều phương diện kỹ thuật đồng thời tăng lên. Là, ngài nói chính là, vì lẽ đó đây mới là khoa huyền pháp chủ. Khẳng định có một ngày kia. Ở quảng trường lưu luyến một hồi lâu, tới gần buổi trưa, liền đến ngày hôm nay hoạt động cuối cùng một hạng, ta cùng ta tổ quốc sáng tác cuộc tòa đàm. Trong phòng họp, Linh Hạo, Hoàng Kiến mới đám người đều ở từng người ngắn gọn nói chuyện, đàm luận ý nghĩa, đều là thả có tép bắt có tôn, chủ yếu vẫn là diêu viên giảng, diêu viên giảng xong, đại lao nói tiếp. Giọng chính điện ảnh, mọi người cũng không xa là gì. Trước đây đều là chủ cách mạng tiên liệt, kháng nhật kháng chiến, hoặc là ưu tú cán bộ, chiến sĩ thi đua, giải nguy cứu tế những này. Diêu Viễn không thể làm đại lao phê giọng chính, cái tiên chỉ do tìm đường chết, nhưng hắn cũng không khích lệ, hắn một lời mang qua, lập tức nói, lập tức ta cảm thấy có thể làm một cái điểm chuyển mặn, là sáng tác thời đại mới dòng chính thời cơ tốt. Chúng ta có thể chụp một ít mới đồ vật, chân chính khen hay lại ăn khách điện ảnh, đồng thời đã có thành công ví dụ, chúng ta trong nghề đem xưng là quân sự động tác ảnh. Tỷ như, ổ tệ dạ tỷ hòn mê công, phản ứng chúng ta càn quét ma túy đặc công anh dũng không sợ, được bộ công an ra sức ủng hộ, phòng bán ve phá 10 ức. Chiến lang 2, có lục quân bộ đội ủng hộ, phòng bán ve không cần phải nói. Qua sang năm kỳ Tết xuân, còn có chúng ta 99 xuất phẩm một bộ, biển đỏ hành động, có hải quân cường lực ủng hộ, tất nhiên lại là một bộ khoản. Như thế vừa nhìn, chương biển đất bầu trời công an, còn kém một bộ không quân hí. Đại lão đột nhiên nói, không quân hí có đi có, bếp lúc ban cố sự mà. Ha ha ha. Mọi người đều nở nụ cười, tràn ngập vui sướng không khí. Nên có nói hay không, không quân điện ảnh ra mấy bộ, một bộ so với một bộ kéo vượn. Ta cùng ta Tổ quốc cũng như thế, nó lựa chọn sử dụng khai quốc đại điện, bom nguyên tử nghiên cứu phát minh, bóng truyền nữ giành quá quân, hương càng trở về, thế vận hội Olympic, giúp đỡ người nghèo cùng hàng không vũ trụ, nữ phi công bảy cái góc độ, đến bày ra Tân Trung Quốc thành lập đến hiện tại biến hóa. Cùng dĩ vãng giọng chính không giống, chúng ta rốt cục có thể rất có niềm tin, rất tự tin đến biểu diễn đương đại Trung Quốc phong thái. Bởi vì chúng ta phi hành ra trời cao, chúng ta tổ chức thế vận hội olympic chúng ta khởi xướng một vùng một đường chúng ta quốc lực càng ngày càng lớn mạnh trung quốc chúng ta địa vị càng ngày càng trọng yếu những này là điện ảnh công tác người một mạc nhất sức lực ngươi nhường người, người hàn trụ cái lưu lạc địa cầu thử xem cái kia sẽ tuổi đến rụng răng vì lẽ đó chúng ta làm cái này đường phân cách đem truyền thống giọng chính cùng mới giọng chính phân chia ra chính là hai ta cùng ta tổ quốc thậm chí lưu lạc địa cầu chính lại biểu thời đại mới giọng chính mở ra đại lao dùng sức nhìn trăm trăm diêu viễn mặc dù tiếp xúc mấy lần nhưng mỗi một lần đều sẽ đổi mới ấn tượng quá chi kỷ không sai Hắn đưa ra đánh giá là chi kỷ, đối phương biết cao tầng muốn cái gì, còn có thể làm ra đến, hiếm có nhất chính là làm được đồ vật còn phi thường thành công tích. Diêu viên nếu như dưới tay hắn, hắn cũng sẽ thích không được. Đây là năng thần tướng tài a. Tấu chương xong, chương 1081, giá trên trời tiền đóng. Chạm vạn. Đại lao sau khi rời đi, Asia lập tức tiếp tục quay chụp. Ở số 9 phòng chụp ảnh bên trong, bố trí một cái Hàn Quốc tận thế cảnh tượng, nếu như kéo dài trên hai, diện tích có mấy cái sân đá banh to nhỏ. Phế tích bên trên, chân tử đan giống một khối yên vui bách hóa rách nát bằng hiệu, cho Hàn Hiếu Chu cùng một cái người nước ngoài diễn viên giảng động tác hí, ngươi nắm lấy hắn thủ đoạn, cổ tay, sau đó như người, chân phải liên tục như vậy đá. Chân tử đang đùng đùng đùng biểu thị, ác liệt mãnh liệt, đầy đủ biểu lộ ra cá nhân đặc điểm, hắn quỳ xuống sau khi, người rút ra chủy thủ kéo cái hoa, nhắm ngay hắn sau gáy đâm thẳng đi vào, chúng ta sẽ làm một cái đâm xuyên hắn huyết hầu hiệu quả xem hiểu sao. Hàn Hiếu Chu không chấp một cái nhìn chằm chằm, khởi đầu còn gật đầu liên tục, nhìn thấy đâm xuyên động tác thời điểm, khuôn mặt nhỏ biến đổi, tiền mối, ta thật muốn làm động tác này sao? Làm sao? Có khó khăn không đúng không đúng hàn hiếu chu dừng một chút kéo qua chân tử đan nhỏ giọng nói hắn là người mỹ nha vẫn là nước mỹ là công vậy làm sao ta liền như vậy đem hắn giết hơn nữa là như thế tàn bạo phương thức sẽ có hay không có ảnh ảnh hưởng không tốt chân tử đan nhìn một chút nàng nhất thời không có cách nào giải thích loại này phức tạp vấn đề quay đầu nhìn lên vừa vặn thấy đến dò ban vu dai dai phía bên ngoài đứng tọa đi tới nói vu láo bản nàng sẽ ra chút vấn đề cái gì nàng không dám giết người mỹ hả vu dai dai sưng sờ nhũ nhũ mày với tay ra hiệu hàn hiếu chu lại đây hội trưởng vu Được rồi, ngươi còn không bằng gọi ta với đại nhân đâu." Vũ Gia Gia Đao Bi nói, nhờ ngươi làm sao làm liền làm như thế đó, không cần cân nhắc thứ khác. Nhưng là, này bộ kịch dù sao muốn ở Hàn Quốc chuyển phát nhà. Vậy thì thế nào, có vấn đề chúng ta đến xử lý, ngươi giữ ngươi." Hàn Hiếu Chu vùi đầu lại trở về, chân tử đang tiếp tục chỉ đạo, hoa nửa giờ tả hữu đem trận này động tác hí giải quyết. Hàn Hiếu Chu tiến vào tổ chức, tiến hành lượng lớn tập gym cùng cách đấu huấn luyện, đánh tới đến ra dáng. Khi thực hiện tại phim võ thuật sát sút, không phải võ chỉ vấn đề, vẫn cứ có rất nhiều tốt võ chỉ, chỉ là tư bản không muốn đầu tư đạo diễn mù kiệt bảo chủ diễn viên cũng không muốn chịu khổ Vũ dai dai toàn bộ hành trình hình với xem nhìn hàn hiếu chu đại sát tứ phương toé một mặt huyết lại đẹp lại tác, cái kia mấy cái nước mỹ đặc công chết một cái so với một cái thảm có sao nói vậy phim hồng kông không bị người nước ngoài này điểm vẫn là đáng giá tán thưởng một cái quốc gia địa vị cùng hình thái ý thức sẽ trực tiếp phản ứng ở tác phẩm truyền hình bên trong như hollywood đại chế tác các loại super hệ dội bay lời trời người mỹ vinh viên cứu vớt thế giới mở ra xe bọc thép đi quốc gia khác lãnh thổ đấu đá lung tung dường như dạo hậu hoa viên như thế bọn họ cảm thấy không vấn đề khán giả cũng cảm thấy không vấn đề. Hàn Quốc vừa vặn ngược lại, hoàn toàn đầy dây một loại khát vọng mạnh mẽ lại hết sức tự ti vạn ba tâm lý. Có bộ kí gọi vĩnh viễn quân chủ, nói ở một cái thế giới song song, Hàn Quốc thống nhất bán đảo, thành lập Đại Hàn Đế Quốc, văn hóa thủ đô ở phủ núi, chính trị thủ đô ở Seoul, kinh tế thủ đô ở Bình Nhưỡng GDP về xếp hạng thế giới thứ 4, chỉ đứng sau đẹp Trung Nhật. Ngươi liền xem này chút tiền đồ, ý dâm đều chỉ dám ý dâm thứ 4, không dám vượt qua nước Mỹ ba ba. Càng khôi hài chính là, Hàn Quốc vì sao có thể xếp thứ 4 đây? Bởi vì bọn họ có toàn cầu lớn nhất mỏ đất hiếm bên trong còn có cái tình tiết nói đúng quốc thuyền đánh cá ở bên hàn phi pháp ớt, gặp nạn hướng về bên hàn cầu viện sau đó hàn quốc cùng nhật bản hải chiến còn đánh thắng nhưng mà trên thực tế là hàn quốc nhiều lần giam giữ nước ta thuyền đánh cá cùng thuyền viên còn có chính phủ hàn quốc bị thác thượng hải vớt cục vớt thế vượt hảo chúng ta hoa 16 ước nhân dân tệ chính phủ hàn quốc chỉ chịu cho 5 ước vụ dai dai cùng bên hàn truyền hình người hành nghề tiếp xúc nhiều cũng càng cảm, cảm giác được loại này vận ba tâm lý rất phán án có điều hàn quốc nữ minh tình cũng khá năng này trở lại khách sạn trực tiếp đi diêu viễn ra phòng diêu viễn đang theo diêu tiểu bảo video đây nha a gì gọi mẹ nuôi, ta không. gọi mẹ nuôi, trở lại cho ngươi mang thứ tốt. ta liền không. diêu tiểu bảo nhíu mày trợn mắt, tiện hề hề khiêu khích, thợ săn danh sách kỹ năng phát động có thể làm người ta tức chết. diêu viện ở hai người phun qua lại trước, quả đoán đóng video. hỏi, ngươi làm sao như thế về sớm đến? không, kéo hàn hiếu trù, nạp gã xa hỏa mạ mì đi uống rượu. ngày hôm nay không tâm tình, chẳng muốn đi. ta phát hiện tinh lực của ta càng ngày càng kém, khả năng thật lướt rồi. vu dai dai bĩu môi, ngã vào trên ghế sa lộng, nói, ngươi khi nào thì đi? ngày mai ta nói ngươi lúc nào du lịch vòng quanh thế giới đi, hả? cái tiêu được xong năm trước khi đi ta còn phải bố trí bố trí đây. Diêu Viễn rót hai chén trà, ngồi xuống hỏi, ngươi vui chơi giải trí bên kia có cái gì chiều gió? chiều gió yêu, yêu, bọn đều muốn làm thần tượng chạy huấn luyện tính sao? không tính, đây chỉ là trò đùa trẻ con. ai mang quả đài không có động tĩnh, tạm thời không có. vậy ta cho ngươi một cái sáng tạo. Diêu Viễn lại bắt đầu nhổ quả xoài lông dê, nói, loại này thần tượng chạy huấn luyện, làm cái mấy quý mọi người liền không thích xem, chúng ta có thể mở ra lối riêng, tìm một ít 30 tuổi trở lên nữ minh tính đến cái này tốt, cái này tốt, Vu Dài Dài một điểm liền rõ ràng, con mắt sáng trăng, tìm những kia Li Hôn à, mang em bé trước đây siêu hỏa hiện tại hết thời A, bạn trước là diễn viên không biết khiêu vũ A có mới mẹ cảm giác, có chủ đề, còn có thể đánh một cái độc lập nữ tính tốt bài. chính ngươi cân nhắc đi, suy nghĩ thêm, gần nhất thật không cái gì chiều gió. Vũ Dài Dài nỗ lực suy tư, nói, nếu như nhất định muốn tìm, vậy thì là giá trên trời tiền đóng. nói tương tận, Diêu Viễn Thương mại Đế quốc khổng lồ, vui chơi giải trí chỉ là một phần trong đó, hắn lại không thể chu đáo, chỉ nghe Vu Dài Dài nói. Việc này từ năm trước liền bắt đầu, thương thị tin tức báo một hồi, nói trong nước diễn viên tiền đóng quá cao. Điểm danh, như ý truyền, Chu Tấn, Hoắc Kiến Hoa gộp lại một. Năm ức, nói dẫn đến chế tác kinh phí nghiêm trọng bị chiếm dụng, phim truyền hình càng ngày càng khó coi bở lạ bở lạ. Quan Phương vẫn đang nghiên cứu đối sách, chúng ta một mực chờ đợi tin tức. Vậy chúng ta cho thủ lao cao sao?" Diêu viết hỏi. "Cụ thể xem tình huống, nắm điện ảnh tới nói, chúng ta tiền đóng phổ biến không vượt qua một ngàn vạn, bất luận ngươi bao lớn cổ tay, chỉ cần ngươi không chứng minh qua mình có thể vắt phòng bán vé, cũng đừng cờ mở nở theo ta mà cả, yêu diễn không diễn." Nếu như ngươi phòng bán vé không sai, đầu tiên bộ phim này ta sẽ ngoài ngạch cho bao lì xì, bộ hí sau tiền đóng cũng sẽ tăng cao. Nếu như ngươi nhà phố, ta cho ngươi 2 lần cơ hội, lần thứ 3 sẽ tức tiền đóng. Này chỉ chính là phim thương mại. Nghệ thuật mảnh thù lao khá là ổn định, nhằm vào một cái chơi free. Phim truyền hình sao? Phổ biến so với đồng hành muốn thấp, bởi vì diễn viên đều là chính chúng ta công ty, bên trong đóng kịch tiện nghi, hơn nữa chúng ta hy tốt, ngươi nghĩ lên hí liền đến tiếp thu giá rẻ. Cái kia bạn thương đều là cái gì giá? Hoa, bọn họ có thể quá khuyết đại. Năm ấy Hoa Nợ Nguyệt chính tròn, tốt lệ một tập 85 vạn. Tôn lệ có thực lực cũng là thôi, nhưng kia lưu lượng mới không mắt thấy. Lộc Hàm, Trạch Thiên Ký, cầm 8000 vạn, Đường yên, trở lại đến, cầm 3500 vạn, Dương Thiên Bảo, móc ảnh không tự thưởng, cũng cầm 8000 vạn lên chỗ nào nói lý đi. Vũ dai Gia hô to gọi nhỏ một phen, lại nói, có điều này đều là minh giá, lén lút cái gì hoạt động, người ta đều rõ ràng. Ta hiện tại không chỉ muốn đem khống tiền đóng, còn muốn nghiêm tra hủ bại đây. Cha đi, sớm muộn đến cha, chúng ta tiền đóng thấp hơn, bên trong cũng sẽ có con chuột. Diêu Viện nhấp một trà, yên lặng nghĩ những chuyện này, từ giá trên trời tiền đóng bắt đầu, đây là liên tiếp ảnh hưởng cho đến dịch bệnh bất kích, dạp chiếu phim tiêu điều, truyền hình trời đông giá rét. Hắn đến chuẩn bị một bộ ứng đối biện pháp mới được. Tấu chương xong, chương 1082, nội đi mi. 2019 năm, toàn quốc tổng phòng bán vé 642 66 ức, đạt đến lịch sử giá trị cao. Năm 2020 là 204 17 ức, 21 năm là 472. 58 ức, 22 năm là 300. 67 ức, 3 năm nay đóng cửa 3000 nhiều nhà dạp chiếu phim, liên vạn đặt đều đóng 60 nhiều nhà. Mà năm nay, tức năm 2023 Tính đến tháng 10, toàn quốc lớn bản đã đột phá 470 mức ức, hung hăng ấm lên. 99 ở trong nước có 3000 nhiều khối màn ảnh, hàng năm sản xuất điện ảnh, phim truyền hình, hoạt hình, phim phóng sự các loại, gộp lại 100 bộ tài hữu. Sách lược rất đơn giản, rộng rãi tích lương, cao tưởng, hoan ân, hoan phát triển. Diêu viện không đối với Vu dai dai giảng nguyên nhân cụ thể, Vu Gia giai đối với hắn là vô điều kiện tín nhiệm, chỉ nói muốn thu co sản nghiệp, lấy bảo thủ tư thái, không lại dễ dàng mở rộng. Cắt giảm thành phẩm, cắt giảm sản xuất tác phẩm số lượng, chăm chú trên mạng con đường, nhiều tích góp tài chính dịch bệnh đột kích, trong tay có tiền mới không hoảng hốt. đương nhiên đối với cá nhân đến dạng, trong nhà có lương khả năng càng quan trọng. Hải ngoại phương diện, Hollywood ba chủ được dịch bệnh ảnh hưởng cũng rất lớn, dồn dập nặng kho phát trực tuyến, Disney, Amazon, quả táo các loại thế ủng hộ, hội viên tăng tốc cực nhanh, hậu thế đã cùng lưới bay không phân cao thấp. giờ Lý vợ tất nhiên cũng là chúng nó truy đuổi mục tiêu, nhưng giờ Lý vợ cùng lưới bay không giống, rất sớm cắm rễ châu Á thị trường, đồng thời ở quốc gia đang phát triển bồi dưỡng hội viên, chuyên môn chủ bọn họ nhân dân quần chúng thích nghe ngóng đồ vật, tự như làm lão đẹp, làm lão đẹp, làm lão đẹp hơn nữa Diêu Viễn đặt xuống hương cảng, rất nhanh lại đem đặt xuống Hàn Quốc, hai lớn nơi sản xuất có thể quần cuộn không ngừng ra mảnh, cơ sở so với lưới bay muốn vững chắc, Diêu Viễn ở chế tác hoặc đã phát ra, ba quát, cá mực trò chơi, hắc ám vinh quang, dép hề, đào bình truy bắt kiến, ngọt ngào quê hương, giấy sao phòng, tối đen, san ma nhân, ngoan tỷ hệ sở, yu yu hạ cơ su, loạn ngựa, các loại, hắn mua rất nhiều trò chơi, hoạt hình quyền cải biên, toàn cầu đều có được chúng, bằng nhau với tụ tập lương chuẩn bị chiến, Diêu Viễn đánh giá một hồi 99 tương quan sản nghiệp, bù, video, trò chơi. Giải video ngắn những này ở dịch bệnh trong lúc nhất vắc nguy hiểm, thậm chí là phát triển cơ hội tốt. Mạng lưới an toàn 360, tài chính thanh toán cũng không có ảnh hưởng gì. Ảnh hưởng lớn nhất vẫn là thương thành, duyệt đoàn cùng tín du ô đù ô, đi đi, bị tộc di động cùng trí năng nhà ở, tiến tới kéo dài tới hậu cần, thức ăn ngoài, đặt xe online. Những này nghiệp vụ đều có trình độ nhất định lỗ vốn, thậm chí suy yếu, cũng may cuối cùng rồi sẽ qua, còn có thể sống qua đến. Mà sống không qua đến xí nghiệp nhỏ, vừa, hộ cá thể, vậy thì nhiều vô số kể. Cho tới sau dịch bệnh thời đại, tân, trầm có công ăn việc làm, trầm hình nhân tài. Chờ người giàu quần, tôn lượng phu thê, toàn chức con cái từng ngày từng ngày tận cờ mượn ở học từ mới. Giờ đi Đông Phương ảnh đều, Diêu Viễn ở kinh thành đợi mấy ngày, lại không ngừng không nghỉ đi nước Mỹ. Hắn nói muốn rộng rãi tích lương, lập tức liền phó hành chính động, trước đem ra hỏa dưới cờ giờ cờ tập đoàn, lấy bốn nước đô la mỹ giá cả bán cho Hữu Giờ Liver. Giờ cờ trợ nắm giữ giải quả cầu vàng, toàn mỹ âm nhạc thượng, bảng thông báo âm nhạc thượng, nước mỹ cũng chìm newsip thưởng các loại hơn 20 cái đại IT, năm đó Diêu Viễn hoa bốn đô la mỹ tới tay, giá cơ bán. Này không phải phổ thông tay trái ngã tay phải. Hắn cùng vu dai dai đối với gia hòa tập đoàn nắm giữ tuyệt đối nắm quyền trong tay, nhưng ở Hủ giờ Lì Vợ cổ phần chiếm tỷ lệ cũng đã không phải cổ đông lớn nhất, đương nhiên quyền bỏ phiếu còn ở trên tay. Nay thì tương đương với giờ cờ tờ từ một nhà bên trong tư chủ đạo xí nghiệp qua tay đến cổ quyền phức tạp, có rất nhiều Âu Mỹ đại tư bạn tham dự Hủ giờ Lì Vợ bên kia. Sang năm mậu dịch chiến đấu võ, Diêu Viễn trọng sinh thời điểm còn ở Đánh đây, hắn có thể không hy vọng xuyên trẻ con hoặc là lão bức đang có lương tâm, nhất định muốn đối với nước Mỹ một ít sản nghiệp làm sớm xử lý. Trừ giờ tờ, còn có một cái hạng mục lớn. Diêu Viễn đang ở nước Mỹ, hậu trường chỉ huy đông nhiên thả ra một cái tin tức, do cảnh nghiệp có ý định bán ra. ầm, Hollywood trong nháy mắt kinh động, cùng tỷ lệ người xem từng năm trượt giờ cờ đợi không giống, do cảnh nghiệp có thể nói chuyện kỳ. Rio Viên năm 2011 bắt do cảnh nghiệp, hoạt động 6 năm, hàng năm cố định sản xuất một nhóm vốn nhỏ địa ảnh, cùng với mấy bộ trung đẳng đầu tư, cho tới nay không có một bộ chế tác lớn. Tác phẩm tiêu biểu, nhân loại thanh trừ kế hoạch, siêu chiêu hồn, vũ trụ siêu đến lát xứng người mua câu đặt bộ, Thái nhạc chi thành, cơ giới cơ, các loại, nghệ thuật mảnh có lời có lỗ, phim thương mại không một lỗ vốn. Bộ bộ lợi nhuận, giải Oscar cũng mang về vài tòa. 6 năm, thu hoạch hơn 20 ức đô la Mỹ tổng phòng bán vé, so với không được xưởng lớn, nhưng đã là thứ cấp công ty bên trong đầu, có IP, thành công tích, như vậy công ty công khai bán ra, Hollywood đều sẽ cướp bề đầu. Hiện nay có 6 lớn, Disney, toàn cầu, Warner huynh đệ, 20 thế kỷ phúc tư, và dần cùng Sony cổ lẩm bị ạ. Mà này 6 nhà, hậu thế toàn có phát trực tiến mình đại. Vì lẽ đó Diêu Viễn cũng không chọn, liền xem điều kiện, có thể đảm luận thành tự bán. 35 ức đô la Mỹ. Người đang nói đùa sao? Vạn Đạt Thu mua truyền kỳ ảnh nghiệp mới Hoa 35 ức, dẫn phòng bán bé, danh tiếng, giải Oscar, lợi nhuận tỷ lệ đều vượt xa truyền kỳ, ngươi dùng ngang nhau giá cả đến đàm luận, ta cảm thấy các ngươi không hề có thành ý. 80 ức đô la Mỹ. Không không, 80 ức đô la Mỹ quá khuyết đại, các ngươi đồng dạng thiếu hụt thành ý. Sáu nhà thay phiên đến đàm luận, Diêu Viễn phái một nhánh đàm phán đoàn đội, định giá 80 ức đô la Mỹ, này thuộc về chào giá trên trời, trong đó năm nhà không thể tiếp thu, chỉ còn dư lại Đinh Nghi. Diêu Viễn mục tiêu cũng là nhi, ai bảo chúng nó có tiền nhất đây? Disney dựa vào mạ vẹo vũ trụ xa xa dẫn trước, giàu nước đố đổ vách không được, sang năm sẽ xích tư 713 ước đô la Mỹ thu mua phò, nhưng ít chiến cảnh trở về mạ vẹo gia tộc. Thanh thật mà nói, ta đối với các ngươi công ty không hề hứng thú, chỉ bởi vì các ngươi có một ít không sai IT, 80 ức căn bản không thể, 40 ức đô la Mỹ. Ngươi nếu nhắc tới IT, liền phải biết chúng nó đại biểu giá trị. Nhân loại thanh trừ kế hoạch, bộ thứ tư sang năm sẽ chiếu phim, cái này CGI ba bộ đầu thành phẩm vẫn chưa tới 5000 vạn, nhưng bắt 3 ước đô la Mỹ phòng bản vé, có khác hai bộ diễn sinh phim truyền hình cùng một bộ hòa hình. Chiêu hồn Vũ trụ bốn vị trí đầu bộ đánh xuống 10 ước đô la Mỹ, thành phẩm vẫn chưa tới 4000 vạn, đồng thời chúng ta còn có, nữ tu sĩ, gào khóc nữ nhân lần rửa, Anna bờ hèo bà, chiêu hồn bà, nữ tu sĩ hai, chỉ ít năm cái hạng mục chuẩn bị khai phá. Các ngươi mà vẹo vũ trụ sát thực lợi hại, có thể các ngươi thành phẩm lớn, nguy hiểm lớn. Chúng ta, chiêu hồn, vũ trụ tính giá trị cao nhất, có thể diễn sinh khai phát ra vô số tác phẩm, dù cho đối với sưởng lớn cũng là vô cùng tốt bổ sung. Disney liền hướng về phía chiêu hồn, vũ trụ đến, tuy rằng công ty mẹ nhằm vào ảnh gia đình đại đoàn viên đi ảnh, nhưng giới cờ cũng có chế tắc các loại hình mạnh công ty con tách kéo đường này, Diêu Viễn người lại đưa ra những này bản quyền muốn cùng chung, Disney bản quyền của ma đương nhiên không làm, đàm luận đến đàm luận đi, cuối cùng đặt đến nhất trí. Bản quyền cùng chờ khai phá hạng mục đều cho Disney, nhưng cho phép những này điện ảnh ở Hậu Giờ lì vợ lên chuyển phát, kỳ hạn vì là 5 năm, tổng giá trị 68 ức mức đô la Mỹ. Lấy do cảnh nghiệp hiện nay quy mô, tuyệt đối giá cao không ít. Tin tức công bố, Hollywood lại thở dài Disney giàu vô nhân tính, ngoại giới nhưng là không rõ, do cảnh nghiệp đang yên đang lành tại sao phải bán ra? Gio viễn đưa ra giải thích là muốn nặng kho phát trực tuyến chưa tâm phát triển hữu giờ lý vợ hữu giờ lý vợ cổ đông của phi, số tiền kia với bọn hắn không nửa mao tiền quan hệ, do ngành nghiệp chỉ thuộc về gia hỏa. Nhưng hữu giờ lý vợ bắt giờ cờ đỡ tập đoàn TikTok thế tốt đẹp, giá cổ phiếu cũng ở dân mạnh. Nói chung, Diêu Viên hấp lại một bút lớn tài chính, đầy đủ 99 giải trí ứng phó sau đó trời đông giá rất kỳ. Hắn hiện tại trong lòng chứa một việc lớn, còn một mực không thể nói. Nay đương hắn gần nhất tâm tình rất không tốt, tâm tình không tốt liền đến về nhà, về nhà tìm chính mình điểm mỏ neo, trước đây là nhân nhân, hiện tại lại nhiều cái tiểu ma đầu. Tấu chương xong, chương 1084, khởi hành một tân tượng luyện tập sinh chính là nam bản sáng tạo doanh năm 2018 tháng một phát sóng tháng tư kết thúc thái từ khôn trần đứng nông phạm thừa thừa hoàng minh hảo lâm Ngạn tuấn chu chính đỉnh vương tử dị vương lâm khải vưu giải tĩnh tạo thành một cái nam đoàn mái nạo tò khôn khôn tự nhiên không thể chê đã trở thành một loại mạng lưới văn hóa phù hiệu từ lạnh giá mạc sông đến nóng bức tam á từ thượng hải halloween OS biểu diễn đến new york quảng trường thời đại lên truyền tiểu hắc tử chân gà khắp thiên hạ internet luôn nói đen đen liền đen ra tình cảm nhưng đối với Khôn Khôn thật giống không áp dụng, bởi vì hắn được chúng quần thể là cố định, liền cái nhóm này ca ca tuyệt tuyệt tử, bạ phong hút vào phan nữ, yêu thích chính là yêu thích, không thích chính là không thích. Phạm Thừa thừa lấy tỉ vì là quý, cất bước được giúp đỡ rất lớn, mà ở Phạm Tiểu Bản bị phong sau khi, hắn còn có không sai tài nguyên. Chụp mấy bộ phim, gây gắm buổi tối, nhân sinh đường không quen, quả thật có thể nhìn ra cùng khác tiểu thịt tươi trích lệnh, là hạ xuống công phu. Đám người còn lại, không cái gì ấn tượng. Đương nhiên, Diêu Viễn không chú ý lưu lượng khối này, cũng khả năng người ta nhân khí rất cao đây. Những này tiểu thịt tươi lại như những kia tiểu hoa như thế, Trừ giữ đất tự này cơn vòng, căn bản không ra vòng, nói không nhận ra người nào hết, nói không nhận ra người nào hết. Nói chung ở năm mới bắt đầu, thần tượng luyện tập sinh, dựa vào này cố lưu lượng thời đại gió đông chiếm lấy internet. Ái kỳ nghệ bỏ ra vô lớn, nhưng vẫn cứ không dám khiêu khích 99, thậm chí chủ động đè xuống một chút đối với sáng tạo 101, mặt trái bình luận, tại sao vậy chứ? Bởi vì ái kỳ nghệ trừ mình ra chắc web, không có khác con đường. Mị ổ bù đã sớm tiêu diệt tèn ten, số thủ, nệ tỷ ả nhất thống giang hồ, đem phía trước mỹ ổ 2 chữ xóa, chính thức biến thành bù Video không cần phải nói dài video mạch lạp là lão đại, video ngắn, mễ đậu là lão đại, đồng thời là tiểu vách núi xa xa dẫn trước. trong nước những ngày quan trọng nhất con đường bình đại, toàn nắm ở diêu viễn trong tay, mà trải qua nhiều năm như vậy đánh cờ, bạn thương đã trở nên thập phần ngoan ngoãn. sâu tối cùng diêu viễn giao thiệp với tinh túy, chỉ cần đàng hoàng không trang bước tiêu gạo, diêu lão bản là rất thích với chia sẻ. vì lẽ đó, thần tượng luyện tập sinh cũng ở trên ấy bù tiêu để họ, mễ đậu lên cũng co cắn miếng, xem ra cùng cười vui vẻ. tứ hợp viện nhà trẻ chính là lúc nghỉ trưa, mười mấy cái cây cải đỏ đầu ngồi ở chính mình nhỏ bàn ăn mặt sau trải qua mấy tháng tập thể sinh hoạt cùng học tập, đã có thể rất tốt hoàn thành ăn cơm nhiệm vụ này. Đương nhiên đối với Diêu Tiểu Bảo tới nói, ăn cơm không phải là nhiệm vụ. Ngày hôm nay có sữa thơm bắp nô cơm, dứa cô tôm, trứng thơm rau chân vịt, phù dung tươi ma xào rau cải, ở ngoài thêm một phần bí đao viên canh, có khác hoa quả. Nàng ăn chính là khí thôn sơn hạ, Khắc Tiểu buồn hữu còn ở ung dung thông thả, nàng đã cao cao vung lên bát, thêm một chén nữa. A nha, cái này ăn quá nhiều sẽ tăng, dạ dày dạ dày dạ dạ sẽ đau, chúng ta lại đến một ngụm nhỏ thế nào? Được thôi. Mỗi lần lão sư đều là thương lượng lưỡng khí, cùng nàng xác định cơm hôm nay lượng cũng tìm tòi ra đứa nhỏ này tính cách đặc điểm nhất định muốn vớt lông vớt, nhất định muốn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ ăn cơm xong lão sư mang theo tiểu buồn hữu tiêu tiêu cơm sau đó ngủ trưa diêu tiểu bảo ôm chính mình trong nhỏ bạch bạch bạch chạy đến một bên khác bỏ cái trước mi thanh mục tú tiểu cô nương giường lão sư chớ mắt nhìn cũng không dám quản tiểu cô nương này cũng là ba tuổi nhiều trong nhà làm y dược sản nghiệp hai người chơi tốt muội muội ta muốn đi rồi đi chỗ nào nha ba ba muốn mang ta đi thật xa tốt địa phương xa vậy ngươi cái gì lúc nào trở về nha không biết đây muội muội ta sẽ nghĩ ngươi ta cũng nghỉ ngươi." Diêu Tiểu Bảo cùng đối phương đầu gặp mặt, Ly Biệt sắp tới hiếm thấy cảm tính lên, nước mắt lưng tròng. Nhà trẻ nghỉ chưa rất dài, hai hát chiều mới bắt đầu lên lớp, tới gần tan học thời điểm, lão sư đem từng quyển từng quyển sách nhỏ nhét vào tiểu buồn hữu trong đọc sách. "Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nghỉ đông rồi, nghỉ đông các ngươi là có thể cùng ba ba ma ma đồng thời qua Tết xuân như vậy, ở mùa xuân sau khi đây, chúng ta sẽ có một cái chơi xuân hoạt động nhỏ, liền giống chúng ta mùa đông doanh như thế. Nhớ phải trở về cho ba ba ma ma xem nha, lão sư cũng sẽ đơn độc cùng các ngươi ba ba ma ma câu thông." Nhà trẻ hàng năm chi phí 21 vạn cảm thấy rất đắt, nhưng càng quý chính là mùa đông, doanh, chạy hè, chơi xuân những này lung ta lung tung hoạt động, lại như hậu thế không hiểu ra sao hưng khởi nghiên cứu học nóng, không thể nói hết thể trường học, nhưng xác thực đã biến thành một số trường học vơ vét của cải thủ đoạn, bạn học khác đều đi, nhà ngươi hải tử không đi, vậy thì không tốt lắm vốn, hết cách rồi, có hải tử làm con tin, gia trưởng phần lớn ủy khúc cầu toàn, diêu tiểu bảo đeo bọc sách đi ra, hôm nay lại là thân ái mẹ tới đón, vừa vặn cái này học kỳ kết thúc, học kỳ kế chúng ta tạm thời không đến, chúng ta có một ít chuyện sắp xếp, nếu như muốn lên, có thể sẽ chờ đến mùa thu khai giảng hoặc là càng chậm một chút có thể có thể ngài lúc nào nghĩ lên lớp chào hỏi là được khoảng thời gian này phiền phức các ngươi nhân nhân cùng nhà trẻ nói rõ tình huống chính nghị kéo con gái đi diêu tiểu bảo đống tránh thoát chạy đến bên kia một cô bé trước người cùng đối phương ôm ôm còn đem mình mũ lấy xuống cho người ta đeo lên ôi nhân nhân theo xem tây dương kính giống như lần thứ nhất phát hiện diêu tiểu bảo còn có nhìn nữ tình trưởng tiềm chất thấy nàng con mắt đỏ ngầu cũng không trêu gẹo, nghiêm trang nói chờ chúng ta trở về ngươi còn sẽ đến đến trường đến lúc đó có thể nhìn thấy nàng thật à đương nhiên là thật nhưng là nhưng là Diêu tiểu bảo tựa hồ nghĩ biểu đạt chút gì, năng lực suy nghĩ cùng ngôn ngữ năng lực lại rất thiếu thốn, gặp lên chắc chờ nói, ta trở về, ta còn yêu thích nàng sao? Hả? ta, ta hiện tại yêu thích nàng ta sau đó, sau đó còn yêu thích à? Nhân nhân cho một cái vi diệu khiết coi biểu tình, nói, không nhìn ra, ngươi còn rất hại vương a, ngươi đi ra ngoài một chuyến xem xong thế giới, trở về liền không lọt mắt người ta, ta cho ngươi biết, tâm lý này không thể làm a, ngươi đến như cha ngươi như vậy, cha ngươi lại cao lại xoáy lại có tài hoa, mười mấy năm qua tuân thủ nghiêm ngặt phu nói, mệnh lá không dính vào người ngươi có thể đừng còn nhỏ tuổi đi học thành cái hoa tâm cây củ cái lớn." Nói thở dài, nói, "Đương nhiên ta cũng như thế, nhiều năm như vậy vợ chồng tôn trong nhau, linh hồn bầu bạn ta thường thường nghĩ khả năng ta lại luân hồi mấy đời, đều không đụng tới cha ngươi như vậy." Nàng bị làm nổi lên tâm tình, thao thao bất tuyệt nói Diêu Tiểu Bảo nghe không hiểu, đột nhiên nói, "Đúng, tuy rằng ngươi vẫn chưa tới 4 tuổi, nhưng ta rất chính thức nói cho ngươi chuyện. Diêu Tiểu Bảo, chúng ta muốn cho ngươi sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội, nếu như thuận lợi, sang năm ngươi liền sẽ thấy. Mẹ cùng ba ba cam đoan với ngươi, chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi." Đối với ngươi yêu sẽ không có bất kỳ biến hóa nào ngươi hiện tại có lẽ nghe không hiểu, nhưng ngươi muốn nhớ kỹ trong lòng. Tấu chương xong. Chương 1085, khởi hành hai. Cách Tết xuân còn có một khoảng thời gian, Diêu Viễn đã vì là du lịch chuẩn bị. Song Vương cha mẹ là khẳng định không thể đi, một nhà ba người, cộng thêm sinh hoạt trợ lý, công tác trợ lý, bảo an, bác sĩ các loại, qua loa tính 20 đến cá nhân. Hắn đối với nhân nhân lời giải thích, là nghĩ ở 40 tuổi trước hoàn thành du lịch vòng quanh thế giới rất mơ, phóng túng một cái. Lý do này rất vô nghĩa, lại rất nói ra được. Ở triệt để nghỉ ngơi trước, hắn phân biệt theo lưu cường đông. Lôi Quân, chính duy đám người đơn độc Hàn huyên Tán Câu, đặc biệt là Đông tử, trong lịch sử, hắn ở năm nay nửa cuối năm sẽ chạy đi nước Mỹ Minệ rồ tạ, sau đó liền bị bắt. Chuyện này có vô số âm lưu luận. Đặc biệt cùng sau đó Đông tử thoái vị, từ Sấm thượng vị liên hệ cùng nhau, từ Sấm ở 2022 năm tháng 4 mặc cho Kinh Đông tập đoàn thủ tịch chấp hành quan, nhưng năm 2023 tháng 5 liền lui, Lưu Cường Đông Hung hăng phục xuất. Bên trong loan loan nhiều nhiều không làm thảo luận, chỉ nói riêng hiện tại Lưu Cường Đông cùng Diêu Viễn là buộc chặt, nếu như thật có người muốn làm ra ra, ta muốn cái này loại hình, cũng khẳng định trước tiên tìm Diêu Viễn. Cái kia còn lại chính là Đông Tử chính mình sức khống chế vấn đề. Hắn muốn thật không quản được đúng quẩn, ai cũng không chiêu. Trong phòng hội nghị nhỏ, Diêu viễn nghe cao quản từng cái từng cái báo cáo, Lưu Vi Vi trước tiên nói, mễ đậu nhập sống đã có một. năm ức, xa xa dẫn trước, năm nay mục tiêu là đột phá 2. Năm ức nhập sống, hoạt động tháng phá năm ức. Ta cùng Tư mộng làm một cái hoạt động, liên quan với toàn châu á nữ đoàn đại chiến. Chúng ta sẽ công bố một cái bị tuyển danh sách, dân mạng cũng có thể đưa ra muốn nhìn cái nào nữ đoàn tham gia, sau đó do dân mạng trước tiên quang mấy vòng phiếu, làm làm làm nóng. Video ngắn người sáng tác tình huống thế nào? Phi thường mè nhót, dù sao cũng là đầu gió mà, ta có một ý tưởng, dự định làm một lần hơi kịch ngắn giải thi đấu. Hơi kịch ngắn, chính là so với kịch ngắn còn thiếu, mỗi tập khoảng 2 phút. 2 phút có thể chụp cái gì? Có người nghi vấn. Ai, hiện tại giải trí càng lúc càng nhanh món ăn hóa, ngươi mới đầu 5 giây không vào đề tài chính, liền sẽ có người cho đi, mọi người đều rất táo bạo, 2 phút đầy đủ. Cái này có thể làm, tương lai làm tốt còn có thể thử nghiệm thu phí, như phim truyền hình như vậy, phía trước mấy tập miễn phí, mặt sau trả tiền. Diêu Viễn biểu thị ủng hộ. Hầu thế tí người nhanh nhẹn cụ hệ sơ cũ đều có chính mình hơi kịch ngắn tên ra một chút bạo khoảng tỉ như hồi trước hỏa chạy ra đại anh viện bảo tàng vậy thì là hơi kịch ngắn thậm chí vật này còn ra biển người trong nước làm một cái gọi là ở cáp đã xông lên nước mỹ quả táo cửa hàng ba người đứng đầu đem sản phẩm trong nước hơi kịch ngắn đổi một lớp ra tìm người nước ngoài đến, đến diễn nói tiếng anh lời kịch cái gì thật giả thiên kim a người ở dễ a binh vương trở về a ác độc kế mẫu a không thiếu gì cả hơn nữa chúng ta làm bản thổ hóa cũng chụp người sói quỷ hút máu nước mỹ ba tổng các loại chúng ta xem nát những này máu chó đồ chơi ở lão đẹp bên kia có thể được hoang nên Lưu Vi nói xong, cái này tiếp theo cái kia báo cáo. Cố Gia Minh cuối cùng nói, năm ngoái chúng ta trò chơi nhiệm vụ, tổng doanh thu 762 ức, cùng so với tăng trưởng 32%, chủ yếu được lợi từ, Vương Giả Vinh Diệu, Âm Dương Sư, các loại game mô và sản phẩm biểu hiện. Năm nay game mới hạng mục ngài đã xem qua, đúng là mỹ hỗ trợ bên kia có chút lớn động tác. Ngài không phải nhường bọn họ thiết kế mị tộc dòng suối nhỏ 2D hình tượng sao? Mấy cái trạch nam linh cảm tăng cao khởi động một cái hạng mục mới, chính đang nghiên cứu phát minh bên trong, năm nay dự định trước tiên làm cái chuyện tranh dự làm nóng. Vẫn là ở lúa mạch thứ nguyên tuyên truyền. Đương nhiên hiệu quả tốt vô cùng. Tên định sao? Định, gọi, Nguyên Thần. Sẽ đem dòng suối nhỏ thêm vào, là một cái tương đối trọng yếu nhân vật. Nghe được, Nguyên Thần, này hai chữ, Diêu Viễn lại có chút hoảng hốt, nhất thời trang chu ngậm miệng, không biết mình rốt cuộc có hay không trọng sinh, bởi vì thời gian quá gần rồi. Nguyên Thần, không quản bao nhiêu người yêu thích, bao nhiêu người chán ghét, cũng phải thừa nhận người ta ra biển tặc châu bò. Các loại mọi người đều báo cáo xong Diêu Viễn chính chính bản thân con, hờ hững ôn hòa lại mang theo một cổ đối với nhiều năm lao thần con thân thiết cùng tín nhiệm, mở miệng nói Ta 21 tuổi gây dựng sự nghiệp, bất chi bất giác đã 38 tuổi, trước mắt liền đến 40 tuổi. Tiểu Mã 47 tuổi, lão Mã 54 tuổi, Mạnh Đông 44 tuổi, Lôi Tổng 49 tuổi, những kẻ địch này cùng bằng hữu, trong lúc vô tình cũng đều già. Ta ở 21 tuổi thời điểm, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay cái thành tích này, ta phi thường phi thường cảm ơn, đang ngồi mỗi gương mặt ta đều rất quen thuộc, ít nhất cũng làm bạn ta 7 năm trở lên. Các ngươi là ta lớn nhất sức lực, ta có thể hoàn toàn yên tâm đem công tác giao cho các ngươi, chính mình đi nhận chức tính một hồi. Du lịch vòng quanh thế giới ý nghĩ này, ta rất sớm đã có năm nay rốt cuộc quyết định phó hành trình động. một là nghĩ ở 40 tuổi trước hoàn thành, cho mình bận rộn thanh xuân lưu cái kỷ niệm. thứ hai đây, khá là tư nhân, ta cùng nhân nhân còn muốn đưa bé, cần thời gian một chỗ. mạnh đông, lôi tổng, vu tổng bên kia đã câu thông xong, ngày hôm nay là cuối cùng cho các ngươi mở hội nghị. ta này vừa đi, ít thì nửa năm, nhiều thì đến cuối năm, lúc ta không có mặt, xin nhờ mọi người. dứt lời, diêu viện đứng lên, thật tâm thành ý hướng về mọi người túi mình máy chào. diêu viện muốn du lịch, đương nhiên phải thông báo một ít thường xuyên đến hướng về bằng hữu. đảo đi đảo lại, hắn còn chưa đi sao? lời đồn trước tiên chuyển đi nói diêu tư lệnh đã thiên hạ vài võ, đối với nhân thế gian không cái gì lưu luyến, chuẩn bị chậu vàng giữa tay, thoái ẩn giang hồ. vậy bù còn lên cái tiêu đề hot dân mạng bạo khóc, dồn dập giữ lại. diêu tư lệnh đừng về hưu a, thật muốn lùi, cho mọi người phát điểm bao lì xì lại lùi đi. ngươi đem âm dương sư tỷ lệ bạo nâng cao điểm, chúng ta liền phê chuẩn ngươi về hưu. Tin đủ ổ đủ ổ bán giấy vệ sinh là cái mông, chú ý một chút khống chế sản phẩm a. diêu tư lệnh hủy ta thanh xuân, hỏng ta tiền đồ mẹ đổ cho ta đẩy chạy ta liền tha thứ ngươi. diêu tư lệnh sẽ không bị bệnh đi, vẫn có cái gì âm mưu động trời nói ra nhường mọi người hài lòng hài lòng a. Diêu Viễn hiện tại rất ít phát hồi bù, thấy tình cảnh này, hiếm thấy ở trên hối bù phát một cái tin tức, không phải về hưu, là nghỉ ngơi, cũng không sinh bệnh, không nên đoán mò. Nói rất đàng hoàng, phối ảnh nhưng không đứng đắn. Đó là, Mãnh Quỷ sai quán, bên trong chúng phát một câu lời kỳ. Ta năm tuổi học y ghẻ, 7 tuổi nhập đạo, 16 tuổi thành danh, 20 tuổi mở tiệm tạp hóa. Tại sao vậy chứ? Không bị. Dân mạng lại là một đợt 666, Trung Quốc internet 20 năm, thật có thể theo dân mạng hòa mình, lẫn nhau hiểu ngạnh, chỉ Diêu Tư lại ngươi. Xuân thời điểm một nhà bảy thanh người bay đi tam á, song vương cha mẹ không quá lý giải diêu viễn quyết định này, nhưng cũng không đến nỗi ngăn cản, người ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, du lịch vòng quanh thế giới làm sao, không có chút nào vì là qua, chỉ là không nỡ diêu tiểu bảo, đứa nhỏ này ở nhà trẻ không trắng trợ, ở tính cách gác liệt cơ sở lên lại hiểu chuyện không ít, biết ta đuổi trường muối, vô thân thể nhỏ bé nói, ta cùng các ngươi video nha. ta đến một chỗ liền là liên tiếp, liền nhìn thấy ta rồi, có thể ngươi lớn như vậy điểm ra đi làm à, vạn nhất có cái, ai cuối năm may mắn điểm, được rồi được rồi, sủi tốt, ăn sủi cảo đi, ai đem tivi mở ra nhà xem Xuân Vãn, nghe âm thanh cũng được a. Diêu Viễn cùng nhân nhân có ý định linh hợp, hòa Tan trưởng bối một ít nỗi khổ biệt ly đồng tự, náo nhiệt qua cái giao thừa, Diêu tiểu bảo toàn 10 cái sủi cảo. Diêu Viễn còn cố ý nhìn một chút Xuân Vãn, không một cái tiết mục có ấn tượng. Thấu chương xong. Chương 1086, tổng vệ sinh một. Diêu Viễn kế hoạch từ châu Á bắt đầu, sau đó đi châu Âu, châu Phi, lại đi châu Mỹ, châu Đại Dương, nếu như điều kiện cho phép, cuối cùng đi nam cực đi một vòng. Phần lớn có đặc sắc quốc gia đều ở bên trong, miến điện thì thôi, nghe nói tứ đại gia tộc đều nhà phố. Nước Mỹ cũng coi như, nghe nói nước Mỹ Sanford Jangsit cô chính sang về đây. Tân sang vệ, lớn làm thành thị hình tượng công trình, vô tình trục xuất người lang thang. Thanh lý cất nước tiểu cùng kim tiêm, liền gạch may đều muốn dùng súng bắn nước hướng một lần. Nâng toàn thành lực lượng, kết khách ngoại quốc niềm vui. Có công chi làm ca, Sanford Jangsit cô yêu, thì ngươi chờ một chút ngươi nhân dân. À à à. Lúc ban đêm, Diêu Tiểu Bảo mới từ suối nước nóng trong ao đi ra, an mặc nhỏ áo ngủ vọt vào gian phòng, khuôn mặt ngâm đến đỏ bừng bừng, vào cửa liền chạy về phía cái kia đã dọn xong tiệc tối bữa tiệc lứa bàn. Hai tay đẩy một cái, miệng lại biến thành ó hình. Trên bàn rực rỡ muôn màu, các thức thức ăn màu sắc rực rỡ, đầy đủ thể hiện Nhật Bản món ăn tinh túy, đẹp đẽ. Này chính là người một nhà xuất hành thủ đứng, Nhật Bản hộp cái đồ. Đối với mê điện ảnh tôi nói, nơi này là thư tình, nếu bạn là người duy nhất, các loại rất nhiều rất nhiều phim lấy cảnh. Người một nhà đã chơi hai ngày, Diêu Tiểu Bảo kế thừa nhân nhân vận động thiên phú, không giống Diêu Viễn như vậy phế vật, còn ra dáng thử tìm một hồi tuyết, đặc biệt Hạp Tỷ, đã sớm đem nỗi khổ biệt ly đừng tự quang ở sau gáy. Nàng biểu hiện như thế, Diêu Viễn càng khẳng định dẫn nàng đi ra là chính xác cách làm. Tuy rằng lữ đồ bên trong khả năng có như vậy chuyện như vậy, nhưng trải nghiệm như thế này có thể so với nàng lên nhà trẻ phong phú nhiều. Không cho phép ăn sống. Ta biết ta biết, không thể ăn sinh. Diêu tiểu bảo cũng không quay đầu lại đáp lời, tha thiết mong chờ nhìn bữa tối, nhưng cũng các loại ba ba ma ma lại đây lại ăn. Diêu viễn cũng ngâm rất thoải mái, chân dài một bàn ngồi ở bên cạnh bàn, thấy trên bàn còn bày một bình sake, hắn chính đang bị mang thai, đưa tay liền muốn lấy đi. Uống chút đi. Hả? Bầu không khí như thế này, không uống điểm chẳng phải là lãng phí. Nhân nhân xưa nay không phải sát phong cảnh người, nắm qua bình rượu chủ động mở ra, cười nói: Chúng ta lưu trình dài đằng đẵng, không ở này nhất thời, ta cũng muốn điểm, ta cũng muốn uống, ta cũng muốn uống. Diêu tiểu bảo reo nên lên, ăn ngươi cá đi. Nhân nhân bưng một cái quen, chín cá cho nàng. Diêu tiểu bảo bĩu môi, chính mình ngăn hạ xuống, nhắc tới cũng kỳ, nàng sau khi ra cửa liền trở nên hiểu chuyện không ít, không lại cả ngày chống đối, có lẽ là thân ở xa lạ hoàn cảnh, đối với ba ba ma, ma càng thêm mì lại duyên cớ. Cái kia hai người nhưng là quá nhanh cắn ăn, ăn ngon uống say. Nhân Nhân một bên cùng một con cua chiến đấu, vừa nói, có người tìm ngươi sao? Ta mới ra đến liền tìm ta, vậy ta muốn bọn họ làm gì? Ta này trong lòng trước sau không bỏ xuống được, luôn cảm thấy có việc. Ngươi chính là công tác quen rồi, vui đùa một chút là tốt rồi, lần này là chúng ta một nhà ba người lữ hành, ai cũng đừng nghĩ quái dối. Ai? Ngươi nói? Nhân Nhân mút khẩu trước đúa, đột nhiên nói, thật vất vả đến một chuyến, có thể hay không sắp xếp cái nghỉ họ tại Mò gì à? Diêu Viễn dự liệu được nàng muốn nói gì, sớm đem Diêu Tiểu Bảo thai đo che, nói, kỳ thực nghỉ họ tại Mò gì liền chuyện như vậy, ảnh cái hiếu kỳ, ta xem chút cái gọi là thiếu nữ còn không công ty chúng ta tiếp tân đẹp đẽ đây, dai dai ở vậy thì nhiêu, nàng có thể đem ạ dạ gạ kỳ u y, ta tá tá một khi làm lại đây làm gì họ tại một gì, Hoặc, nàng dám đem nhật bản đang hot nữ minh tinh đều kéo qua, chụp một bộ, thời gian dừng ép thế giới, không muốn che lỗ thay ta, hai người lái xe cái không xong, diêu tiểu bảo nộm mà tranh thoát, một người cho một cái lưỡi mắt, diêu viện cười cho nàng gấp thức ăn, ngươi ăn ngươi ăn, ăn, chúng ta không nói, nhật bản xa kê số ghi thấp, đều nói hậu kính lớn, diêu uống qua nhiều lần cũng không cảm giác được, nhăn nhã vạn phân ăn một nữa đùi diêu tiểu bảo chơi đùa một hồi, hai tử liền có chút buồn ngủ dỗ nàng ngủ, hai người lại dòn dén đi suối nước nóng, cái gì cũng không làm, ngâm nói chuyện tiếm, không để tài liền từng người yên tĩnh, hoặc cái đồ tuyết rơi ở nước ao bùn phía, đừng nói tâm sự, liền một cái chuyện vô bổ vậy. Qua đã lâu, nhân nhân thoải mái phun ra một hơi, nói ta nguyên bản chỉ là chơi với ngươi, hiện tại cảm thấy quyết định này cực kỳ chính xác, này so với hàng năm tết xuân nghỉ ngơi càng thả lỏng, lần trước lĩnh hội còn giống như là ở thi đại học sau khi. Ừ đúng, ngươi thi đại học qua đi liền bị ta câu tới tay. vì cái kia sẽ ta mới 18 tuổi, ngươi cũng không cảm thấy ngại ra tay. Nhân nhân xoay người. Hai cái cánh tay gối lên bên cạnh ao trên tảng đá, lộ ra một cái đường cong hoàn mỹ phía sau lưng, nói: "Ta theo tiểu bảo nói muốn cho nàng sinh cái đệ đệ muội muội sự tình." Nàng thật giống không hiểu, lại thật giống hiểu chút, ngược lại ta cảm thấy đứa nhỏ này mặt ngoài lấm lâm liệt liệt, thực tế tâm tư rất ngắn nhủi. Vẫn chưa tới 4 tuổi, yêu cầu cao như vậy. Có hài tử 4 tuổi mới vừa biết nói chuyện, tiểu bảo đã là sớm tuệ bên trong sớm tuệ, thả cổ đại đều là thần đồng. Diêu Viễn cũng đang suy nghĩ, than thở: "Ta cảm thấy sinh vẫn có chút muộn, ngươi à, tiểu bảo 20 tuổi, ta đều 54, nếu như ta 60 tuổi về hưu, nàng mới 26." có thể tiếp được ta ban sao? 26 tuổi nữ thủ phủ, thậm chí thủ phủ, khá lắm, không đủ nàng giàn vặn. Hắn dừng một chút, lại nói, hơn nữa ta thương mại bản đồ hiện tại quá to lớn, ta luôn cảm thấy đón lấy chiều gió phải biến đổi, ta cũng phải chủ động biểu hiện thái độ. Có ý gì? Ý tứ chính là, ta chuẩn bị làm cho. Tháng 3, ở Diêu Viện du lịch sau một tháng, Lao Đẹp đột nhiên tuyên bố đối với Trung quốc sắt thép cùng nhôm chế phẩm phân biệt thêm trình 25% cùng 10% thuế quan, khai hỏa mậu dịch chiến phát súng đầu tiên. Theo sát, Trung quốc mậu dịch thực tiến 301 điều khoản điều tra, ra lò nhận định chính phủ Trung Quốc ở cái gọi là kỹ thuật chuyển nhượng quyền tài sản tri thức cùng đổi mới tương quan hành động, chính sách cùng thực tiễn là không hợp lý hoặc kỳ thị tính, đối với nước Mỹ thương vụ hình thành gánh nặng hoặc hạn chế. Mà Trung Quốc giúp đỡ phản kích, lập tức công bố giá trị 30 ức đô là Mỹ thêm trinh thuế quan nước Mỹ sản phẩm danh sách. Đến đây, song phương quan hệ nhanh quay ngược trở lại bên dưới, lần này chính là gần 5 năm, cho đến năm 2023 chưa mới có chuyển biến tốt chiều gió. Chứ Diêu viện cái này mở hắc, không ai biết mấy năm tiếp theo sẽ là hình dáng gì, thật có thể xưng một tiếng trăm năm không có chi đại biến cục. Kinh thành đầu xuân, cỏ mọc en bay ở vào phần mềm viên 99 tổng bộ đã không số nhiều năm trước mới vừa mở viên thời điểm mỹ lệ phong cảnh kỳ thực phong cảnh không thay đổi thời gian đi được nhanh bây giờ nhìn lên có chút đất nhưng nơi này vẫn là người làm công lựa chọn hàng đầu nơi hàng năm đều có lượng lớn học sinh tốt nghiệp cùng người tìm việc cướp bể đầu nghĩ trôi vào nô hiệu đồng chính là một cái người may mắn nàng là bắc điện tốt nghiệp chuyên nghiệp gọi điện ảnh học cụ thể nghiên cứu chính là sản xuất cùng thị trường thời đại này không giống như trước tiến vào trường nghệ thuật mới biết trường nghệ thuật sinh khổ đáng quyền sinh quyền chết không ít biểu diễn ban đều đi làm trực tiếp vẫn là gần loại kia Lô Hiểu Đồng cái này chuyên nghiệp càng là chủ tượng, nàng đầu óc linh hoạt, rất sớm vì là sự nghiệp làm chuẩn bị, theo bạn học mở cái phòng làm việc nhỏ, chốc chút kinh ngắn, quảng cáo cái gì, tuy rằng phòng làm việc thất bại, nhưng nàng dựa vào đoạn này lý lịch, thành công trà trộn vào 99 tập đoàn mạch làm công ty. Tấu chương xong, trước 1087, tổng vệ sinh hai, mạch lạc a. Trong nước số một video bình dài, từ bờ bờ S thời đại liền sinh ra, ủng hộ người sáng tác ủng hộ mười mấy năm, nuôi sống vô số ước chủ, cho tới nay vẫn cứ là mạng lưới thanh niên thánh địa, mạng lưới trung niên tinh thần hoa viên. Hiểu Đồng chào buổi sáng. Sớm a. Hôm nay thật là lạnh a, ta trang phục vải bông lại mặc vào. Giết tháng 3 mà, ta thu quần vẫn không thoát đây. Ngày hôm đó sáng sớm, nô hiệu đồng sớm 40 phút đi tới công ty, nhưng nàng xa xa không có chỗ xếp hạng, có người nói đột nhiên nhất một cái huynh đệ tự mang giường xếp cùng ngâm chân chậu, sáng lập ở công ty liền ngủ bốn tám ngày tăng ca ghi chép, liền tư mộng đều kinh động, hoặc hàng năm lên cho một cái nhất đem công ty chủ nhà tượng. Hiểu đồng, mở hội, Mở hội. Ước chừng 9 giờ thời điểm, lão đại vương bạc triệu tập mở hội. Bọn họ vị trí bộ ngành gọi truyền hình nội dung chế tác bộ thứ 5 tổ, là mạch lạc hạt nhân cơ cấu, mạch lạp hiện nay có 3 loại hình thức chính mình chế tác, ủy thác những công ty khác chế tác, đối ngoại chọn mua. trước hai cái đều do chế tác bộ phụ trách, sau một cái có chuyên môn mua mảnh bộ. các tổ trong lúc đó cạnh tranh kịch liệt, toàn bằng công trạng nói chuyện, vương bạc lý lịch thâm hậu, làm qua mấy bộ lưu lượng không sai nóng kịch, ở mạch lạc bên trong không tính cái gì, đối ngoại nhưng là nhân vật có tiếng tăm. bởi vì tổ trưởng quyền lực rất lớn, có thể khống chế một bộ kịch từ chế tác đến hoàn thành toàn quá trình. 30 mà thôi, xét duyệt ý kiến hạ xuống, xong sơ ảnh, mau hiểu đồng, dương lập các loại cũng không có vấn đề gì, đồng dao bị không. tại sao bị không? đồng dao hình tượng không sai, diễn kỹ cũng được cùng nhân vật thập phần dẫn vào, tiền đóng cũng không cao. Ta cũng kỳ quái đây, thẩm hoạch tổ chỉ cho một cái mơ hồ ý kiến, sau đó nhiều phiên hỏi thăm mới biết. Vương Bạc lộ ra một kia vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, "Vũ tổng không thích." sách, Mọi người nén miệng, khách quan nguyên nhân còn có thể giải quyết, Vũ tổng không thích vậy thì không chiêu. Vương Bạc nhún vai một cái, nói, "Vì lẽ đó lại tuyển đi, nhân vật này ai có thể diễn. 30 mà thôi, dạng ba cái 30 tuổi khoảng chừng nữ tính cố sự. Sông sơ ảnh độc thân ở Thượng Hải rốc sức làm, là tiệm cao cấp tủ tỷ, thu nhập tháng hơn 1 vạn, thuê 7000 cố nhà." mua 4000 khối giày, đem mình đóng gói thành một cái tinh xảo người, cũng vô cùng khát vọng giàu có sinh hoạt. Bao hiểu đồng công tác phổ thông, thu vào thường thường, lão công ở sự nghiệp đơn vị, sinh hoạt cũng rất bình thường, nhưng người ta là thượng hải người địa phương, cha mẹ có nhà. Đồng giao nhân vật này là nữ công nhân, song thương online, đem gia đình cùng lão công sự nghiệp đều chăm sóc rất tốt, kết quả đụng tới tiểu tam. Vương Bạc nói chuyện, mọi người mồm năm miệng 10 đề nghị. Viên Suối thế nào? Viên Suối lớn tuổi, hơn nữa nàng sẽ đem cái kia hai cái ép thành bã. Nên nhi đây, nên nhi tiền đóng có chút cao ta có một cái tuyệt đối ứng cử viên phù hợp, tuổi tác, diễn kỹ, tiền đóng cũng không thành vấn đề, nhân khí cũng khá là ngang nhau, Vương Âu thế nào? Ai, có thể có thể, Vương Âu có thể. Hiểu Đồng, ngươi phụ trách kết nối một hồi. Tốt. Nô Hiểu Đồng ở trên cuốn tập nhớ một bút, thuận miệng hỏi, lão đại, ba mươi mà tôi, bình xét cấp bậc bao nhiêu a? Chúng ta lần này vận khí không tệ, bắt được một cái a. Hoa, chúng ta tổ thời gian qua đi một năm, rốt cục lại có cấp hạ hạng mục. Buổi tối liên hoan chúc mừng một chút đi. Tốt tốt. Mọi người vô cùng phấn khởi, Nô Hiểu Đồng nhưng nhíu nhíu mày, dưới cái nhìn của nàng, ba mươi mà tôi Tuy rằng có tiềm lực, nhưng lo dịp thiếu hụt rõ ràng bình cái B liền đỉnh này. Không nghĩ tới lại là a. Chuyện này ý nghĩa là, ba mươi mà tôi, bắt được dự toán sẽ tăng cao một đoạn. Nàng nhìn một chút Vương Bạt, nhỏ người mới cũng không dám nói gì. Theo sát, lại nghe Vương Bạt nói, động tác võ thuật, bình xét cấp bậc cũng định, bắt được B, mặc dù là hủy thác chế tác, cũng coi như chúng ta tổ công trạng, năm nay chúng ta tổ khởi đầu tốt đẹp, hai cái hạng mục cũng không tệ. Cái nào nói buổi tối liên hoan. Không vấn đề, ta mời khách. Một mảnh tiếng hoan hô bên trong, nô hiểu đồng lần này không nhịn được. Động tác võ thuật, là bộ phim mạng đường cái phạm tội loại hình kế hoạch chụp 20 tập, diễn viên định mình nói, Trần Pháp Dung, Tạ Thiên Hoa, Trịnh Gia Dĩnh các loại, tuy rằng đều hết thời, nhưng dù gì cũng tính minh tinh. Nô Hiểu Đồng xem qua kịch bản, không làm sao. Đối với minh nói diễn kỹ ấn tượng, càng không làm sao, người này có thể nói Đài loan bản chương hàn, trừ bá tổng sẽ không diễn khác, ở nội địa một lần không hí có thể chụp, chỉ có thể theo tưởng văn lệ diễn phim tình cảm đi. Thường Văn Lệ so với hắn lớn 14 tuổi. Loại này kịch bản, loại này đội hình, năng nhận là nhiều nhất cũng là bình cái B, kết quả là B, lại so với dự đoán cao. Càng mấu chốt chính là, tiếp lấy cái này sống chế tác công ty Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy vô căn cứ. Lão đại, Nô Hiểu đồng tráng lên lá gan, nói, động tác võ thuật có muốn hay không nghiên cứu thêm một chút ta Nghiên cứu cái gì? Nhà này tiếp nhận chiếc giang ảnh lực công ty, chỉ có 2015 năm trụ một bộ đến nay còn không phát ra phim truyền hình, cũng không cái gì tác phẩm tiêu biểu, lý lịch đúng không đơn mặt điểm. Ngươi có ý gì? Bình thường đều là cười ha ha vương bạc soạn trầm mặt xuống, nói, ngươi là đang chất vấn ta trình độ, vẫn là nghi vấn công ty trình độ. Ngươi có ý kiến, có thể, chúng ta mạch lạc luôn luôn cổ vũ người mới lên tiếng, ta có thể theo ngươi thảo luận thảo luận. Nay bộ động tác võ thuật, ở chế tác thời điểm, ngươi cũng không có tham dự, khi đó ngươi còn chưa tới. Chúng ta mở hội trí ít mở 20 tràng, tuyển diễn viên chọn 3 tháng hết thảy đều là trừ vị đang ngồi đồng tâm hiệp lực kết quả. Chiếc Giang ảnh lực mặc dù là công ty nhỏ, không có tác phẩm tiêu biểu, nhưng ta tự mình đi Hàng Châu cùng bọn họ câu thông nhiều lần, bọn họ nghiệp vụ năng lực cùng đối với này bộ kịch lý giải, đủ để tiếp nhận vai chủ công tác. Ngươi có lẽ cảm thấy b có chút cao, nhưng ngươi phải biết, những này cảng đài minh tinh ở đại lục vẫn cứ có nhất định khán giả cơ sở, hơn nữa diễn viên tiền đóng phổ biến đều tăng, mạch lập là đầu rồng, nhưng cũng không phải là lũ đoạn, chúng ta cho ít Người ta cho nhiều, Minh Tinh đều đi bạn thương nơi đó chủ, chúng ta liền thiếu một cái hạng mục. Cái này B là khắp nơi nhất trí nhận định. Ngô Hiểu Đồng như chỉ chim cút như thế co, bị vấn đến một câu nói đều không có, lập tức nhận sai, xin lỗi lao đại, ta đối với tình huống không biết, ta xin lỗi ngươi. Không sao, có vấn đề công khai nói là không sao, chỉ là nhớ tới sau đó muốn hiểu rõ lại phát biểu ý kiến. Ta biết rồi. Tốt, tan học đi, vừa nhưng tối tập hợp. Đêm đó, tổ bên trong cố gắng ăn một bữa, Vương Bạc vô cùng dợp lượng, đối với Ngô Hiểu Đồng chăm sóc rất nhiều, hoàn toàn không đem chuyện ban ngày để ở trong lòng. Ngô Hiểu Đồng cũng không khỏi hối hận như vậy qua một quãng thời gian động tác võ thuật chính thức khởi động toàn đoàn kịch kéo đến Thái Lan đi khởi động máy Nô Hiểu Đồng cho rằng chuyện này là phần kết quả đột nhiên có một ngày mình bị gọi đi hỏi nói không biết đối phương là ai không biết thân phận gì chỉ là thái độ rất nghiêm túc hỏi liên quan với động tác võ thuật sự tình Nô Hiểu Đồng nhạy cảm nhận ra được bầu không khí có chút không đúng dĩ nhiên có chút lòng người băng hoàng lại qua mấy ngày Mạch Lạp đột nhiên ở gậy bổ phát một cái thông báo phi mạng động tác võ thuật tạm dừng quay dừng cùng ảnh lực công ty hợp tác thỏa thuận đem lục tục xử lý đến tiếp sau công việc Truyền hình nội dung chế tác bộ tổ trưởng Vương Bạc, sử dụng chức vụ tiện lợi, vì là phần ngoài công ty giành lợi ích, cũng thu lấy phần ngoài công ty tiền trả nước hành vi xúc phạm công ty đường dây cao thế, đã bị sát hại, vĩnh viễn không thu nhận. Đồng thời, Vương Bạc vì nghi có dính liễu đến phạm tội, có khác tương quan hợp tác nhân sĩ cộng bảy người, đều bị di đưa công an cơ quan xử lý. Tấu chương xong, chương 1088, ghi vào sử sách một. Chào buổi sáng. Sớm a. Lại là một ngày buổi sáng, Lôi Hiểu đồng lo sợ bất an đi tới công ty, các đồng nghiệp cùng tình trạng của nàng như thế, chào hỏi khí lực đều yếu đi ba phần lúc này, nô hiểu đồng mới biết tìm nàng nói chuyện chính là người nào. cái kia chính là chỉ nghe tên không thấy mặt, nhắc lên người người biến sắc, được xưng đổ vật sưởng cầm y liề vệ. thừa vương bảo kiếm có quyền tiền chạm hậu tấu phản làm rối kỳ cương bộ. hiểu đồng, ngươi xem một chút bên trong thông báo. làm sao? toàn viết ở phía trên, tuyệt đối kích thích, so với thế giới giải trí dưa còn lợi hại hơn. Đồng sự chặt chặt có tiếng, nô hiểu đồng thoại mở ra bên trong phần mềm, quả nhiên phát hiện một tin tức, tỉ mỹ thuyết minh vương bạc đám người tham ô nhận hối lộ hành vi. nói đơn giản. Tỷ như phần ngoài công ty nghĩ tiếp nhận mạch lạc một bộ kịch, vì bắt được này bộ kịch, đầu tiên đến Hối Lộ tổ trưởng, tổ trưởng đồng ý, sau đó đi cấu kết thẩm hội tổ, cho này bộ kịch nâng lên bình xét cấp bậc, như vậy công ty sẽ nhiều phê dự toán. Một bộ bê hí, muốn so với bê hí, ít nhất thêm ra 3000 vạn. Nếu như bình lên a, cái kia càng là thỏa thỏa chế tác lớn. Mà những này kịch ở quay chụp quá trình bên trong, mọi người đều biết, đoàn kịch là tham ô địa phương tốt, từ đạo cụ, tuyển chọn đến hậu cơm, dầu bù, dở trò, không một không mọ. Phim truyền hình chụp song sau, ở mạch lạc thượng tuyến, online Nếu như thành tích rất tốt, mạch lạc còn có ngoài ngạch chia hoa hồng cho bên sản xuất, bên sản xuất tự nhiên cũng muốn cho tổ trưởng nhất định tỷ lệ tiền hoa hồng. Một cái dây chuyển sản xuất công nghiệp, nhìn thấy mà giật mình. Càng nghiêm trọng chính là, tẻn sẹn, ái kỳ nghệ, dù cụ cùng với những kia tuyến dưới công ty truyền hình, đài truyền hình, toàn ngành nghề đều như thế. Dù cho có lại hoàn thiện chế độ, cũng không tránh khỏi tham ô hành vi, chỉ có thể nói tận lực dự phòng. Thông báo còn xưng, nay một đợt bảy người chỉ là món ăn khai vị, đã qua điều tra nắm giữ lượng lớn chứng cứ, lần lượt sẽ tuyên bố thông báo. Ai, Vương Bạc tham bao nhiêu không nói nha. Cái kia đến cảnh sát thẩm vấn đi, nhưng ta phỏng chứng ít nhất có bảy chữ số. Bảy chữ số. Nô hiểu đồng đếm trên đầu ngón tay tính toán một chốc, doan nói, nhiều như vậy. Đầu chỉ a. Người không coi trọng diện viết, phần ngoài công ty vì hối lộ hắn, lớn làm mỹ nhân kế, chủ động đem muốn nâng người mới đưa lên giường. Nữ có nam có, nam nữ cùng giường, trong đó còn có một đôi công khai tình nhân. Nghe nói là ở làm thời điểm, vương bạc nhường cái tiên nam phát thủy bù hướng về nhà gái bày tỏ yêu, còn nhường nhà gái đáp lại ai nhà không mắt thấy. Thật là ghê tượng. Nô hiểu đồng xoa xoa cánh tay cả người nội ra gà, nàng đang ở thế giới giải trí quyền lực trung tâm, tuy rằng chỉ là cái viên chức nhỏ, nhưng nghe nói qua không ít hủy thiên diệt địa tin tức tin tức. có đại lao chuyên tốt này khẩu, yêu thích đem một đôi minh tinh tình nhân đồng thời thu được giường chơi đùa, không nghĩ tới lại xuất hiện ở chính mình tổ bên trong. nô hiểu đồng. chính lúc này có người ở cửa hô một tiếng, nàng vội vã chạy tới, đối phương nhỏ giọng nói, từ tổng tìm ngươi đi chuyến văn phòng. từ tổng, nô hiểu đồng run, run run một cái, lại không dám không đi, kiên trì lên lầu, đến từ mộng văn phòng. từ mộng sớm không phải năm đó chặt vỡ sở lắm muội, cũng không phải bị vu dai dai mệnh lệnh mặc đồ đỏ tia lam kia, da trắng, vàng kia, cầu vồng kia, các loại tất chân tiểu trợ lý, tự có một phen khí chàng, dương mắt thoáng nhìn, nói, lại đây, tư tổng, ngài tìm ta, nghe nói ngươi đối với, ba mươi mà thôi, động tác võ thuật, mấy cái hạng mục đưa ra qua dị nghị, từ mộng thẳng đến đề tài chính, ta chẳng qua là cảm thấy có chút không hợp lý, nơi nào không hợp lý, này mấy cái hạng mục thiếu hụt rõ ràng, đạo diễn, diễn viên thực lực cũng không phải nhất lưu, không nên bình cao như vậy cấp, nô hiểu đồng nhìn từ mộng cổ vụ ánh mắt, tiếp tục nói, 30 mà thôi, ta cảm thấy có cái bê liền gần như động tác võ thuật, bê rất thích hợp, cân nhắc đến tiếp nhận công ty lý lịch quan đông, cho cái c cũng không phải là không thể, c cái kia tiền đóng có thể muốn thiếu một đoạn, đoạn dài, động tác võ thuật, tốt xấu có một ít lâu năm minh tinh, lâu năm minh tinh ở theo một ý nghĩa nào đó, liền mang ý nghĩa hết thời, động tác võ thuật, thì vẫn là cảng đại minh tinh, bây giờ căn bản không ăn thơm, chúng ta cho bọn họ hí trụ bọn họ nên cảm ơn mới đúng, ha ha, tư vui vẻ, nói, sẽ thấy ngươi lần này biểu hiện, công ty quyết định cho cá nhân ngươi một món tiền thưởng, ngươi mới đến năm đi, không tới một năm, được, cố gắng cố gắng lên, nàng vung, vung tay nhường Ngô Hiệu Đồng trở lại, không để cập tới Ngô Hiệu Đồng biết được tiền thưởng số tiền là làm sao giết gạo, chỉ nói riêng từ mộng, gần nhất nàng nhưng là bận biểu chân không chạm đất, phản làm dối kỳ cương bộ đã sớm thành lập, nhiều năm như vậy vẫn mai danh nhận tích, vì là tập đoàn chỉnh gió tốt tham, mà từ 2016 năm, giá trên trời tiền đóng lục tục nổ bom, quan phương nói muốn ra sân khấu chính sách chỉnh đốn bắt đầu, vu dai dai ngay ở nghiêm trào giải trí hệ thống tham ô hành vi, vương bạc đám người bị bắt tới, chỉ là nhóm đầu tiên thành quả, liên quan đến trừ, 30 mà thôi, động tác võ thuật, còn có mấy bộ phim thần tượng, toàn bộ đánh về phúc thẩm, thậm chí có giải tán khả năng xong sơ ảnh, bao hiểu đồng những này cũng được, tuy rằng không phải thực lực phái, nhưng cũng không phải lưu lượng, fan phản ứng không lớn. cái kia mấy bộ phim thần tượng tương đối náo nhiệt, người ta fan tính tích cực rất cao, ủng hộ mạch lãm phản hủ, nhưng không muốn liên lụy nhà ta cả ca ca siêu cấp nỗ lực. chờ mong kịch mới khởi động máy, từ mộng xem qua tương quan bình luận, chỉ có thể nói fan vẫn còn thuộc lý trí, nàng cũng là mặc kệ. nếu như có cái nào mắt không mở, nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. năm nay thế giới giải trí lấy mạch lãm tuyên bố thông báo vì là đợt thứ nhất dậy sóng, mọi người cho rằng liền này bảy người còn ở tràn đầy phấn khởi thảo luận thời điểm. 99 giải trí hệ thống bên dưới các công ty, lại âm ầm ầm bứt ra mấy viên bom. Liên quan đến trung cao tầng cộng 16 người, liên lụy nhân số cao đến hơn 50 cái, đều bị Di đưa công an cơ quan, hẹn hơn 10 bộ phim, phim truyền hình hạng mục thủ tiêu. Thế giới giải trí càng náo nhiệt lên. Mà xét thấy phản hủ trung tính cùng chính nghĩa tính, kèn sèn, hái kỳ nghệ các loại đối thủ cũ cũng hiếm thấy biểu thị ủng hộ, đây là ngành nghề bệnh gì, các nhà đều bị hại nặng nghề. Thế giới giải trí phát súng đầu tiên khai hỏa sau khói thuốc súng chưa hết. Ở đầu tháng 5, chân chính sự kiện lớn mới nổi lên mặt nước, bởi vì Phùng Cố tự phát một cái bù, tuyên bố, Di động 2 quay trụ, khoa học kỹ thuật tiến bộ biến chuyển từng ngày, nhận tính nhược điểm đã hình thành thì không thay đổi. mười năm năm trôi qua, lão hưu gặp lại, ôn cố Chí tân. còn phối một tấm ảnh, phùng hú tử ở giữa, phạm tiểu bản, lưu chấn vân, trương quốc lộc, phạm mỹ, từ phàm các loại bộ thứ nhất diễn viên chính toàn bộ lộ diện, vương bên trong lỗi cũng ở, chụp một bức ảnh chung. đám dân mạng không chút nào biết bao táp sắp tới, còn ở vui sướng bình luận, làm người muốn phúc hậu, chờ mong vùng đạo tân tác, cuối cùng cũng coi như có một bộ phim có thể kéo cứu chúng ta thẩm mỹ mệt mỏi. a a a chờ mong băng băng, phùng hú tử năm ngoái, phương hoa thu hoạch 10 ớt phòng bán vé. Danh tiếng cũng không sai, chứng minh bảo đạo chưa lão. Phùng thị lễ hội đầu năm mảnh hùng bán nội địa mười mấy năm, nhiều lần bắt phim quốc sản hàng năm phòng bán vé quá quân, ở Trung Quốc điện ảnh thị trường trí ám thời khắc, có thể nói duy nhất điểm sáng, này điểm là không cho xóa bỏ. Vì lẽ đó, di động 2, một chính thức, khán giả nhiệt tình rất cao. Nhưng mà, nhưng chọc giận một người, tiểu thôi. Tấu chương xong, Trước 1089, ghi vào sử sách hai. Tiểu thôi trước đây là ương thị được hoan nghênh nhất người chủ trì, thậm chí không có một trong. Sau đó liền biến thành thôi hóa đột. Nơi này không làm thảo tất luận, chỉ nói riêng hắn cùng, di động Ngọn nguồn, năm đó Phùng Khố Tử kế hoạch quay phim, chuyên môn thỉnh giáo tiểu thôi, còn ở nhà cùng Từ Phàm tự tay làm sủi cảo khoản đãi, tiểu thôi cũng là không hề bảo lưu truyền thụ kinh nghiệm. Bởi vì các ưu diễn chính là một cái người chủ trì, gọi giữ Nghiêm một, tiếp mục gọi, có sao nói vậy? Cái này phong cách, cực dễ dàng khiến người liên tưởng đến tiểu thôi cùng, ăn ngay nói thật, mà giữ Nghiêm một là cái quá trớn cặn bản nam, điện ảnh chiếu phim sau, công chúng tự nhiên đem cùng tiểu thôi liên hệ cùng nhau, cho hắn tạo thành rất lớn quái nhiễu. Bởi vậy, Song Vương kết làm mối thù. Phùng Khố Tử lại trộm, di động 2, tiểu thôi cũng là câu thông không có kết quả, giận dữ công văn đi phùng là bộ phận, mọi người đều biết, Lưu Chấn Vân biến thành bộ phận tốc độ nghiêng nhanh hơn một chút. Còn công khai hắn cùng Lưu Chấn Vân đối thoại screen hỏi dò Lưu Chấn Vân có hay không sáng tác, Di động hai, kịch bản cũng biểu thị, Di động, bộ phim này đối với thương tổn của chính mình Vân Vân. Vậy bộ phát ra sau, Phùng Khố Tử cùng Lưu Chấn Vân đều không có đáp lại. Tiểu thôi đợi mấy ngày, tiếp tục phát cái bộ, đem từ phàm, Lưu Chấn Vân con gái các loại toàn mạng một lần, vẫn chưa hề trả lời, trái lại làm dân mạng rất phản cảm. Có muốn hay không như thế Pha Lê tầm A. Năm đó ta nhìn, Di động, tuy rằng liên tưởng đến người nhưng ta cũng căn bản sẽ không quan tâm tin tức của ngươi chính là nam chính mình làm minh tinh bị ép hại vọng tưởng chứng nhìn thấy những ngày bình luận cùng với thấy di động hai có trang đả điệu vẫn trang đến chụp song hia y tứ tiểu thôi quả đoán biến thân chơi điên phê thay đổi hỏa lực bắt đầu đối với phạm tiểu bản điên cuồng phát ra ở nơi khác tuyên truyền thời điểm cần trí ít một chiếc benzicon cùng một lượng hào hoa biệt bảy ghế xe thương vụ vé máy bay tiêu chuẩn là khoa học nhất nếu như nơi quay chụp ở nơi khác Dừng chân tiêu chuẩn vì là nghệ nhân cùng người đại diện ở cấp 5 sao Sa Hoa Thương vụ phòng xếp, nếu như đóng kịch trong lúc không cách nào sắp xếp ở khách sạn dùng cơm, thì lại nghệ nhân tiền ăn tiêu chuẩn vì là 1500 ngày. Chuyên môn thợ trang điểm thù lao, cao đến 8 vạn nguyên nhân dân tệ, mà nên thợ trang điểm không vì những thứ khác người trang điểm, cái này chi phí do mảnh mới ra. Chưa qua tán thành tạo hình có quyền từ chối, đối với điện ảnh cùng kịch bản được hưởng quyền đề nghị cùng sửa chữa quyền, nếu như quay chụp trong lúc sinh bệnh, mảnh sắp đem gánh nặng toàn bộ tiền chữa bệnh dùng các loại. Những này tối đa là chơi đùa hàng hiệu. Chân chính một đòn chí mạng, đương nhiên là cái kia phần lộ ra ánh sáng một nghìn vạn tiền đóng chỉ là một phần, nàng thực tế ký một lớn một nhỏ hai phần hợp đồng, không sợ lộ ra ánh sáng nhỏ hợp đồng giá trị ngàn vạn, mà một phần khác cẩn giấu hợp đồng lớn giá trị năm nghìn vạn. Cũng chính là nói, nàng một bộ hí cầm sáu nghìn vạn tiền đóng. này chính là thay đổi nội địa thế giới giải trí lịch sử, sử sưng âm dương hợp đồng sự kiện. Phạm Tiểu bàn ngồi không yên, liên tục công văn đi bắt bỏ, công khai tuyên bố liên quan giày ước, vừa phá hoại thương mại quy tắc, lại nghi có dính líu đến xâm phạm người trong cuộc hợp pháp quyền lợi, tản lợi đồn hành vi, đã nghi có dính liễu đến tạo thành vĩ Tiểu Thôi dù cho cái này, tiếp tục tập trung nổ súng. Sau đó. Sự kiện hướng về một cái khả năng người trong cuộc đều không nghĩ tới phương hướng chuyển tiếp đột ngột, kiếm 6000 vạn, nhưng chỉ báo 1000 vạn thuế, nghi có dính líu đến trái pháp luật, nhiều nhà quan hơi theo vào, cục thuế cũng tỏ thái độ nghiêm tra. Đến đây, báo táng giáng Lâm, quay đầu lại xem đoạn chuyện cũ này, trước sau có một nghi vấn, tiểu thôi tự xưng có vừa kéo thế hợp đồng, những này hợp đồng đều là người khác chủ động cung cấp cho hắn. Như vậy là ai cho hắn? Không nằm ngoài hai trường hợp, hoặc là là chính nghĩa sứ giả, hy vọng hắn đến lộ ra ánh sáng, hoặc là là hoa nghị, phùng tử, phạm tiểu bàn đối thủ, hy vọng mượn đao giết người. Mà bất luận thế nào, Dĩ nhiên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Náo động đến lớn như vậy, quan phương nhất định muốn tỏ thái độ, làm phiền hồi lâu chính sách nhanh chóng ra lò. Tăng mạnh đối với truyền hình ngành nghề giá trên trời tiền đóng, âm dương hợp đồng, trộm trốn thuế các loại vấn đề thống trị mỗi bộ phim, phim truyền hình, mạng lưới nghe nhìn tiết mục toàn bộ diễn viên, khách quý tổng tiền đóng, không được vượt qua chế tác tổng thành phẩm 40%, chủ yếu diễn viên tiền đóng không được vượt qua tổng tiền đóng 70. Nhìn vẫn được đúng không? Thực tế thao tác liền không như vậy. Trước đây cho nhân vật chính 1000 vạn, vai phụ 500 vạn, hiện tại cho nhân vật chính vẫn là 1000 vạn, nhưng chỉ cho vai phụ 200 vạn, tại sao? hạ thấp tổng thể tiêu chuẩn, lại hoặc là cho nhân vật chính 500 vạn, đồng thời mời nhân vật chính làm cái nghệ thuật cố vấn, lại cho 500 vạn thù lao, nghệ thuật cố vấn là không tính tiền đóng. Cái này tiêu là trên có chính sách, dưới có đối sách. Nói chung, trong nước hạn lương khiến dần vật đến dần vật đi, cuối cùng hạn cái lông gà, đầu mình tinh nên kiếm lợi vẫn là kiếm lợi, hạ tầng thu vào giảm mạnh. Phạm Tiểu Bàn ham sâu vòng xoáy, cục thuế đã bắt đầu điều tra, người người tự nguy, mà đang đợi kết quả thời điểm, nhằm vào các loại luật tượng, thế giới giải trí trước tiên làm một phen tỏ thái độ. Đông Phương Vệ thị lãnh đạo gần như chỉ ở 2016 thời gian một năm. 1.2 diễn viên tiền đóng tăng trưởng sắp tới 250%. ở một ít nhờ vào lưu lượng thần tượng up đi kịch lớn bên trong, minh tinh tiền đóng ở chế tác thành phẩm bên trong chiếm tỷ lệ tăng vọt đến 75%. Tống Đan Đan, tuổi trẻ thần tượng so sánh thợ trang điểm cùng trợ lý nhân số, ta cùng hai cái đang hot tiểu sinh đồng thời đóng kịch, đến sớm cái kia ở bãi đậu xe chờ, nhất định muốn người khác đi vào trước, thật giống sau đi vào người có vẻ cổ tay khá lớn. Biên kịch cao cả sành đường, ta tham gia Trung Quốc phim truyền hình phẩm chất tinh điển, muốn sẽ kéo dài 3 tiếng, một ít tuổi trẻ minh tinh ở trao giải quá trình bên trong liền bắt đầu lẫn nhau liên lạc, nắm song thưởng liền đi nhưng Lý Tuyết Kiện vẫn ngồi vào dạ hội kết thúc. Lúc đó Dương Lan hỏi một câu, Lý Lão sư ngươi làm sao còn ở? Lý Tuyết Kiện nói, khán giả không đi à? Đây là tối thiểu làm người vấn đề, làm dạ hội nhân vật chính, dạ hội chưa kết thúc liền nên ngang rời đi, làm sao xứng đáng những kia hướng các ngươi mà đến khán giả? Ta cùng Trương Quốc lập này thế hệ mỗi lần nói đến vấn đề này, liền thật muốn khóc lớn một hồi. Theo sát phía sau, ái kinh nghệ, du cư, kẹn video, giữa trưa ánh mặt trời, hoa sách truyền hình các loại, ba nhà video trang web cùng 6 nhà công ty truyền hình liên hợp tuyên bố thanh minh, một mình diễn viên đơn tập tiền đóng, chưa thuế không được vượt qua 100 vạn nguyên, tổng tiền đóng, chưa thuế, cao nhất không được vượt qua 5000 vạn nguyên. Lời này nghe một chút là được, nhưng ở vào giờ phút này, không thể nghi ngờ nên hợp này sóng nhiệt độ, dân mạng dồn rập khen hay. Mà mọi người phát hiện, mạch lập làm sao không ở bên trong? Mạch lập lập tức phát một cái hồi bù. Chúng ta cho tiền đóng là mọi người đều biết thấp, xem cuộc vui không nhìn người, xem chất lượng không nhìn đại lão, yêu diễn không diễn cho tới nay hết thẻ phim truyền hình, không một người tiền đóng đơn tập qua 60 vạn, không một bộ phim truyền hình số qua 50 tập chúng ta tuyên bố cái gì? Đã từng lưu lượng chi vương, Hận không thể mỗi phút đều chiếm lấy bảng tiêu đề hở Phạm Tiểu Bản, tự bạo sấm sau lại như bước hơi khỏi thế gian như thế, liền sinh nhật đều rất yên tĩnh, năm ngoái còn gióng trống khua chiêng tú ân ái, đưa chúc phúc lý thành đầu, không hề biểu thị. Bị dân mạng nhận định cận bà nam, lại bị cười nhạo một phen. Mà ngay ở này bay là tạ thời điểm, biến mất rất lâu Phạm Tiểu Bản rốt cục có tin tức. Phạm Tiểu Bản phát một giấy xin lỗi tuyên bố từ nội địa thoại ẩn. Lại không thảm đỏ giẫm ép, chỉ có từng cái từng cái phổ tin nữ minh tinh vị. Mà quan vương thái độ là Đối với ở năm 2018 cuối tháng 12 trước nghiêm túc tự tra tự cụ, chủ động bù nộp thuế khoản miễn dư hành chính xử phạt, không đáng phát tiền. Chắc vĩ ở làm nóng người. Tấu chương song. Trước 1090, chính chúng ta rửa một lần. Quan phương ý tứ là, ở trước cuối năm chủ động bù nộp thuế khoản miễn với xử phạt. Cái kia ở này ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong, thế giới giải trí bù đắp bao nhiêu thuế đây? Tổng cộng 117 ức Đây là ở năm 2018 cuối năm, quan môi chính mình công bố số liệu sắp thực không có xử phạt, không chỉ không xử phạt, liền danh sách đều không có tuân ra đến, tương đương với cho thế giới giải trí một con đường sống, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tỉ như một cái đầu bộ minh tinh bị phòng, hắn chụp qua hí, ở chụp hí, chờ chụp hí toàn bộ đều muốn phía rơi, đây là trực tiếp nhất tổn thất. Nếu như chính hắn có công ty, còn có tư bản và cổ, nhu cầu ra thị trường thậm chí đã ra thị trường, tổn thất kia thì càng lớn mà từ một người mở rộng đến toàn bộ thế giới giải trí lợi ích liên lụy biết bao nhiêu. Vì lẽ đó truyền thông cũng không có dám lộ ra ánh sáng danh sách. Hiện tại đây, chắc vị nghĩ thử một chút, ta biết từ lôi công ty đã xin bạch bỏ. Phùng Cố Tử ta cũng biết, ta muốn danh sách, cụ thể danh sách, không có danh sách người cho ta mấy cái tên cũng được tốt, lại liên hệ. Bên trong phòng làm việc, Trác vĩ cúp điện thoại, liên tục mấy ngày phấn khởi chiến đấu trên mặt treo đầy bài bài, trong đôi mắt nhưng lộ ra mạnh mẽ nhiệt tình cùng phấn khởi. Có 99 che chở, hán địa vị bây giờ không thể giống nhau, Minh Tinh thấy không quan tâm trong lòng làm sao mắng, ngoài miệng cũng phải tôn sưng một tiếng Trác Lão sư. Ở đầu năm, càng là chọn bộ Lý Tiểu Lộ cùng thử sẽ mần bất quái, theo sát bạo tạc tin tức thử xẻ liên quan đến ma túy, liên quan chơi, trực tiếp phong sát, càng làm cho Trác Vi danh vọng đạt đến đỉnh cao. Chắc Vĩ cũng có chút lăng lăng, một lòng nghĩ sáng tạo sự nghiệp mới cao, Vinh Viện ghi lại sử sách. Vì lẽ đó từ trốn thuế chuyện này đi ra, hắn vẫn đang theo dõi, hiện tại càng là nghĩ bắt được những tiêu bù thuế minh tinh danh sách. Manh ngồi có rất nhiều, đáng tiếc không có tính quyết định chứng cứ, nhiều nhất tin tức chính là nào đó nào đó ở Khotgas công ty xin gạch bỏ xin nhở. Này cũng gọi là tin tức. Hải ngoại có cái men Hải Lận ở, mọi người đều biết. Trong nước có cái Khotgas, cũng là cái gọi là tránh thuế thiên đường, ở ít gì biên thủy, cùng Ka Zsở Tân Dắp dưới, chỉ có 6 vạn hơn người thành thị nhỏ. Nhưng chính là bởi ở biên thủy, mới được vượt cảnh khu tự do mua bán. Thu thuế chính sách cực kỳ ưu đãi, ra thị trường cũng dễ dàng. Cường Thịnh lúc đó có 1.600 nhà truyền hình truyền thông công ty ở đây đăng ký, đều là một đám hạng xoan xinh, hạng xoan xinh. Trách Vi ở trong phòng làm việc tản bộ bước, dừng ở cùng bảng trắng phía trước, chống lạnh thưởng thức. Mặt trên là một bức thô giáp bản đồ, đánh dấu rất nhiều văn tự rụ dỗ tượng sơn hoành điệu các loại. Tổng cục muốn nghiêm tra cái này, tất nhiên sẽ công văn đi cho mỗi cái địa phương cục thuế, các địa phương cục thuế tất nhiên sẽ thông báo cho địa phương có giải trí sản nghiệp công ty hoặc đoàn thể. Thì như hoành điếm, trong nước thứ nhất truyền hình căn cứ, nhất định sẽ nhận được tỉnh tiết kiệm cục thuế thông báo sau đó do Hoàng Điếm thống nhất lại báo cho phòng làm việc, này trong đó có bắt được manh mối không gian. chắc vị phái người lao tới các nơi, trực tiếp ở phần cuối ngồi xuống thủ, mấy ngày cũng không tin tức, mà ngay ở hắn ngâm một bát mì dự định đối phó một trận nữa tối thời điểm, điện thoại lại vang lên, hắn không có nghe hai câu, lập tức mặt mày hớn hở, có đáng tin? người xác định nhìn thấy văn kiện, cố gắng, lập tức truyền cho ta. không lâu lắm, hắn tiếp thu được một phần văn kiện, gọi, Hoàng Điếm phòng làm việc hội nghị nội dung. bên trong viết rõ ràng hiện nay đã có 17 vị nghệ nhân bị hẹn luận, tuy rằng vẫn không có cụ thể tên, nhưng đã là cái đột phá, chắc vị đại hỉ lập tức phát một cái voi bộ, chính nghĩa chủy sắt đã rơi xuống huy điểm, huy điểm đã yêu cầu các phòng làm việc đúng lúc bù thuế, theo tin tệ tin tức, hiện nay đã có 17 tên nghệ nhân bị hẹn đàm luận. Voi bộ một phát, dân mạng gắt gao an dưa. Chắc lão sư liền rượi vào ngươi, nhất định muốn lộ ra ánh sáng. Ta nguyện bằng vào ta tiền nhiệm cô độc cuối đời để đánh đổi, đổi ngươi phần danh sách này. Ngược lại ta không nghĩ ra, bù nộp là không sao. Còn có chuyện dễ dàng như vậy. Pháp luật quy định a, cho người một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Nghị luận sôi nổi bên trong, Chavis cũng không ngừng tập hợp manh mối, một cái tiếp một cái phát, đồng thời một cái so với một cái cụ thể. Phân bốn lần hẹn đàm luận nghệ nhân. Nhóm đầu tiên một người, nhóm thứ hai 150 người, trong đó 17 người vì là tầng thứ nhất điểm hẹn đàm luận đối tượng, 35 người vì là tầng thứ hai điểm hẹn đàm luận đối tượng. Thứ ba cùng nhóm thứ tư đều vì là 200 người. Qua loa tính toán, có chừng 550 tên nghệ nhân đem đối mặt hẹn đàm luận, bao trùm một tuyến 2,3 diễn viên. Nay 17 người trong nghe nói có 6 người bù giao quá trăm triệu. Một vị nam minh tinh ở hẹn đàm luận trong lúc, ở phòng họp tại chỗ giống lưu lượng chiếm tỷ lệ rất lớn. Hắn như có ghẻ giống như như thế hướng về ra nhảy. Minh Tinh trước tiên sợ sệt, Bình Đài cũng sợ sệt, thật cơ Mởn muốn đem danh sách tuân ra đến, bị tổn thất nhưng là chúng ta. Mà kích động nhất, không thể nghi ngờ là dấu đầu loài đuôi, không đánh đã đá khai, chính mình cũng chột dạ những kia fan. Rào. Như thủy triều, trong nháy mắt đem chắc Vĩ hời bổ hướng. "Mắc mớ gì tới ngươi à? Vạ vạ dạ gì năm chính mình làm thánh nhân, có muốn hay không như thế thấp hèn?" chắc lão sư, chúc ngươi ra ngoài bị xe đục chết, nhất định sẽ chết." Người cở xuống địa ngủ đi. chắc vị còn sợ cái này lập tức môi thương khẩu chiến lên, kết quả là là phan làm ra cái gì đều không kỳ quái, trực tiếp đem chat vi báo cáo. Phạm là theo internet dính điểm một bên bộ ảnh, lần thứ hai bị phan hướng một đợt, vậy bù vẫn ở riêng viên dưới tay. Bình thường do một cái hoạt động chủ quản gọi lưu độ phụ trách, lưu độ là lao thần con, nhóm thứ ba tiến vào nhân viên, công hào trước 100. trang. chính đang cho Vu dai dai gọi điện thoại, nói kinh thành vong tín bạn hẹn đàm luận, tìm ta đi tán gấu một chút không phải vong tín bạn, chỉ là kinh thành vong tín bạn. Chat vi còn chưa đủ tư cách trở thành nguyên nhân chính, phòng trường là trộm lậu thuế để tài khá là mất cảm lại đổi tới làm sạch mạng lưới hành động. Ngươi có phán đoán sao?" Vũ Dài Dài hỏi. Hẹn đàm luận liền nói rõ không phải đại sự, nhưng chắc vĩ phòng chứng không gánh nổi, hắn mấy năm này dành tiếng quá kình, ta sớm theo ngươi thông báo một tiếng. Ta biết rồi, lần này là chính hắn tung bay, không trách các ngươi." Vũ Dài Dài dừng một chút, nhắc nhở, ngươi cho Diêu Viễn gọi điện thoại, nhìn hắn, có ý gì? Barcelona, kèm sân bóng. Năm nay mùa hè Iniesta rời đội, nhưng Barcelona thực lực vẫn cứ mạnh mẽ, ngay ở mới vừa thi đấu bên trong, Messi độc bên trong hai nguyên giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Tiếng còi vang lên, toàn trường fan bóng hoan hô. Cầu thủ thường thường còn có thể ở trên sân không bóng lưu lại một hồi, trao đổi y phục chơi bóng, chụp ảnh, phỏng vấn cái gì? Mà Barcelona một tên quan chức, tự mình lĩnh một cái tóc đen mắt đen đông phương tiểu cô nương, chạy đến Messi trước mặt chụp ảnh chung. Hiện đại thể dục sớm cùng thương mại gắt gao buộc chặt. Bất luận cái nào cầu thủ ngôi sao đều am hiểu sâu đạo này, Messi cũng không ngoại lệ. Nhìn lên điệu bộ này, liền hiểu được tiểu cô nương có lai like lịch lớn, cực kỳ kiên trì chụp vài tấm. Ba ba, ba ba. Diêu tiểu bảo hùng hục chạy về đến, Diêu Viên đem ôm lấy, nhân nhân nổ nước bọn ngươi chụp ảnh còn phải nhường hai tử đi, phục rồi ngươi cho nàng lưu cái kỷ niệm, nàng xem ra còn rất yêu thích Messi, ta không tiện lộ diện, lại nói ta cũng không phải Barcelona fan bóng. Vậy ngươi tìm Messi chụp cái gì chiếu? Nhưng ta là Argentina fan bóng a. Chờ chúng ta đi Argentina, ta khẳng định đi gặp bà tỷ cùng ngừa kéo nhiều nạp. Ba cái người rời đi đèn đuốc sáng trang kem lù, lại ở bên ngoài ăn bữa cơm, mới ngồi xe trở về khách sạn. Tây Ban Nha, này đã không biết là bọn họ du lịch đệ bao nhiêu đứng, không hoàn toàn dựa theo vốn có kế hoạch, có quốc gia yêu thích, liền nhiều chờ một đoạn, có quốc gia chán ghét, ngày thứ hai lần đi. Người một nhà rất yêu thích Tây Ban Nha, Dừng lại tốt thế này, chiều sâu dạo chơi. Diêu Viễn cũng không hoàn toàn là du lịch, ở năm ngoái toàn cầu phú hào trên bảng xếp hạng, hắn đã đánh vào 15 người đứng đầu, toàn châu Á đệ, vị trí này lẽ ra là lão Vương, lão Vương năm đó toàn cầu xếp đệ 18, lão Mã 23, tiểu Mã 31. Mà hắn sản nghiệp quá nhiều, tùy tiện lấy ra một phần là có thể theo Tây Ban Nha các nơi chính phủ nói chuyện hợp tác, địa phương đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi, hôm nay chỉ là xem chẳng cầu mà thôi. Nay vẫn là hắn hết sức biết điều tình huống, bằng không cũng như lão Mã, lão Vương như vậy, tiếp kiến một hồi tổng thống thủ tướng. Trở về khách sạn Diêu viện mới phát hiện có thật nhiều cuộc gọi nhớ, toại gạt một cái. Đối diện chính là Lưu Độ, đem tình huống nói một lần, hỏi, "Ngài có cái gì cụ thể chỉ thị? Bọn họ tại sao muốn phong chắc vĩ?" Một là bị người báo cáo phía trên đến xử lý, thứ hai năm nay thế giới giải trí lộn xộn, nổ bom quá nhiều, trước khí mù mịt phía trên khẳng định muốn nghiêm đánh một phen, chắc vĩ thuộc về va trên lưỡi thương. Quan phương có văn kiện sao? Tạm thời không rõ ràng. Với bọn hắn muốn văn kiện, bắt được văn kiện sau khi chính chúng ta giữa một lần. Thấu chương xong. Chương 1091, Ai phong sát 21. Đông thành, rộng rãi cử bên trong trắng cầu phô lớn. Kinh thành vong tiến bạn vị trí, phòng cấp đơn vị, trên dưới hơn 100 người, có vẻ như không đáng chú ý, nhưng đây chính là đường hoàng gia dáng cơ cấu quyền lực. Lưu Độ cất bước tiến vào lầu, nói rõ ý đồ đến, bị dẫn tới một gian văn phòng. Cửa mang theo chủ nhiệm ít ít ít bảng hiệu. Trương chủ nhiệm. Lưu Độ gõ cửa vào nhà, bên trong ngồi một vị chừng 50 tuổi nam tính, dương mắt nhìn lên, lập tức nhiệt tình chào mời, "Tiểu Lưu đến đến rồi, ngồi một chút, uống chút gì? Phiền phức ngài, nước đun sôi là được." Lưu Độ không phải lần đầu tiên đến rồi, không cái gì mới lạ, Trương chủ nhiệm cho rót chén nước, lại gọi tới một tên công nhân viên người này đi vào cũng không nói lời nào, ngồi ở một bên mở ra máy tính, chuẩn bị đi chép. hẹn đàm luận là mấy năm gần đây xuất hiện một loại mới giám sát phương thức. vắng tín bạn đem bình đài liên quan nhân viên tìm đến nói chuyện, để cho nhận thức sai lầm, tự mình chỉnh sửa. nếu như hẹn đàm luận mấy lần, chỉnh sửa không đúng chỗ, lại tiến hành xử phạt, nghiêm phong quan dừng các loại càng nghiêm khắc biện pháp. trương chủ nhiệm ngồi ở trên ghế salon, cười nói: chúng ta đánh qua nhiều lần liên hệ, những năm này không ít quấy rối các ngươi, mỗi lần các ngươi đều phối hợp rất tốt. lần này ta thanh minh trước, thật không phải chuyên môn nhằm vào để bù. hôm nay đầu đề. Một điểm thông tin, nghệ tỷ ạ sở những tin tức này xa khu, kẹn sển, ái kỳ nghệ, dù cụ những này nghe nhìn bình thải, bao quát bài đủ các loại, chúng ta đều hẹn nói qua, hoặc là đang chuẩn bị hẹn đàm luận. Năm nay làm sạch mạng lưới cường độ lớn như vậy, lưu Độ hỏi, còn không phải quá độ giải trí hóa náo động đến? Ngươi xem một chút hiện tại thành hình dáng gì? Trương chủ nhiệm đếm trên đầu ngón tay tính, nói, ác ý bẻ cong màu đỏ kinh điển, ghép lại phim hoạt hình hình tượng phân tán máu tanh bạo lực, tỷ lệ người xem làm giả, dự vào phim mạng thẩm tra rộng rãi, cố ý dùng tiêu chuẩn lớn làm máy lưới thấp kém lẫn lộn mình tinh sở căng đan riêng tư còn có các loại dung tục bị tụ tiết mục nghiêm trọng ô nhiễm mạng lưới xã hội bầu không khí không nghiêm đánh sao được à cái gọi là làm sạch mạng lưới trong sáng hầu như hàng năm đều có có năm tháng cường độ nhỏ có năm tháng cường độ lớn xem tình huống cụ thể năm nay rất không đúng dịp thế giới giải trí trướng khí mù mịt quá mức đã kích cường độ khổng lồ. như vậy hoàn cảnh cái kia gọi chắc vĩ còn hướng về lên ba bị người báo cáo đến ta này ta không xử lý sao được hy vọng ngươi lý giải chúng ta công tác đương nhiên đương nhiên chúng ta phải bộ tuyệt đối phối hợp vậy thì tốt trừ chắc vĩ Các người còn muốn chính mình thanh tra tập trung sửa trị những kia ba tụ, nói hưu nói vượn tài khoản, đặc biệt cùng thế giới giải trí tương quan. Nhất định ta trở lại liền sắp xếp. Hai người trò chuyện, tên địa ghi chép nhân viên tự nhiên biết cái gì nên nhớ, cái gì không nên nhớ, mà không quản đối phương nói cái gì, lưu độ toàn bộ tiếp lấy, tư thái cực kỳ đoàn chính cuối cùng nói, "Chương chủ nhiệm, lần này chỉnh sửa ngài có thể hay không phát chúng ta một cái văn kiện?" Vừa đến đây, thế giới giải trí sự tình phức tạp, phương diện nào muốn nghiêm khắc ngăn chặn, phương diện nào muốn thích hợp giảng buộc, ta sợ nắm không tốt tiêu chuẩn, cũng sợ có để lại sót. Thứ hai đây, Ta trở lại nghĩ tổ chức ấy bộ tổng quản lý, mở cái cuộc tòa đàm, học tập một gợi văn kiện tinh thần. "Hả, có thể a?" "Hoàn toàn có thể." Trương chủ nhiệm vừa nghe càng cao hứng, cười nói, "Còn là các ngươi 99 giác ngộ cao nếu như cũng giống như các ngươi như thế phối hợp công tác, mạng lưới hoàn cảnh đã sớm biến tốt đi." Sau 10 phút, Lưu Độ rời đi vong tín bạn, trở về 99 tổng bộ. Hắn trước tiên cho Vu Gai Gai gọi điện thoại, báo cho hẹn đàm luận kết quả, chắc vị khẳng định không gánh nổi sau đó lập tức triệu tập mở hội, tích cực hưởng ứng, bắt đầu thanh lý bất lương tài khoản. Trước tiên nói Vu Gai Gai bên kia văn phòng bên trong nàng chống eo mặt không hề cảm xúc đi qua đi lại cũng không lâu lắm bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên truyền tới một yêu ớt âm thanh vô tổng tiến vào chắc vì lúc này cũng biết gây hoạ túi đầu lẹn vào đến giây một hồi một cái ống đựng bút nện ở trên người liền trốn cũng không dám trốn chỉ nói vô tổng là ta tự cao tự đại đầu không tỉnh táo là lỗi lầm của ta ngươi cũng biết đầu óc ngươi không tỉnh táo Vu dai dai thấy hắn tới liền nhận sai hỏa khí hơi giảm nhưng vẫn cứ mắng toàn mạng từ trên xuống dưới người nào không biết ngươi là tan hôi. những năm này bạo mấy cái phá minh tinh liền không biết trời cao đất rộng Ngươi cho rằng đó là năng lực của ngươi sao? Đó là có chúng ta ở sau lưng chỗ dựa. Lần này trốn thuế, a cổ văn hóa truyền thông lũy thưởng ngã mấy tháng, truyền hình cổ một mảnh xanh, ngươi mắt bị mù không thấy. Hơn 500 cái minh tinh, sau lưng cấu kết bao nhiêu công ty, bao nhiêu cái tư bản. Kiến đông cắn chết voi, ngươi cờ mở nở thực sự là bị lừa đá. Chắc vĩ bị mắng một tiếng không dám chi. Ngươi lần này bị điểm, khẳng định có đối thủ cũ quạt gió thổi lửa. Phía trên chỉ tên phong sát ngươi, ta cũng không giữ được. Ngươi trước tiên đợi đi thôi. Qua đoạn này lại nói, ngài y ta còn có phục xuất cơ hội. Chắc vị ánh mắt sáng lên. Loại này thì nghiêm đánh đều là từng trận, ngươi trước tiên tránh né khó khăn, không cần cái kia tài khoản liền xong, sau đó thay cái khuôn mặt, ở internet hay biết người là chắc Vĩ. Cảm ơn Vu tổng. Cảm ơn Vu tổng. Được rồi, cô đi. Chắc Vĩ đi ra ngoài. Vũ Gia Gia tiếp tục ở văn phòng vòng tới vòng lui, cân nhắc lại một bước động tác. Nhân dân cần giải trí, quân chúng cần bắt quái, internet không thể không có ạ ạ giả gì, lại như Lào Bái đăng không thể không có tạ giấy quân bất kiến chắc vi thoái ẩn sau khi, thế giới giải trí bắt quái xuống dốc không phanh, ăn dưa đều ăn không lưu loát. Vũ Gia còn muốn dùng Trác Vĩ, nhưng trong khoảng thời gian này Nàng trước tiên cần phải tìm cái hòa thế tiếp tục vì nhân dân phục vụ. Cái này hòa thế liền không thể lại bạ bạ dạ gì tác phong, đến đổi loại phong cách. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, phân phó nói, "Giúp ta hẹn Vương Hải Lâm, nói buổi tối ăn bữa cơm giao dưa. Vương Hải Lâm, nam sinh người, 93 cấp trung hí văn học hệ học sinh, Lan Hiểu Dòng là hắn bạn học, Lan Hiểu Dòng tốt nghiệp tiến vào bộ đội kịch bản đoàn, binh sĩ đột kích, ta đoàn trưởng ta đoàn, đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói trong nước nhất sẽ Việt Nam nhân nhóm tượng biên kịch. Mà 93 cấp biểu diễn ban cũng ra rất nhiều minh tinh, cây bách xanh, Chu vị viện, Lý Chính là Văn, Vương Ngàn Nguyên lưu mẫn đào các loại nói chung một năm này học sinh chất lượng phi thường cao vương hải lâm nhưng là ở trong vòng hốn trải qua than đá lão bản thời đại bất động sản lão bản thời đại internet lão bản thời đại tác phẩm rất nhiều nát có đồng thời đến xem mưa sao băng tốt có thiết sĩ đồng nha kỳ hiểu lam nhưng hắn mặc dù có thể ra vòng là bởi vì hậu thế các loại ngôn luận vương hải lâm không quan tâm mục đích làm sao hắn có ít nhất hai điểm là rất chính nghĩa một cái là phun lưu lượng phun tư bản phun đạo diễn phun toàn bộ phá vòng tròn cái gì cũng dám nói cái thứ hai là vì là biên kịch cùng người sáng tác lên tiếng như quyền ký tên vấn đề, mắng rất nhiều áp phích lên đều không có người sáng tác ký tên vân vân. Mà bản thân hắn là Trung Quốc điện ảnh văn học học được Phó hội trưởng, Trung Quốc phim truyền hình biên kịch công tác ủy viên hội phó hội trưởng, mắng khó hơn nữa nghe vào không thực tế tổn hại một số lợi ích điều kiện tiên quyết, bị mắng cũng chỉ có thể nghe một chút thì thôi. Vũ Dài Dài cho rằng hắn có thể tiếp nhận Trác Vĩ, đồng thời phát huy so với chắc Vĩ càng to lớn hơn tác dụng, chắc Vĩ dù sao thuộc về hạ tam lộ, bụng, háng, chân. Hai người ăn bữa cơm, trò chuyện với nhau thật vui, Vương Hải Lâm đồng ý ở mạch lạp lên mở cấp một tự chế tiết mục, gọi, Vương Hải Lâm nói, muốn nói cái gì nói cái gì bình đài tuyệt đối không quản tấu chương xong. chương 1092 ai phong sát ai hai. khắp trốn mừng vui chắc vĩ bị phong vậy bù tài khoản phong cấm hết thảy nội dung một đêm làm sạch đồng thời là toàn mạng phong sát có khắc danh trinh thám triệu ngũ nhi toàn minh tinh rõ, vạn năng phúc lợi đi giả sử bí ẩn đêm khuya video các loại các bình đài hơn 9.800 cái phương tiện truyền thông cá nhân sổ sách bị bán ít ai sau đó ăn không được dưa đặc biệt yêu thích chắc vĩ lao sư bởi vì ta biết ta thần tượng sẽ không sụp ta yêu thích lý tuyết kiện ha ha ha đêm đó chúng ta đều là cha vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là fans. Thua chiên gõ chống, Bunba cho biết, thế giới giải trí thứ nhất lớn đu ác tính rốt cục bị thanh trừ. Nói xấu nhà ta Kaka, đáng đợi, ngươi lại nhảy nó ta. Chắc vì chính là cái bệnh nhân, cả ngày phán đoán nói hưu nói vượng, Kaka rõ ràng cố gắng như vậy, sốt cao 43 độ không xuống sân khấu, lại bị hắn mắng không hề thực lực, ta phi Mau mau đi chết. Thảo. Văn phòng bên trong, Vu dai dai vô cùng tức giận, đáng tiếc nàng không phải làm dáng côn, không phải vậy còn có thể hơn cái kế tiếp em gái cho mình đi hạ nhiệt. Chuyện này, chắc vì tuy rằng lỗ mãng, nhưng đánh chó xem chủ nhân thủ hạ một viên đại tướng bị chỉnh không còn vu dai dai nuốt không trôi này khẩu khí nàng biết đám này não tàn phan chỉ là bị đẩy ra chặt thương, sau lưng khẳng định có người đang quấy rối nhưng nàng còn muốn chờ các loại thủy bù bên kia tin tức nhưng vào lúc này diêu viện đến rồi một cái điện thoại ngựa khí vui vẻ không được chúng ta ở hẹn xỉn kỳ đây bác âu quá xinh đẹp chạm tiếp theo đi nam mỹ sau đó sẽ trở lại nam cực không đi diêu tiểu bảo không chịu được nữa ngươi thế nào há việc nhỏ một việc các ngươi xử lý đi được rồi không nói chúng ta dạo tập đi ẹm vu dai dai phiền muộn nghĩ đánh từ mộng nàng nhiên cũng rất tức ao Một nhà ba người, người thân cận nhất của mình, quên đi tất cả phức tạp đi du lịch vòng quanh thế giới, quả thật rất đẹp dịu à. Sang năm đi, sang năm ta cũng đi, mang theo ta cũng phỉ, viên viên, nhiệt bà, na chat, tu jin, đại điểm điểm cùng lúa mỉ. Ngay ở nàng dị thường buồn bực thời điểm, lưu độ tự mình đến nhà. Văn kiện phát lại đây. Ta xem một chút. Nàng đoạt lấy đến, một phần bằng giấy văn kiện, hô khẩu hiệu vân vân, Những này không trọng yếu, trọng yếu chính là bên trong có ghi giao trách nhiệm trang web thiết thực thực hiện chủ thể trách nhiệm, tăng mạnh người sử dụng tài khoản quản lý, tích cực truyền bá chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan, xây dựng khỏe mạnh hướng lên trên chủ lưu dư luận hoàn cảnh, lấy hữu hiệu biện pháp ngăn chặn nhộm đấm diễn nghệ minh tinh sở căng đan riêng tư, kiên quyết ngăn chặn truy tinh lẫn luận, thấp kém bị tục chi phong các loại vấn đề, yêu cầu trang web không cho những nội dung này truyền bá không gian. Ha ha ha ha, vu dai dai vô bản cười to, liền nói, rượu a rượu a, tiểu lưu à chúng ta luôn luôn là tích cực phối hợp bộ ngành công tác, ta đem lưu vvi, nô quân tiêu đến, chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu, đúng là nên như thế. Lưu Độ nói: "Lúc này, 99 tập đoàn liên quan đến giải trí truyền thông nghiệp vụ hết thảy người phụ trách, tụ hội vu dài dài văn phòng. Mọi người cùng nhau học tập văn kiện tinh thần, biểu thị phải tăng cường tư tưởng chính trị dẫn dắt, vững vàng nắm chính xác phương hướng, tìm đúng công tác gắng sức điểm, phát huy tự thân ưu thế cùng tích cực tác dụng, vì là toàn diện kiến thiết hài hòa thế giới giải trí cống hiến sức mạnh." Buổi tối, ái kỳ nghệ tống nghệ chế tác bộ, các công nhân viên đang sốt sáng tăng ca, vì là ngày mai mới nhất một kỳ, Trung Quốc âm nhạc bảng thông báo, làm cuối cùng hậu kỳ công tác. Đầu năm, thần tượng luyện tập sinh, nhờ kỳ nghệ nếm trải ngón ngọt, tự tin tăng nhiều liên tục chế tác, lên đường to to nhỏ nhỏ tiết mục, có lưu lượng rất cao, có nhào phố, nhưng không liên quan. Hiện tại là đầu gió. Trung Quốc âm nhạc bảng thông báo mỗi kỳ tìm mấy tổ khách quý biểu diễn, sau đó căn cứ các loại quy tắc đối với bọn họ ca tiến hành đánh bảng, tuyển ra làm chu đánh bảng quán quân ca khúc. Khôn Khôn, Phàm Phạm, Trương Nghệ Hưng, Tiết Chi Khiêm, Đặng Tím, cờ các loại lập tức hót nhất tuổi trẻ thần tượng, hầu như đều có biểu hiện. Nói trắng ra vẫn là các fan lưu lượng. Khôn Khôn tự thần tượng luyện tập sinh giành quán quân sau nhảy một cái trở thành đỉnh lưu, dựa vào một thủ, vài đã cầm bốn phía đánh bảng quán quân. Trung Quốc âm nhạc bảng thông báo là ái kỳ nghệ phó tổng giám đốc Gương Tần cầm dao truyền phát lượng khả quan bình đại rất coi trọng mới nhất kỳ tuyên truyền tư liệu đi ra sao đi ra ta nhìn một chút Gừng Tân tự mình nhìn chằm chằm, cảm thấy không có vấn đề gì nói trước tiên phát đi như cũ tốt phụ trách quảng cáo nhân viên bắt tay thực thi cái gọi là như cũ chính là lấy về bù mễ đậu vì là hai trận địa lớn vậy bù không cần nhiều lời trong nước lưu lượng lớn nhất bình đại mễ đậu mới xuất hiện đuổi sát cũng nhanh chóng thành khắp nơi vùng giao tranh mạch Lạp thì thôi mạch Lạp cùng ái kỳ nghệ xung đột lẫn nhau người ta đương nhiên ở chính mình bình đại tuyên truyền, đại trương vĩ mang theo hắn, ta làm sao như thế đẹp đẽ, đến, đến rồi, khôn khôn còn có thể bảo vệ quán quân tuần sao? Buổi tối ngày mai 8 giờ, ái kinh nghệ, trung quốc âm nhạc bảng thông báo, không gặp không về. Hà muội muội ban nhạc, tin, thiết chi kiếm, mỗi cái ra trận khách quý, quan bác đều muốn phát một cái, bản thân, bản thân chuyển đi bình luận, đây là cơ bản nhất tuyên truyền làm nóng. Phát xong sau khi, công nhân viên lại đem treo lơ phát ở mễ lên. Mễ đặc biệt tính chất, nhất định nó là tốt nhất cắt miếng tuyên truyền bình đại, ngắn mà tinh, lưu lượng khổng lồ. Lại nói ở đời sau. Dài video đều ở làm video ngắn, nhưng lại không nỡ nguyên lai like lưu lượng, không thể làm gì khác hơn là pha tạp vào làm, như bê chặn, ái kỳ nghệ, dù cụ, đều là ở nguyên lai like trên bình đại gia nhập video ngắn công năng. Công nhân viên quyết định sau, quay đầu lại lại nhìn người bù, này vừa nhìn kỳ quái. Mới vừa phát mấy cái tuyên truyền người bù, dĩ nhiên không gặp. Hậu trường còn có rất nhiều fan tin nhắn riêng, dồn dập hỏi dò, quan bác làm cái gì a, làm sao đều không còn. Ra bờ UG vẫn là xóa rơi mất. Hả? Công nhân viên đầu óc mơ hồ, ngoật thử một lần nữa phát, lần này càng quyết đại, trực tiếp bắn ra một cái nhắc nhở khung vì trái với tương quan pháp luật pháp quy ngài đã bị cấm luôn khe nằm làm sao làm sao chúng ta quan bác bị cấm luôn gương tân xưng sở vội vã lại đây kiểm tra cho mày chúng ta trái với cái gì pháp luật pháp quy khách quý chuyển đi sao còn chưa kịp chuyển đi đây ngươi hỏi một chút về bộ dịch vụ chăm sóc khách hàng xảy ra chuyện gì tốt lúc này công nhân viên liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng nhưng không quản hỏi cái gì đối phương đều là một câu ngài đã trái với tương quan quy định gương tân trong lòng có chút hoảng nói nhường khách quý đơn độc phát một cái nhìn gọi điện thoại đều cờ mở lúc nào Còn video, các công nhân viên dồn dập liên hệ khách quý, vẫn phải là chúng ta Khôn Khôn chơi bóng rổ phản ứng nhanh nhất, lập tức trở về nói, "Tốt, ngươi đem nội dung cho ta, ta trực tiếp liên phát." Vậy đem tuyên truyền nội dung truyền qua do Khôn Khôn đơn độc phát một cái. Thành công. Hắn có thể phát. "Này kỳ quái, vậy bổ đang làm gì?" Gừng Tân còn đang nghi hoặc, nhân viên dĩ nhiên rít gạo lên, "Khương tổng." Khôn Khôn cũng bị cấm luôn. "Cái gì?" Gừng Tân đầu như bị truy sắt tạc một hồi, bật điệu với người, chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính, Khôn Khôn trang chủ thịnh lình biểu hiện một hàng chữ lớn vì trái với tương quan pháp luật pháp quy, nên dùng nhà hiện nay nằm ở cấm luôn trạng thái. Tấu chương xong, chương 1093, vậy thì đều đường đỗ một. Khôn khôn là ai? Năm Hào Đình Lưu, hai năm giới luyện tập sinh, hát nhảy chơi bóng rổ, hình hành vạn ngàn tiểu hát tử tuyệt đại thần tượng, kết quả răng rác, không hiểu ra sao bị cấm luôn. đương nhiên không làm, bùng bùng như làm sủi cảo như thế, một đầu đâm vào ghế bồ này nổi nấu bên trong. Khôn khôn làm gì các ngươi liền tùy ý cấm luôn. Dịch vụ chăm sóc khách hàng chỉ có thể ừ ha ha, thái độ cực kỳ qua loa, nếu như là Burger mau chóng chữa trị, không phải vậy đừng cho là chúng ta fan dễ ức hiếp. Diêu Viễn đi ra, cho chúng ta một cái giải thích. Tranh trận chen ép đối thủ, không phải là ái kình nghệ, thần tượng luyện tập sinh, hóa sao? Không phải là khôn khôn uy hiếp đến 101 một địa vị sao? Như vậy đê hèn hành trình kính, quả thực làm người giận xôi. Đã chắc cứ, mọi người bình tĩnh, ngàn vạn phải tỉnh táo, có vấn đề kiên trì câu thông, tin tưởng lẫy bổ sẽ cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Nếu như fans có thể bình tĩnh, cái kia thì sẽ không bị gọi não tàn phan. Thật là ít ỏi lý trí fan ở một đống tình cảm quần chúng xúc động bên trong có vẻ nhỏ yếu bất lực, lấy khôn khôn siêu nói vì là đại bảng doanh, các loại tiếp viện hội. Phan Đoàn dồn dập hành động lên, khắc nào thanh chiến như thế, rêu rao lên hủy bổ cho lời giải thích. Đồng thời nhanh chóng đáp tốt tổ chức cơ cấu, phân phân nhiệm vụ, có chuyên môn trách cứ, có chuyên môn liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng, có liên hệ khôn khôn công ty, có đi bên ngoài bình đài mở tổ điển xây dựng dư luận. Phan làm chuyện loại này có thể tích cực. Liên ở tại bọn hắn căm phẫn sục sôi, lửa giận như nước thủy triều, thật giống muốn đem lấy bộ băng thành tám mảnh thời điểm, lại là răng một hồi, tiếp viện hội bị phòng, siêu nói bị phòng, bảy cái lớn phấn mấy chục cái nòng cốt vĩnh cửu phong cấm. Mà nhất làm cho người kinh hãi run rẩy chính là côn côn khôn đã không ngừng bị cấm luôn, tài khoản đều trực tiếp bị phong, hết thảy nội dung làm sạch, toàn bộ bù che đậy then chốt tử. còn bao gồm thần tượng luyện tập sinh, quan bác, tạo thành cái kia 9 người nam đoàn mái nạo tào sèn, mặt khác 8 người cũng toàn bộ gặp phải đãi nội như vậy. ư, thế giới giải trí nhất thời chấn động hai lần, so với trước chốn thuế còn nhiều một hồi. ở đời sau chúng ta đều là mang pháp chế giả, mang các loại luật tượng, kỳ thực trong lòng rõ ràng, này đều là sau lương tư bản và bình đại dung tung kết quả. hồi trước tống tổ nhi trốn thuế, rất nhiều người nào nàng bị phong sát, kỳ thực không có ai trên người nàng vác bốn bộ kịch, nếu như không thể phát, kim chủ và bình đài tổn thất rất lớn, khẳng định muốn bảo đảm nàng, đây cũng là bởi vì chuyện của nàng không tính quá nghiêm trọng. Hiện nay là xử lý lệnh, trước tiên tránh né khó khăn, qua đi lại thả ra. lại như những đại chủ kia phát, ở lặp đi lặp lại nhiều lần làm trái quy tắc tình huống, tại sao còn có thể tiếp tục phát? không cũng là bình đài dung túng kết quả sao? còn có thể bù. vậy bộ như thế nào đi nữa trình đốn, cũng không dám từ bỏ thế giới giải trí, không có thế giới giải trí, vậy bộ ít nhất thiếu một nửa lưu lượng vậy bổ sáng tạo đến nay, trừ quan phương sáng tỏ phong sát minh tinh, chính mình nghiêm khắc nhất một lần xuất kích, cũng có điều là phong triệu lệ dĩnh tiếp viện hội. vì lẽ đó mọi người thật không rõ ràng, nếu như không có bình đại dung túng, sẽ là cái hình dáng gì? hiện tại đây diêu viễn không đáng kể a, ai bảo hắn không vui hắn liền để ai không vui. hầu như trong một đêm, khôn khôn cùng cái kia phá tổ hợp thật giống từ chủ lưu con đường lên biến mất rồi, chỉ có bá đủ, ai kỳ nghệ các loại rất ít mấy cái bình đại còn có thể nhìn thấy. trước còn tiêu gạo fan càng là một mặt một bước, bởi vì bọn họ phát hiện mình không địa phương lên tiếng. nghiêm trọng nhất là những kia thương hiệu. Đừng xem khôn khôn xuất đạo không bao lâu, Đại ngôn đã cầm vài cái, còn có mấy cái chính đang trao đổi, hiện tại cờ mở nở ngay cả xem hắn đều xem không được, ai còn sẽ tìm hắn Đại ngôn. Vậy bộ nhưng là tuyên truyền thứ nhất trận địa lớn. Ái kỳ nghệ tổng giám đốc Cung Vũ, đã lâu không theo 99 giao tiếp với, lần này không thể không kiên trì thân phó, đi, 99 tổng bộ, tìm tới Vu Gia dai. Vu tổng, có muốn hay không như thế khuyết đại a, khẳng định có hiểu lầm gì đó. Chúng ta có làm được chỗ không đúng, trước tiên cho ngài bồi cái không phải. Có hiểu lầm gì đó. Chúng ta ấn làm việc, có lý có chứng cứ, ngươi cũng không nên loạn nói chuyện. Ấn chương nơi nào đến trương vậy ngươi quản không được vũ dai dai vậy vậy ngồi mỉm cười nói nói chung chúng ta là phối hợp công tác có vấn đề đừng tìm đến ta không đưa cung vũ vô cùng tức giận nghĩ thả vài câu lời hung ác lại không quá dám linh lợi chạy trở về đến lập tức hỏi thăm ấn trương làm việc đến cùng là cái cái gì quỷ kế khôn khôn sau khi vậy bù không có dừng lại hành động của chính mình theo chơi giống như ngày hôm nay phong mấy cái ngày mai phong mấy cái ngày kia lại ngăn mấy cái từ các bình đại các công ty quan bác đến minh tinh đạo diễn từ fan tiếp viện hội đến phương tiện truyền thông cá nhân lại về không thiếu gì cả hơn nữa còn không phải luật phong Bình ngài phát cái hoạt động tuyên truyền, bên dưới có fan bám like, này gọi cái gì? Cái này gọi là truy tinh lẫn lộn. Minh Tinh phát cái bức ảnh, fan ong ong đến mình hót, này càng gọi truy tinh lẫn lộn. Còn có những kia quá khứ và tương lai pháp chế giả, như Trương Nhất Trắng khít he do in mặt hàng, Bạch Hoa Cư Sĩ, tuy rằng chơi gái sự tình còn không bạo, nhưng hắn gây chuyện mà chạy, trực tiếp đi máy bay xuất ngoại tránh né đi. Phan Phàm, hắn cũng không bị bạo đây nhưng không liên quan, là lưu lượng là được. Thế giới giải trí trong nháy mắt trở trời rồi, Minh Tinh phát chương sinh hoạt chiếu cũng có thể biến lạnh, càng khỏi nói những kia muốn tuyên truyền điện ảnh, phim truyền hình cùng hoạt động thương nghiệp. Kết quả là, mọi người rốt cục nhìn thấy Bình Đại không dung túng, đến thốt cùng là cái cái gì hiệu quả. Được kêu là một thanh tĩnh, cái gì gọi là lưu lượng minh tinh, cũng là bởi vì có lưu lượng mới gọi lưu lượng. Hiện tại lưu lượng đều không còn, ai nắm ai coi là chuyện to tát. Vậy bù cũng không phải toàn phòng. Những kia thực lực phái, những kia không có lưu lượng tham dự tác phẩm tuyên truyền, toàn bộ đều giữ lại đây, đồng thời cho để cử dẫn lưu. Nếu như có người nhất định muốn hỏi, người dựa vào cái gì phán định thực lực phái, thần tự phái? Vậy chỉ có thể nói, chỉ cần con mắt không mù, chỉ số IQ bình thường, đều có thể phán định ra đến. Thậm chí. Vụ Rai Rai tìm Hương Cảng TVB hỗ trợ, không phải không cho bạo trốn thế sao? Vậy ta nhường Hương Cảng truyền thông bạo hơn 500 người danh sách lớn không có, 17 người nhũ danh đơn có, cuối cùng vẫn là làm ra đến, đến rồi. Nay 17 người phân biệt là ân, ta cũng không dám nói sẽ bị cáo. Thế giới giải trí trước nay chưa từng có tập thể ra vẻ đáng thương. Nói chung, lấy mấy bộ làm trụ cột, 99 biểu hiện ra một loại ai cũng đừng đùa thái độ phế lối, đem bạn thương cả kinh sững sờ sững sờ Diêu Viễn không ở trong nước, liền mỗi ngày đến quấy rầy Vu Dai Dai. Cái gì gọi là quy củ? Ai định quy củ? các ngươi có thể ở chúng ta trên bình đài làm tuyên truyền, đó là chúng ta rộng lượng, mỗi ngày cho ngươi một bát cơm, vẫn đúng là không coi mình là xin cơm. các ngươi không phục, chính mình làm cái ưỡn ủi, chính mình làm cái mới đầu, chính mình làm cái mạch là đi. muốn làm sao tuyên truyền làm sao tuyên truyền, nghĩ nâng cái nào lưu lượng nâng cái nào lưu lượng. vũ tổng, ngươi thật muốn nói như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí. nhiều năm như vậy ai với ai khách khí a? từng cái từng cái cao tuổi, thật sự coi chính mình yên tĩnh sinh hoạt ta, đem trước đây làm đồ phá hoại sự tình đều quên. luận mắng người, vu dai dai không thua bất luận người nào. bọn họ đi rồi, tư mộng khá là lo lắng tỷ đúng không, có chút làm lớn. Đúng đấy. Ha. Vậy chúng ta xử lý như thế nào a Đi một bước xem một bước thôi, nếu như xử lý không được, liền em Diêu viễn gọi trở về, ngược lại là hắn chủ ý. Thấu chương xong. Trước 1094, vậy thì đều đừng đùa hai Chile, San Diego. San Diego là Mỹ Latin kinh tế khá là phát đạt địa phương, một tòa thành thị cống hiến toàn quốc 45% GDP, rất nhiều vợ sĩ nghiệp nhà nước nghiệp khu vực tổng bộ đều thiết ở đây. Đồng dạng, nơi này cũng có hủ giờ lì vờ cùng tiktok. Người trước người sử dụng tương đối nhiều điểm, người sau còn không làm sao mở rộng. Diêu Viên ngồi đến một chỗ, chỉ cần có này hai cái sản phẩm, hắn nhất định đi phân bộ nhìn một chút, thuận tiện tìm điểm dân bản xứ làm hướng dẫn viên. Này một đường chơi lùa đến, có chút quốc gia trị an là thật loạn. Hai ngày trước, một nhà ba người đi lễ phục sinh đảo quay một vòng, chính là có khổng lồ thần bí người đã như cái kia đảo, Diêu Tiểu Bảo còn muốn leo lên tới. Khách sạn bên trong, nhân nhân tắm xong, ăn mặc áo tắm bao bọc đầu phát ra, thấy cái kia cha và con gái kia ở trên giường, cầm cái cứng nhắc không biết đang nhìn cái gì. người làm sao cho nàng chơi cứng nhắc, con mắt đều xem hỏng xem một tập không có chuyện gì, xem xong này tập ta liền đem nàng đánh đuổi. Ân, đem ta đánh đuổi. Diêu tiểu bảo còn thật ngủ. Nhân nhân lường một cái, có lúc nàng cảm giác mình như cái người ngoài, người cha con mới là thật thân thiết. Diêu viễn cũng không thể nói là mang hài từ phương pháp, nhưng Diêu tiểu bảo chính là yêu thích với hắn ở cùng. Ta chính là trong nhà dư thừa, hôm nào ta rời nhà trốn đi, xem các ngươi không vội vã. Nàng lau mỹ phẩm dưỡng da, trong miệng lầm bầm, chính mình cũng không phát hiện gần nhất tâm tình tựa hồ gợn sóng hơi lớn. Mà ở trên giường, Diêu tiểu bảo nuốt ở cha trong lòng lực, cả kinh một hồi gọi Diêu viễn thỉnh thoảng giáo dục chút gì nhân nhân hiếu kỳ, không nhịn được lắng nghe, cái kia cứng nhắc bên trong truyền lên tiếng, ta phụng chiếu thảo địch, ta phụng và tao chiếu thảo tật, nhân nhân trợn mắt lên, hai ngươi xem tam quốc đây, đúng đấy, nàng nhìn hiểu sao, không hiểu ta giảng cho nàng tiểu bảo, cho ngươi mẹ nói một chút, đoạn này gọi cái gì, trận chiến quân độ. diêu tiểu bảo tranh thủ ngẩng đầu, người này gọi cái gì, diêu viễn chỉ vào cứng nhắc, gọi viên, viên, viên thiệu, diêu viễn nhắc nhở, đúng, viên thiệu. hoặc ngươi còn biết viên thiệu đây, vậy ngươi có biết hay không hắn ở ngoài rộng bên trong kỵ tốt như không biết, có tài mà không thể dùng, nghe thiện mà không thể nạp a. Nhân nhân trong lúc vô tình cũng tú một cái đọc sách lượng. vậy thì không phải tiểu hải tử có thể xem muộn. Diêu Viên không quá đồng ý, phản bác, viên thiệu không như vậy nát, hắn chỉ là chết quá sớm, chưa từ nội loạn. kỳ thực là cái rất người có bản lĩnh, hậu nhân vì kỷ niệm hắn, còn mệnh danh kinh tuyến gốc đây. hắn nếu như đàng hoàng trả lời, nhân nhân còn có hứng thú biện luận một, hai. giờ khắc này không thèm để ý, lên một cái giường khác, chính mình chơi lên di động Diêu Viên nói chuyện giữ lời, xem xong một tập quả đoán trục xuất Diêu Tiểu Bảo. Diêu Tiểu Bảo rời đi phụ thân. Phiêu bạc đến mâu thân bên kia, muốn tiếp tục cọ di động nhân nhân một tay lại nàng, vừa nói, "Ai, vu dai dai gần nhất làm rất lớn à. "Cái gì? Ta xem vậy bộ phong thật là nhiều người a." "Hả? Ta nhường bọn họ làm." Hiện tại Lưu Lượng càng ngày càng nổi tiếng, fan càng ngày càng tăng dỡ, tịch càng ngày càng nát, ta liền hơi hơi dọn dẹp một chút. "Ngươi không phải nói vậy bộ là nhà vệ sinh công cộng sao? Làm sao trả hết nợ lý? Coi như nhà vệ sinh công cộng cũng đến định kỳ đảo phân người a, bằng không không phải hôn chết người." "Yêu, vậy ta giữ tử nhai ngươi còn nói là vế đút cờ nữ đây. Đúng không cũng muốn đảo một hồi." vậy thì xem chính ngươi cảm thấy thối không thối, ngươi nếu có thể nhịn, ngươi liền không đảo. ta nôn, có lẽ là thảo luận đề tài có chút nặng cậu, nhân nhân bỗng nhiên nổi lên buồn nôn, nôn khan vài tiếng, này một nôn liền không xong, rứt khoát chạy đến vét cờ đi. ngươi không sao chứ? có muốn hay không đến xem bác sĩ? không có chuyện gì, ngươi đem cái kia giấy thử cho ta. diêu viễn vừa nghe, vội vội vã vã tìm ra bên người dự bị giấy thử chuyển tiến vào, sau đó nôn nóng chờ đợi. thời gian qua nhanh chóng, đầu năm đi ra, một cái chớp mắt liền đến năm rồi. nửa đoạn trước không làm sao khắc chế, nên ăn năn nên uống uống, đến trung đoạn thời điểm. Hai người bắt đầu khống chế bị mang thai. Đại khái hơn một tháng trước, Diêu Tiểu Bảo bắt đầu theo A cùng ngủ. Phảng phất qua rất lâu, nhân nhân mới mở cửa ra đến, nhìn Diêu Viên ánh mắt mong chờ, thập phần vui mừng gật gù. Có. Ừm. Ha ha ha. Diêu Viên ôm lấy nàng chuyển vài vòng, sau đó lại ôm lấy Diêu Tiểu Bảo, nói: Ngươi muốn có cái đệ đệ hoặc là muội muội? Đệ đệ muội muội. Diêu Tiểu Bảo tuy rằng không biết rõ, nhưng nàng nhớ kỹ ngày đó mẹ nói, chỉ nói các ngươi sẽ vẫn yêu ta à Đương nhiên. Hơn nữa có thể so với hiện tại yêu nhiều gấp đôi đi nữa, lại nhiều hai lần. Này lại không phải cỡ lớn nuôi phế bỏ, mới nghĩ sinh cái tiểu hảo, sinh đứa thứ hai là hai người trải qua đắn đo suy nghĩ mới quyết định. Sang năm sinh, theo Diêu Tiểu Bảo còn kém 5 tuổi. Đúng đúng, nếu mang thai, chúng ta hành trình lại đến sửa lại, sớm trở về đi thôi. Lại chơi một đoạn cũng được, thân thể ta không vấn đề. Không không, chuyện như vậy không có thể tùy ý, chúng ta qua hai ngày liền về nước. Ngược lại lần này chơi cũng gần như, lần sau có cơ hội bổ khuyết thêm. Diều Viên Bảo, một tay ôm nhân nhân, một tay ôm con gái, lần sau sao, cái kia ít nhất đến năm 2023. Kinh thành vào giờ phút này, vong đính bạn trương chủ nhiệm đau đầu muốn chết, hắn không có gọi người qua, mà là tự mình chạy đến 99 tổng bộ, quay về một phòng tầng quản lý nói, các ngươi nhưng là cho ta đồng trời lớn cái sở so ta, mỗi ngày mấy ngàn hơn vạn cái chắc cứ, chúng ta thụ lý bình đại đều sắp bị bóc nát, căn bản xử lý có điều đến, hắn cũng không lay động quan uy, sầu mi khổ kiểm nói, các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? vì sao lại nháo đến mức độ này? chủ nhiệm, chúng ta theo lệ làm việc a, lưu độ tới liền gọi quất, nói, chúng ta thu đến văn kiện sau khi lập tức tổ chức học tập, nhất trí cho rằng muốn rèn đúc hài hòa thế giới giải trí chúng ta hoàn toàn dựa theo văn kiện tinh thần làm, không tin ngài xem. Nói, màn ảnh lớn sáng lên. vậy đổ ngươi chết mẹ a? Diêu Viễn ngươi không chết tử tế được, ngươi sẽ xuống địa ngục. tại sao đối xử như thế ca ca? hắn đã làm sai điều gì? các ngươi chính là một đám thi bạo người, ta muốn với các ngươi đồng bi vô tận. Lưu Độ giải thích, đây là một vị nghệ nhân phan hội tiếp ứng, ngài nhìn bọn họ bình luận cùng tin nhắn riêng, tất cả đều là ông ngôn ngữ, điên điên khủng khủng chẳng lẽ không nên phong sát sao? còn có cái này, hắn ở bưng lên mấy cái dương lớn, cho trương chủ nhiệm nhìn. trương chủ nhiệm liếc một cái, mặt đều xanh bên trong tất cả đều là lưới dao trên vật lý lưới dao còn có buộc kim thép bút bê vải mang huyết về đầu băm nội tạng có chút là gửi qua biêu điện đến gửi qua biêu điện không được liền lén lén lút lút đặt ở khuôn viên cửa đều là fan đưa cho chúng ta lễ vật bảo an còn tại chỗ nắm lấy một cái ngài đoán nàng bao lớn màn ảnh lớn biến đổi xuất hiện một cái bị giám sát quay lại video nàng là bị phân công hội tiếp ứng nhiệm vụ chuyên môn đến chúng ta cửa ném lưới dao nàng cho là mình ở làm thần tượng liều mạng làm cái gì đều đồng ý chúng ta muốn liên lạc gia trưởng nàng chết sống không nói chỉ được báo cảnh sát do cảnh sát quản gia dài tìm đến trung thực một đôi cha mẹ Ở ta trước mặt nước mũi một cái, nước mắt một cái, khóc nói Hải Tử Truy Tinh không hiểu chuyện, nhường ta đừng chấp nhận với nàng. Thỉnh giáo ngài, như vậy Minh Tinh, như vậy Phan, bọn họ đưa đến cái gì tích cực tác dụng? Bọn họ truyền bá cái gì chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan? Bọn họ xây dựng cái gì khỏe mạnh hướng lên trên dư luận hoàn cảnh? Chúng ta ở kiên quyết ngăn chặn Truy Tinh lẫn lộn, thấp kém mỹ tục chi phòng, không cho bất kỳ truyền bá không gian. Lẽ nào bọn họ không nên phong sát sao? Tấu chương xong. Chương 1095, cáo hắn lúng đoạn. Bộ ngành hàng năm làm sạch mặt lưới, trong sáng hành động hữu dụng sao? Hữu dụng, nhưng không lớn cái này gọi là trị ngọn không trị gốc, bởi vì tư bản trục lợi, bình ngài cùng lưu lượng cộng sinh, mặt trên đến chỉ thị, bình ngài thanh lý một đợt, chờ danh tiếng qua, lại quay đầu trở lại, như vậy nhiều lần, trừ phi phía trên thật xuống tay ác độc, giải quyết lưu lượng giữa đường, cơn vòng chơi, điên, phê các loại hiện tượng, bằng không là ngăn chặn không được. vậy sẽ phải hỏi, tại sao không xuống tay ác độc đây? vấn đề này rất mất cảm, khả năng so với bóng đá nam còn mất cảm, nguyên nhân cũng phi thường phức tạp, nói đơn giản hai cái, một cái là thế giới giải trí đều là hư, gối theo hoa mà thôi, nó truyền bá rộng rãi, ảnh hưởng lớn, còn chúng thích nhen nóng. Vô hình bên trong cho mọi người một loại hảo giác, thật giống cái nghề này rất châu bò. Nhưng thì thực đây, thế giới giải trí quy mô chính là cái mầm hạt động, nội địa phòng vé đỉnh cao mới hơn 600 ức, hơn 600 ức đặt ở toàn ngành nghề tinh, cái đắc ý nhi a. Thật không như vậy lớn mặt mũi nhường quốc gia tàn nhẫn tay chỉnh đốn, khống chế phương hướng là được. Cái gì gọi là phương hướng? Tỷ như đầu 2 năm một nước thời đại mới giọng chính cùng kháng nghĩa viên tiêu, cái này gọi là phương hướng. Những cái công ty truyền hình a, minh tinh thai to mặt lớn a, fan a, thực tế chính là con kiến bầm giá. Thứ hai sao cụ, lại đầu vui rủ sao cũng có tác dụng của nó. Nói đi nói lại Trương chủ nhiệm cho rằng năm nay làm sạch mạng lưới cũng theo năm rồi như thế, thường hực quét một lần, kết thúc công việc lấy trở sang năm. Hắn khẳng định hiểu rõ à, Bình Đài nói rõ lý, đúng, là thanh lý, nhưng Bình Đài lúc nào chủ động thanh lý Minh Tinh. Đều là ngầm hiểu ý hiểu ngầm, nhưng hiện tại không giống nhau, vậy bộ thật đem Minh Tinh phòng, thậm chí muốn phong nửa cái thế giới giải trí. Vào giờ phút này, Lưu Độ, biểu diễn video, hộp giấy bên trong mang huyết vị đầu cùng nội tạng, lại như một cái nhớ quay về phiêu ở giữa Trương chủ nhiệm, trực tiếp bạo đầu. Hắn rất một tấm táo bốn mặt, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nói các ngươi ngăn chặn truy tinh không đúng. Nói các ngươi không nên phong. Nay trái với cơ bản chính sách cùng giá trị quan, khẳng định không thể từ chính mình trong miệng nói ra, càng quan trọng chính là 99 là cái vô cùng to lớn tập đoàn, ở bất kỳ phương diện đều rất lớn. Quân bất kiến, đi đi phạm như vậy sai lầm nghiêm trọng, cuối cùng cũng chỉ là trình đốn, phạt tiền. Vậy bố bởi vì phong sát lưu lượng bị trách cứ, vong tín bạn liền muốn xử phạt sao? Vậy thì thành chuyện cười. Trương chủ nhiệm mất tiếng nửa ngày, còn phải khen người ta, nói, bọn họ không hề có nguyên tắc, truyền bá bất lương giá trị quan, ảnh hưởng thanh thiếu niên không sai, nên phong hắn dừng một suất chút lại nói nhưng dù sao có nhiều như vậy chắc cứ chúng ta dựa theo quy trình cũng đến xử lý như vậy đi chúng ta trước tiên mở hội nghiên cứu một chút sau đó lại thông báo các ngươi được ngài tán thành chúng ta công tác liền không ngừng phí khổ cực ngài đi một chuyến lưu độ cười ha ha ra vẻ đem bảo não trương chủ nhiệm đưa đi trở về nói các ngươi nói hắn sẽ xử lý như thế nào hắn nếu như biết biện pháp liền không cần về đi họ vũ dai dai mỉm cười nói chuyện này đã không phải vong tín bạn có thể quản chờ xem khẳng định còn có người nô ra lại nói riêng tư lệnh đến chỗ nào rồi tư mộng hỏi Nói là ở Hương Cảng đây, Đệ Tỷ cùng Tiểu Bảo trước về đến rồi. Hắn ở lại Hương Cảng làm gì? Thật giống đàm luận một ít chuyện đi, không liên quan, bên này không chịu nổi chúng ta lại gọi hắn. Vu dai dai gõ gõ bàn, nói: chư Vị, chúng ta nếu ở Phong Sát lưu lượng, cũng đừng bỏ dở nửa chừng, có đầu có đuôi, không phải vậy để người ta chuyện cười. Mạch Lạp cùng Mễ Đậu cũng được, ảnh hưởng không lớn. Vậy bộ Nhật sống cùng rơi à? May nhờ là Diêu Tư lệnh tài sản riêng mới có thể làm cho chúng ta như thế chơi. Lưu Độ hỏi: Đúng, ngươi nói bọn họ nhân cơ hội đẩy ra một cái sản phẩm cạnh tranh làm sao làm? Ha, Lưu Vi Vi vui vẻ nói, ngươi quên chúng ta chính là từ thây chất thành núi, mau chạy thành sông bên trong giết ra đến, mới bắt được vậy bổ cái này duy nhất tên gọi. Quá mức lại giết một lần. Mấy người câu thông một hồi, thống nhất tư tưởng, nếu mới đầu liền đến làm tiếp. Ngoại giới rất nhanh biết vong tín bạn hai lần hẹn đàm luận sự tình, đều ở quan sát. Kết quả đợi mấy ngày không biến hóa, vậy bổ vẫn cứ đang làm phong sát, lần này càng gấp, khắp nơi lại như không tìm được hố phân con rùa rồi, ong long long bay loạn kêu loạn. Vậy bổ sở dĩ biến thành thế giới giải trí đại bản doanh, ở chỗ nó tiện lợi chuyển động cùng nhau tính cùng tin tức tập trung tính. Phan có thể ngay lập tức nhìn thấy thần tượng động thái, mà ngay lập tức tiến hành bình luận, chia sẻ, ở siêu trong lời nói đầu bên trong cao trào, cũng có thể tổ chức nhân mã làm thần tượng góp vốn đánh bạc, càng có thể triệu tập hỏa lực đi phun thần tượng đối với nhà, nhìn trộm người khác số phòng. Đây là cái khác bình đại không làm được. Niu Ang Niu A, Diêu Tư lệnh chưa bao giờ nhường chúng ta thất vọng, trong lịch sử cứng hậu môn thấp hèn người số 1. Đương thời, 99 giải trí giới cờ nghệ nhân một cái không phòng, nói cho cùng vẫn là thương mại cạnh tranh. 99 giải trí cũng không cái gì lưu lượng minh tinh à, trừ 101 đám người kia thơn nữa một trăm linh một người hiện tại đều không phát bác, không phát bác dựa vào cái gì phong. đừng mà ý, lại ồn nào chúng ta cũng bị phong. ngay ở tình thế nghiêm trọng đồng thời có tiến một bước mở rộng thời điểm. ai kỳ nghệ cùng vũ đầu mối, hẹn ali ảnh nghiệp, dù cụ, tẻn sen video, hoa sách, bố nạ các loại nghiệp nội chủ lực ở kinh thành ăn bữa cơm. diêu viên ở nước ngoài gần một năm, lưu lại đám người này không biết làm nhẹ, lại nháo thành bộ dáng này, ta giới cờ mấy cái nghệ nhân đàm luận tốt đại nôn đều thổi. ai mà không đây? thủ hạ ta cái kia mấy cái đều muốn lưu lạc tới đi chạy xô. 99 lần này xác thực quá mức liền Thiên Thiên âm nhạc ca đều xuống kệ, yêu, vậy ngươi còn nuôi đây, xem trước một chút đi, không có khả năng chuyển biến tốt lại nói. Các đại lao chỉ là sợ bị tổ thất, có thể không để ý lưu lượng bản thân. Tốt, chúng ta nói chuyện chính sự. Cung Vũ nói, ta phục bàn một hồi việc này ngọn nguồn, tuân gia trốn thuế thời điểm, vậy bổ cũng không cử động, mãi đến tận chắc vĩ bị phòng, mới bông nhiên phát rổ. bằng vào ta đối với Diêu Viễn hiểu rõ, người này ăn không được nửa điểm thiệt thòi, phỏng chừng cũng là hắn ở sau lưng bảy mưu đại kế. Đồng ý. dùng nghe nói, hắn chính là cái chơi, điên, phê, làm việc không cân nhắc hậu quả. Ta cũng đồng ý này, chuyện hư hỏng vừa nhìn chính là phong cách của hắn. Chúng ta không bằng liên thủ thành lập một cái mới bình đài, nhân cơ hội này, có thể bắt lượng lớn thần tượng nghệ nhân cùng fan. Chư vị cảm thấy thế nào? Mọi người vừa nghe, hơi cảm giác độc lòng, nhưng kinh không được suy nghĩ. Nếu như thật làm một cái mới bình đài, vậy cũng chỉ là lưu lượng tự này vòng tròn, căn bản đối chuẩn không được bồ. Huống hồ còn liên thủ, đến lúc đó ai nói tính a? Kèn Tiễn Video đại biểu nói, ta cảm thấy phải hiểu rõ 99 mục đích, là nhất thời trả thù nghĩ ra khí, hay là thật nghĩ ngăn chặn lưu lượng. Ta cảm thấy không cần thiết hiểu rõ. Họ Diêu xưa nay theo chúng ta nước tiểu không tới một cái hũ bên trong, theo lý thuyết, hắn hẳn là chúng ta bên này mới đúng. Ai? Lời này đúng à, hắn hẳn là chúng ta bên này. Lời vừa nói ra mọi người dồn rập tán thành. Diêu Viễn có bình đài, có chế tác, có minh tinh, làm sáng tạo 101 cũng khí thế ngất trời, vốn là hẳn là bọn họ một nhóm, cộng đồng đối kháng chính sách các loại. Kết quả nhếch hắn làm phản. Nay điểm càng làm cho mọi người không hiểu ra sao mà nổi nóng. Thảo luận một phen, người nối nghiệp này thật nghiên cứu ra một cái phương pháp ứng đối, các nhà liên hợp với nói 99, không chỉ là hối bù, mà là bao quát mạch lạc. Mẹ Đậu chờ ở bên trong toàn bộ giải trí truyền thông hệ thống, cáo hắn lúng đoạn. Tấu chương song. Chương 1096, nước tiểu dám còn dám nổ phố. Ngày 30 tháng 10, Kim Dung tại thế. Tháng 11, tổ chức tang lễ, trong biển ở ngoài cấp giới danh nhân đều dâng lên vòng hoa, hoặc là tự mình dự họp, trung ương tương quan người lãnh đạo cũng hướng về thân thuộc gửi nhất điện. Kim Dung phẩm tính cùng Tiểu thuyết bên trong một số ám chỉ, ở tin tức thời đại ngày hôm nay sớm bị biểu không còn một mống, chỉ nói riêng hắn tác phẩm sức ảnh hưởng, ở người Hoa văn hóa vòng sát thực số một số 2. Tiểu Thuyết mạng giới càng là ăn nhiều tiền lãi. Hiện ra không ít đồng nhân tác phẩm xuất sắc các độc giả có thể nói thuộc như lòng bàn tay. Diêu Viễn đến hướng cảng, đương nhiên không phải tham gia tăng lễ. Lúc hắn trở lại đều cuối tháng 11, tuy rằng Nam Mỹ còn còn mấy quốc gia không đi, nhưng toàn bộ lữ hành thời gian đã vượt qua kế hoạch dự định, đạt đến 9 tháng. Không thể không nói, thật rất có hiệu quả. Đem hắn mười mấy năm qua tích lũy áp lực cùng tiềm tàng tâm tình quét đi sạch sạch xanh, cả người đều chiếm được thăng hoa, phản phất một ly tràn đầy nước bị đổ đi, lại biến thành một con cái trấn không. Cảnh này khiến hắn không thể chờ đợi được nữa nghĩ công tác. Bán đảo khách sạn, phòng sếp. Đây là cái hơn 50 tuổi nước Mỹ lao Việt Nam đô phục xuyên cẩn thận tỉ mỉ, cử chỉ ăn nói bao quát nụ cười kích thước thật giống đều dùng thước đo đo đạc qua. Hắn gọi bù li nữa, đến từ một nhà thân đảng dân chủ quan hệ xã hội công ty. Bây giờ mậu dịch chiến đại đấu võ, Diêu Viễn tuy rằng không có những kia bị trừng phạt xí nghiệp công nghiệp sức lực, nhưng hắn có TikTok, vật này cũng phi thường trọng yếu, hắn hiện tại là không dám đi nước Mỹ, liền tiện ở Hương Cảng gặp mặt. Nước Mỹ cơ cấu tương quan chính đang điều tra rủ cơ bợ cùng Facebook, trước thính chứng hội cũng không thể nhường nghị viên các lao gia thỏa mãn, càng không thể ngăn chặn quần chúng tiếng mắng, bất luận thông nga cửa vẫn là tiết lộ số liệu, chứng cứ đều rất đầy đủ. Kết quả lúc nào có thể đi ra? cái kia đến chờ đến đầu năm sau, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? phạt tiền sao? cũng chỉ có thể là phạt tiền. Vũ Lĩnh nữa suy tư chốc lát, nói, Facebook cổ đông sức mạnh khổng lồ sẽ không có thương cân động cốt trừng phạt, nhưng Tư Thái cũng muốn làm đủ, phòng trường sẽ mở một phần xưa nay chưa từng có hóa đơn phạt. phạt tiền sau khi, liên đại biểu nó không sao rồi. đương nhiên, đây chỉ là Facebook một cái thung lũng kỳ. trước thông nga cửa khiến cho sôi sùng sục, mà ở trong quá trình điều tra, Facebook lại tuân ra một cái càng nghiêm trọng sớm, nó chỉ ít tiết lộ 87 triệu người sử dụng tin tức cá nhân. lão đẹp rất coi trọng cá nhân riêng tư, ơn rất quan trọng, lập tức nhấc lên sóng lớn minh mông, dù cờ bờ thành chuột chạy qua đường, bị gọi đi tham gia thính chứng hội, hiện tại còn tiếp tục điều tra người. Trong lịch sử, Facebook qua sang năm sẽ bị phạt tiền 50 ức đô la Mỹ. Các loại dù cờ bờ hoán lại đây sau, phát hiện thị trường đã bị TikTok cấp chém trợn, ngoại ám chiêu chống chất, các loại bôi đen, quan hệ xã hội, trở thành TikTok bị trừng phạt một cái dây dẫn lửa. Lại sau đó, nguyên vũ trụ khái niệm hứng khởi, Facebook thay tên mẹ tạ, cho đến hôm nay. TikTok đến cùng tại sao bị trừng phạt? Dù cờ bờ bôi đen là một trong số đó. Đồng Vương cá nhân căm ghét là thứ hai. Ở hắn liên niệm tổng tuyển cử thời điểm, TikTok rất nhiều người sử dụng sướng nghị bỏ phiếu cho bài đăng, thậm chí còn tổ chức một cái hoạt động. Hơn một vạn tên người sử dụng cấp được đồng vương tranh cử hội nghị vé vào cửa. Thế nhưng cô ý không đi, liền vì buồn nôn hắn. Ra này việc sự tình đồng vương đương nhiên chán ghét TikTok. Thứ ba, TikTok dao động do một ít người không chế dư luận quyền lên tiếng. Này điểm đã biểu hiện qua vô số lần, gần nhất như ba lấy xung đột. Cho nên nói, nước Mỹ là nhất định muốn làm TikTok, Diêu Viễn nhất định muốn đánh này trận đấu. Mà đây là một hồi trường kỳ chiến tranh, hắn đầu tiên muốn làm, chính là ở Facebook rơi vào vũng bùn thời khắc, đi đến lại ném mấy tảng đá. Ở dù cờ bờ bôi đen chính mình trước, trước tiên bôi đen đối phương. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đàm luận xong sự tình, Bú Linh nhất thời thân cùng Diêu Viên nắm tay, cười nói: "Ngươi rất mẹ cảm, tìm tới Thung Lũng si Ly côn bên trong một tia khe hở, ta tiếp lấy cái này đơn đặt hàng, cũng là ra cho chúng ta chính trị cần. Không có vĩnh viên bằng hữu hoặc kẻ địch, kiếm tiền mới là người thứ nhất, hy vọng chúng ta còn có cơ hội hợp tác." "Ngươi thật rất thẳng thắn, ta cũng hy vọng như vậy." Thung Lũng Silicon luôn luôn thân đảng dân chủ, Facebook dĩ nhiên giúp đồng vương tuyển cử, đảng dân chủ hiện tại rất không ưa hắn vì lẽ đó Diêu Viên mới tìm nhà này quan hệ xã hội công ty. Bú Linh bữa đi rồi, Diêu Viễn lại ở Hương Cảng dừng lại mấy ngày, mời tiệc mấy vị indo khách nhân. Ở trong năm nay bởi nội dung tồn tại ảnh hưởng xấu, TikTok ở Indo bị phong cấm. Vậy phải làm thế nào? Diêu Viễn trước lung lạc những kia quốc tế quan hệ xã hội chuyên gia liền có đất dụng võ. Bọn họ đi giúp TikTok ở Indo trong nước trên dưới khai thông, đồng thời bày mưu tính kế. Nhưng TikTok cho Indo phụ nữ nhi đồng quyền lợi bảo hộ bộ quyên góp một khoản tiền, khởi xướng online khiêu chiến hoạt động, chỉ đang tăng lên xã hội đối với thanh thiếu niên giáo dục có trọng. Liên vấn đề giải trừ. Những chuyện tương tự ở tương lai khẳng định còn có rất nhiều, Indo hai hơn triệu nhân khẩu là đông nam á lớn nhất thị trường, Diêu Viễn ở chuyên gia theo đề nghị, dứt khoát tỉnh người liên quan sĩ lấy hoạt động giao lưu tên gọi, công nhân đến hủ bại một phen. Tất cả chi phí toàn do hắn ra, tên gọi tắt hối lộ. A. Diêu Viễn mang ra theo men say trở lại phòng sếp, ở tiểu mạc cùng Giang Siêu chăm sóc cho đi đầu ngủ, mơ mơ màng màng không biết vài điểm, mấy giờ, chỉ nghe di động vô cùng đi nhảy tưng. Uyên, làm sao? Ai khởi tố chúng ta? Tại sao khởi tố? Lũng, lũng đoạn. Diêu Viễn trong nháy mắt tinh thần, ngồi dậy, nghe xong đầu đuôi câu chuyện, nói, ta lý một lý, các ngươi trước tiên đừng nói. Hắn nhanh chóng rửa mặt một phen, gọi tới bữa sáng, vừa ăn vừa soát di động, trong một đêm, nội địa internet đã nổ tung, tất cả đều là ái kỳ nghệ, tễn xẻn video các loại mấy nhà liên thủ, khởi tố 99 lũng đoạn tin tức. Lý do là 99 sinh thái vòng trắng trận phong sát những công ty khác tuyên truyền hoạt động, nghệ nhân, quan bác tài khoản các loại, thuộc về lạm dụng thị trường chi phối địa vị, dĩ nhiên nghi có dính liệu đến lũng đoạn. Tin tức vừa ra, bị phong sát vua tay bảo hay, nhưng bọn họ không bình đải kêu to, chỉ có thể ở sẽ bạ bên trong ồn nào. Ha ha ha. Trời cao có mắt, nhanh thu 99 cái này đại ác nhân đi. 99 phạm chúng nộ đáng đời. các người dựa vào cái gì phong sát ta còn có người qua đường Đảng biểu thị Tuy rằng ta không truy tinh nhưng ta khách quan nói một câu chúng ta hiện tại dùng video vệ bù mạch lạ đậu các loại đều là 99 sản phẩm ngâm lại liền có thể sợ đúng đấy chuyện này quả thật không chê dư luận mạch máu có thể tùy ý thao túng chiều gió ta tin được diêu tư lệnh nhưng hắn xác thực ở xếp đi dây các vấn đệ 99 sẽ không bị tách ra đi cái gọi là một cá voi rơi vạn vật sinh cái gì cũng nói diêu viễn nội tâm không hề còn sóng thậm chí cảm thấy bữa sáng có chút tá ngon Phản lũng đoạt pháp, ở năm 2008 liền thực thi, làm rất nhiều chuyện, căn bản không giống một số marketing hào nói trang trí. Tỷ như con Lang nghị thu mua hối nguyên, liền bị Bộ Công Thương kêu dừng. Còn có Samsung, LG, Bao Đài, Diệu Ngũ lương các loại, đều bị xử phạt qua. Nhưng chân chính tiến vào đại chúng tâm nhìn, là năm 2021, ở một năm này, cường hóa phản lũng đoạn cùng phòng nửa tư bản không tự mở rộng bị xác định là kinh tế công tác tám lớn trọng điểm nhiệm vụ một trong. Quốc gia phản lũng đoạn cục thành lập, đối với tùy ý làm bậy 20 năm mạng lưới các bá chủ triển khai quan tâm giáo dục, kèn sền chủ đạo răng nhanh cùng đấu ngư sát nhập bị kêu dừng. Lý Bảy lạm dụng thị trường chi phối địa vị, bị phạt 182 28 ức khoản tiền kết sổ. Mẹ ủ án thực thi 2 tuần 1, bị phạt 34 42 ức các loại. Nghiêm chỉnh mà nói, 99 trắng trận phong sát phần ngoại công ty, quả thật có lạm dụng thị trường chi phối địa vị hiềm nghi, nhưng 99 có mặt khác căn cứ, tức vong tín bạn văn kiện. Chúng ta là căn cứ văn kiện chỉ thị, mới làm như vậy, làm sao có thể nói chúng ta lung đoạn đây. Vậy thì tạo Thành, làm sạch mạng lưới hành động cùng phản lũng đoạn xung đột. Đến tột cùng xử lý như thế nào? Vậy phải xem quan phương điều tra cùng quyết định, Diêu Viễn căn bản không để ý. Hắn biết chắc không có chuyện gì, ít nhất ở 2018-2019 lúc này sẽ không có đại sự. Thế nhưng, hắn càng khó chịu. Hắn vốn là chỉ là xem lấy bộ có chút túi không thể ngửi nổi, đào một đào bên trong phân người, kết quả những tiêu cất nước tiểu dám còn dám nổ phố. Tấu chương xong. Chương 1097, ai là đại cục? Nhưng ta tâm mỗi phút mỗi giây vẫn cứ bị nàng giữ lấy, nàng như tháng này nhi vẫn cứ là không mở miệng, đàn vô lổng độc tấu độc tấu trang sáng nửa ỉ cuối mùa thu. TV bên trong thả TVB tiết mục, một thủ hoài kỷ lý khắc siêng năng, dạ khúc nửa vầng trăng. Từ mấy năm trước Hương Cảng kéo cuối cùng một điểm thời đại kinh lọc. Đồng thời, thương cảng quốc đại loan khu quy hoạch đưa ra, có lẽ một số năm sau, người của đời sau xem Hương cảng, lại không 7090 người như vậy tình cảm, nó chỉ là Trung Quốc Nam Bộ một chỗ mà thôi. Lão bản. An khuya mua về. Giang Siêu gõ cửa đi vào, đem một đống lớn đồ vật đặt lên bàn, hỏi, còn có dặn dò gì? Không sao rồi, ngươi đi ngủ đi. Tốt. Diêu Viễn ngồi ở trên ghế sa lông, từng cái từng cái túi mở ra, cá trứng, đĩa lòng, xíu mại, thơm gián hầu tử bánh đủ loại ăn khuya ăn vặt, chính mình căn bản ăn không hết, nhưng hắn chính là một ăn Chưa bị mang thai muốn đắt kiêng, hiện tại thuộc về tính trả thù ăn lấy ăn để. Lên ken len ken. Video video trò chuyện xin văng lên, chuyển được. Xuất hiện một con đang rửa mặt nhân nhân, nói, ngươi lúc nào trở về? Hành trình có biến, còn phải các loại một đoạn đúng. Ta đang muốn tìm ngươi, ta nghĩ ra tăng dữ từ nhai hải ngoại bản đầu tư, cho ta 15% cổ phần thế nào? Có thể à? Ngươi muốn rời đi trong tâm? Đúng đấy, thế giới biến hóa nhanh, chúng ta cũng đến theo. Vậy ngươi liền vui, hôm nào ta triệu tập cổ đông nói một chút. Ngược lại hải ngoại bản cũng muốn dỡ bỏ phân ra đi. Nhân nhân đùng đùng đùng mặt, nói. Ta ban ngày đi bệnh viện, nói tất cả tốt đẹp, chúng ta cảm giác cũng vẫn được, sinh qua một lần chính là có kinh nghiệm, ngươi lúc nào hết bận sẽ trở lại đi. Ân, tiểu bảo lên nhà trẻ sao? Lên, người ta hiện tại là xem qua thế giới nhân vật, phàm phu tục tử đều không để vào mắt, trước cái kia chơi đến tốt mẹ gái, con gái ngươi nói vung liền vùng. Như thế cặn bã. So với Vu Gai Gai còn cặn bã a. Ôi, vậy ta trở lại đến cố gắng giáo dục giáo dục. Hàn Huyên một hồi, đôi vợ chồng trung niên lẫn nhau nói ngủ ngon, treo video. Diêu Viên ăn xong ăn khuya, dọn dẹp một chút cũng lên giường. So sẽ di động, nội địa còn ở nóng xào 99 lũng đoạn sự tình, Quan Phương đáp lại, biểu thị đem triển khai điều tra. Kỳ thực Diêu Viễn đã sắp xếp một hồi sản nghiệp, chính mình cũng cảm thấy quá mức phiền phức. Hắn cá nhân cùng 99 tập đoàn, cho tới nay tổng cộng đầu tư 886 công ty, bao gồm các ngành các nghề đa số là có tiềm lực loại nhỏ công ty, trưởng thành cũng còn chưa biết. Hắn hiện tại muốn cân nhắc một cái phi thường trọng yếu vấn đề, tương lai đường đi như thế nào. Trung Quốc internet hơn 20 năm, phát triển tới hôm nay, Diêu Viễn không nghĩ ra còn có cái gì mới đường thi đấu có thể đảm móc. Hoặc là đến một hồi kỹ thuật nổ tung thật đem nguyên vũ trụ làm ra đến. Hoặc là chuyển đến thực thể sản nghiệp, thì như học đồng hành như ong vỡ tổ đi tạo xe. Nếu như còn nâng trong tay này điểm xã giao, thương mại điện tử, trò chơi, tuy rằng còn có khả quan khai phá không gian, nhưng tính đột phá cơ bản không còn, đơn giản chính là làm từng bước hoạt động, duy trì thị trường. Lại có, lập tức liền muốn đi vào dịch bệnh thời đại cùng sau dịch bệnh thời đại, trăm năm không có chi đại biến cục, internet tiền lại ăn đến cùng, khoa học kỹ thuật nguyên tố tỷ trọng ngày càng dâng lên. Nếu y viện không muốn thay đổi, thủ những này của cải cũng được, nhưng vô vị a. Gen công trình có thể không phản ứng hạt nhân, lượng tử khoa học Trí tuệ nhân tạo cùng tài liệu mới khá là công nhận lần sau cách mạng công nghiệp hạt nhân kỹ thuật, nhưng những đồ chơi này quá khoa huyễn. Trí tuệ nhân tạo khoảng cách ta còn hơi hơi gần điểm, ta có cái ngu ngốc dòng suối nhỏ. Hàng không hàng thiên cũng quá xa xôi, không bằng đinh lỗi nuôi heo thân cận. Bỏ qua một phần, khai thác một phần, vẫn là lao mã trải qua ngàn phàm, từng trải a. Diêu Viễn lại nghĩ đến lao mã, lao mã trải qua huy hoàng cùng thung lũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn nhiều năm như vậy lần lượt làm cho gần nghìn nước bị nện cho sau khi, càng là nửa thoái ẩn, chỉ dựa vào một cái gia tộc quý bị thấp đến hoạt động đông tử cũng làm trò mấy trăm ức, còn có lôi quân đám người, đều làm cách bở ra gia tộc tin âng. Phương thức này có rất nhiều chỗ tốt, tránh khỏi bên trong gia tộc tài sản tranh cãi, cách ly tài sản, tránh khỏi đem bậc cha chú nợ nần chuyển tới đời kế tiếp, cùng với tránh thuế các loại. Diêu viên trước mắt liền 40 tuổi, hai thai cũng mang thai, nên vì là giai đoạn kế tiếp chuẩn bị một chút. Đầu tiên, trò chơi muốn giữ lại, đây là tiền mặt nhiêu. Dài video ngắn giữ lại, hắn còn muốn tiếp tục chơi. Thương mại điện tử phương diện, do Lưu Cường Đông cùng lôi quân chủ đạo, hắn muốn là cũng chỉ là 7 mươi tinh kế. Ngoài ra. Hắn đem trí tuệ nhân tạo cùng mới nông nghiệp làm vì tương lai chủ yếu hàng mục, vì liều giữ lại, máy không người lái giữ lại còn lại những thứ lộn ngang kia sản nghiệp, hắn đều có thể bỏ qua. Tại sao nhất định muốn xa đây? Diêu viên không đem hy vọng ký thác ở bất luận người nào trên người, 99 sinh thái vòng quá mức biến thái, lúc đoạn địa vị rõ ràng, nói không chắc ngày nào đó truy sát sẽ đến lệnh hướng mình. Thật các loại đến lúc đó, trên mặt liền không dễ nhìn. Một đám bình đài khởi tố 99 lúc đoạn, quan phương tuyên bố điều tra, mọi người cũng trở Diêu viện đáp lại. Nhưng đợi mấy ngày, gió hiêm sóng lặng, 99 hoàn toàn phối hợp điều tra công tác, liền trên phố lại có nghe đồn, nói Diêu Viễn căn bản không ở bên trong ở bên ngoài ẩn núp đây. Như vậy lại qua chút thời gian, hốt có tin tức liên tiếp tuôn ra đến. Diêu Viễn cùng với kỳ chủ Đạo mì ổ vắng lạc, đột nhiên tuyên bố nghĩ giảm nắm thương thành cổ phần nghĩ giảm nắm duyệt đoàn cổ phần nghĩ giảm nắm mạch lạc cổ phần. Lần này đột nhiên giảm nắm hành vi, dự tính có thể làm cho 36 ức đô la Mỹ. Bởi cũng không phải là thực không người, thương thành, duyệt đoàn giá cổ phiếu gợn sóng khá nhỏ, mạch lạc chịu ảnh hưởng, nga xuống. Động tác này ý gì? Diêu Viễn muốn chạy. Diêu Viễn muốn chạy, câu nói này vừa ra tới toàn mạng đều rung dậy, không giống Lý Dưa chuột, Lý Dưa chuột các loại đồ phá hoại hành vi đã quen, Diêu Viên không giống nhau à? hắn là toàn thể dân mạng tận mắt từng bước một đi tới hôm nay. Lúc này, bình thường đứng thiết lập nhân vật liền thể hiện ra giá đáng giá. Mọi người phản ứng đầu tiên không phải tức giận mắng, mà là hoài nghi. Diêu Tư lệnh khẳng định trị vạn nước. Cơ mờ phong sát lưu lượng, còn phong phạm sai lầm. Này không là các ngươi làm làm sạch mạng lưới hành động sao? Hiện tại còn nói người ta lũ đoạn, các ngươi cái mông ở đâu một bên? Kỳ nghệ, kẹn xẻn, dụng cụ cùng với hết thẻ công ty truyền hình, các ngươi có ác tâm hay không? Mấy năm này làm chuyện hư hỏng trong lòng không rõ sao. Toàn bộ phá rốt nước kịch 80 tập, chuyến phát lượng hơi một tí mấy trăm ức, ngươi là đem ngươi ra mẫu heo đều tính cả sao? Công nhiên sĩ nhục toàn thể dân mạng chỉ số IQ, công khai thổi phồng lưu lượng, số liệu làm giả, phim nát tràn lan, hiện tại lại muốn trả đũa, tiền xấu trục xuất tiền tốt. Ta bình thường chẳng muốn bình luận ngày hôm nay nhất định phải nói một câu, lại như mạch lạc tự mình nói, không có một mình tinh tiền đóng vượt qua 60 vạn nhất tập, không có một bộ kịch vượt qua 50 tập. Người trước ta không rõ ràng, nhưng người sau ta là chân thực nhìn thấy. So với cái khác bình đài rót nước nát kịch, mạch lạc tuyệt đối là lương tâm nhất hiện tại liền Diêu Tư lệnh đều phải bị bước đi, thật liền coi trời bằng vùng sao? Thảo, những kia bình đại tức chết, đến cùng là ai coi trời bằng vùng? Nhưng chúng nó không lời nói, bởi vì chính là nát a, vẫn là nát bên trong so với nát nát. Mà Diêu viện như thế một dàn vật, vốn là muốn điều tra lũng đoạn bộ ngành cũng giật mình, phía ta bên này vừa muốn điều tra, người bên kia liền làm trò, có ý gì? Thật muốn chạy. Vậy ai nhận nổi trách nhiệm? Hết cách rồi, Diêu sức ảnh hưởng quá lớn, hiện tại lại không phải năm 2021 đối với lũng đoạn trấn áp thu bạo thời điểm. Nhất thời vẫn đúng là cứng lại rồi. Bộ ngành liên quan mời hắn trở về nói chuyện, hắn các loại từ chối, cuối cùng, bộ công thương thường ca bí mật đến rồi chuyến hương cảng. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm a, ta làm trò không được sao? Đương nhiên hành, nhưng ngươi chọn vào lúc này làm trò, còn tưởng rằng là chúng ta bộ ngươi, nhường dân mạng cùng dư luận làm sao xem. Nhưng ở ngoài lưới làm sao xem? Thực sự là giao tình đặt tại này, không phải vậy Diêu Viễn khẳng định đến một câu an thua gì đến ta. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, phía trên yêu cầu ngăn chặn truy tinh lẫn lộn, chúng ta làm, bởi vì mấy cái chắc cứ, ngược lại tới tìm chúng ta nói chuyện hình như là lỗi của chúng ta. Làm sao? Làm sạch mạng lưới chính là ý tứ ý tứ, không quyết tâm chính là đi. Này điểm ta rất khó chịu. Ta vốn là chỉ muốn chỉnh đốn một hồi váy bổ cơm vòng bầu không khí, nhưng hướng khắp nơi thái độ, thế giới giải trí ta quyết định, các ngươi hoặc là đem dậy bộ phòng, hoặc là cũng đừng quản. Trong lịch sử, việc bổ sinh ra cho tới nay, trải qua rất nhiều lần phong ba, quan phương nghiêm trọng nhất cũng có điều là hẹn đàm luận, phát tiền, vẫn là tiểu kim ngạch phát tiền, mấy chục vạn đến mấy trăm vạn. Nó là lớn nhất công cộng dư luận bình đại, quan phương muốn dàn buộc. Mà vừa vặn cũng là bởi vì cái này, việc bổ không thể bị phong cấm chỉ có thể bị chỉnh sửa, nếu như thật đem vậy bộ phòng nói không quyết đại, đối với toàn thể hình tượng đều có ảnh hưởng. Mặt trên nhưng là có vô số chính phủ cơ cấu, quan ngôi, nước ngoài đại sứ quán, lãnh sứ quán, công chi, gián điệp. Nếu vì lưu lượng minh tình, đem vậy bộ phòng, vậy thì càng chân thiên hạ trì lớn kê. Lần này nói trắng ra, Diêu viện chính là nhận định đối phương không dám, mới đối cứng một hồi, đương nhiên sẽ đắc tội kinh thành võ tín bạn, nhưng hắn có thể không để ý, dịch bệnh đều một tới, chính mình cũng muốn truyền hình. Thường ca suy nghĩ xoay một cái, cũng rõ ràng, khởi đầu có chút tức giận, sau đó cảm thấy cũng không tính chuyện gì. Có câu nói gọi, phục tùng đại cục. Cái gì gọi là đại cục? Ai lớn, ai chính là đại cục? Việc này trước tiên thả xuống, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi làm cho thật không có khác ý đồ. Thu hồi tài chính mà, tiếp tục phát triển hữu dư lý vợ cùng TikTok, hơn nữa ta cảm thấy giai đoạn mới sắp đến, 99 nên chuyển hình. Ta chuẩn bị sau đó mà hướng Đại Hải Xuân về Hoa nở, quan tâm trí tuệ nhân tạo cùng rau dưa. Cái gì lung ta lung tung? Thường ca nhíu như mày, nghe ra một tia ý vị, hỏi, ngươi sẽ không có về hưu ý nghĩ đi. Không tính về hưu, chỉ là tuổi còn trẻ liền đạt đến loại độ cao này, có chút vô vị thôi ta cảm thấy trí tuệ nhân tạo cùng trồng trọt rất có tính khiêu chiến sẽ là tương lai của ta công việc chủ yếu. Diêu Viễn cười nói, ta có thể cảnh cáo ngươi, lão vương án lệ ở trước quốc gia đối với chuyện như vậy phi thường mất cảm. ngươi nếu là thật có cái gì trái với nguyên tắc tự động, chúng ta cũng đến đại nghĩa di thân. yên tâm yên tâm, ta dây thép so với ngươi đi được ổn. thường ca mọi cách câu thông, xác định hắn không có chạy trốn ý nghĩa mới coi như thôi. nói, được thôi, ngươi ý tứ ta sẽ chuyển đặt đến, nên 89 phần 10 cho tới thế giới giải trí, ngươi yêu làm sao làm sao đi. cái kia lũng đoạn, còn gờm mờ nờ cái gì lúng đoạn, điều tra một phen. Không có đoạn sau, nhiệt độ qua, nhẹ như mây gió. Độc giả quân lại phòng, các loại 3 ngày bỏ lại cấm, các ngươi không muốn ngủ phát liên tiếp. Tấu chương xong, chương 1098, hồ bên trong. Diêu viên ở bên ngoài sóng gần 1 năm, rốt cục trở lại kinh thành. Trước giảm 5 thời điểm, đã thông báo lưu cường đông đám người, lần này trở về, hay là muốn từng cái từng cái gặp mặt nói chuyện, cho thấy ý nghĩ của chính mình. Diêu viên cái gọi là bỏ qua sản nghiệp, chính là đem cổ phần giảm nắm đến thấp nhất, thương thành, duyệt đoàn mỹ tộc, đi đi, tài chính, 360 các loại đều bao hàm ở bên trong. Nhưng cùng lúc hắn lại tàn nhẫn trảo mấy cái hàn mục, tỉ như thương thành cổ phần rầm nắm, hậu cần nhưng không có, duyên đoán rầm nắm, Tín Đủ Ổ Đủ Ổ nhưng không có, hơn nữa hắn còn dự định tương lai đẩy ra Tín Đủ Ổ Đủ Ổ hải ngoại bản. Trên thực tế, Tín Đủ Ổ Đủ Ổ hải ngoại bản gọi tên mục, đã trải ra 47 quốc gia, hai ước người sử dụng, trong đó nước Mỹ người sử dụng nhiều nhất, phát triển mạnh liệt, bước lên toàn cầu ứng dụng bảng mười vị trí đầu. Trừ kinh người sản phẩm chủ loại cùng rẻ tiền giá cả, Kệ Mụ đem trong nước ghét cay ghét đắng chém một đao cũng mang tới hải ngoại, chưa từng thấy đồ chơi này lão đẹp ham sâu trong đó, nước Mỹ bác gái theo Trung Quốc bác gái như thế. Điên cuồng chia sẻ liền vì có thể rẻ hơn chút. Đương nhiên, người ta chém một đao là thật có thể chặt bỏ đến, không giống chúng ta 99. 99.999% loại này rác rời động tác võ thuật, kỳ thực tín đủ ô đủ ô lúc đầu cũng là vàng dòng bạc trắng cho lợi ích thực tế, sau đó liền biến chất. Nói tóm lại, Diêu Viễn lưu lại những này sản nghiệp, vẫn cứ có thể thành lập một cái sinh thái vọng, nhưng là lấy hải ngoại thị trường làm chủ sinh thái vọng. Cho tới tương lai hắn tại sao lựa chọn trí tuệ nhân tạo đây? bởi vì tốt xấu còn có chút nội tình, cùng internet liên hệ mật thiết, Diêu Viễn chuẩn bị lấy ở xương bình trung tâm nghiên cứu phát minh làm trụ cột, gia tăng cường độ phát triển, trí tuệ nhân tạo ứng dụng rất rộng, di động, ô tô, người máy, chữa bệnh, giáo dục, bán lẻ, giải trí các loại, hắn mở ra một cái đường thi đấu, liền đủ ăn nửa đời sau. Những ý nghĩ này Lưu Cường đông đám người không quá lý giải, dù sao không có ngoại quái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diêu Viễn chính là một người đàn ông thời kỳ vàng son, không nên có loại này nửa thoái ẩn ý nghĩ, mặc dù hắn cường điệu là truyền hình, là truyền hình, nhưng nếu đã quyết định, cũng đều không có lời nào dễ bàn. Xử lý xong những việc này, Diêu Viễn mới quay đầu lại xem lần này Phong Ba đầu nguồn, lưu lượng. Hắn nhường ấy bổ cùng 99 giải trí liên hợp phát một cái tuyên bố, đảo mắt chuyển khắp toàn mạng, đại khái là vậy bố lần này tự động, hoàn toàn là dựa theo tương quan văn kiện chỉ thị, kiên quyết ngăn chặn thấp kém bị tụ, truy tinh lẫn lộn chi phong, tuyệt không nương chiều, đồng thời sẽ vẫn kiên trì. Này không nên là một cái xem mặt xem số liệu thời đại, này không nên là một cái tiền xấu trục xuất tiền tốt thời đại. Chúng ta chống lại xưa nay không phải thần tượng, mà là không thực lực, không chuyên nghiệp, toàn bằng bán mặt ma kết tinh tượng vị thần tượng. Ngươi nói nhà người ca ca nỗ lực vậy liền đem nỗ lực thành quả lấy ra nhường mọi người xem xem chiến lăng hai thu hoạch 57 ức phòng bán vé nói rõ nội địa thị trường ở cực lớn tăng trưởng nhưng lại tăng trưởng cũng sẽ có bình cảnh 60 ức cửa hàng lớn chính là trong nước điện ảnh trần nhà nghĩ đánh vỡ không thua gì mang người phi tiên đối với tầng dưới chót người hành nghề chúng ta chưa bao giờ hạ khắc đối với bình đại lớn đại đạo diễn đại minh tinh chúng ta thập phần nghĩ nói một câu các ngươi chiếm cứ ngành nghề tốt nhất tài nguyên liền nên có chút lý tưởng cùng theo đuổi liền nên gánh lấy trách nhiệm Hưu giờ lì vợ toàn cầu trả tiền người sử dụng đã đạt đến mức bao quát nước Mỹ 5.000 bạn, vạn, bình đại sớm vì là các ngươi đáp dựng lên, đến nay không có mấy cái đại đạo diễn, đại minh tinh dám lên đài thử một lần, chỉ sợ chúng ta cho rất lớn điều kiện ưu đãi, đem Trung Quốc điện ảnh công nghiệp hóa làm lên, ra biển, cuối cùng đánh quảng cáo ngày mùng ngày 5 tháng 2, đầu năm mùng một 1, lưu lạc địa cầu, không gặp không về, nói rồi ba cái ý tứ, ta cờ mở nờ liền phong sát lưu lượng, không phục kìm nén, các ngươi có chút tiền đổ đường trong hang ngang, lưu lạc địa cầu, chụp cái quân để cho các ngươi nhìn vì sao kêu công nghiệp hóa. Phản lũng đoạn điều tra 99 tin tức còn nóng đây, đương nhiên liền đến như thế một phần tuyên bố, nói rõ người ta căn bản không để ý. Có hay không lý tưởng cùng theo đuổi khác nói, chỉ nói riêng kiên quyết phong sát lưu lượng này điểm, đủ khiến những kêu bình đại cùng công ty truyền hình kêu gen chuyện này ý nghĩa là, mặc dù bọn họ lại chụp lưu lượng kịch, cũng chỉ có thể giữ đất tự này, đánh mất lớn nhất tuyên truyền con đường. Đối kia vậy bù có ảnh hưởng hay không? Đương nhiên có. Nhật sống sẽ hạ xuống, nhưng vẫn là câu nói kia, lưu lượng cùng cơm vòng vốn là tiểu chúng, chỉ là chuyên về làm ở mỹ mới có vẻ rất đại chúng. Vậy bù là một cái tổng hợp tin tức bình đại, tình hình chính trị, kinh tế xã hội điểm nóng, văn hóa điểm nóng các loại, đều có lượng lớn người quan tâm, bọn họ gọi chẩm mặc đại đa số. Trạc vạn, kinh thành vùng lên tuyết miệng. Tông lưu tuyển bên trong, nhân nhân mặc vào một cái xám nhạt lông dê bên trong đáp, phía dưới là quần dài màu đen, lại trồng lên một cái xanh xám điều bao đầy hào khoác, toàn thể giản dị hào phóng mà lộ ra một tia cao cấp cảm giác. Nàng quay về tấm gương uốn léo, vẫn tính phả mãn, hỏi, "Ai, ngươi nói tại sao còn gọi ta đi a?" Việc này theo ta lại không liên quan, khả năng muốn nhìn một chút gia thuộc của ta đi. Có ý gì? Liên lạc của ta thống chiến cấp bậc phi thường cao, ngươi cũng theo thăm lây. Phi Vậy ngươi mang riêu tiểu bảo đi được, thủ phủ thứ nhất con gái. Nhân nhân phun hắn một cái, cho hắn mặc vào một cái màu đen áo khoác, đeo tốt kính mắt, do dự nói, ta nắm bao sao. Không cầm đi, cầm còn phải kiểm tra. Cái kia tính, di động có thể mang đi. Ngắn ngủi ký gửi, đi ra còn, trả, cho ngươi. Nói như vậy, hồ bên trong kiểm tra an ninh theo sân bay cũng không có gì khác biệt. Chủ yếu chúng ta căn chính miêu hồng, tổ tiên tắm đời trong sạch, bản thân cũng thành thực tin cậy. Hai người nói dỡn xuống lầu, dưới lầu rừng một chiếc màu xám xe bảy Vu dài dài, quách phàm đã ở bên trong. Tài xế nghiêm túc thật trọng, ghế lái phụ ngồi một vị thư ký dạng gia hỏa. Diêu tổng, may gặp may gặp. Thư ký với hắn nắm tay, phi thường hay nói, không dối gạt ngài nói, đã sớm nghĩ gặp mặt ngài một lần. Ta có thể là công ty của các ngươi trung thực mê điện ảnh, mỗi bộ tác phẩm đều xem qua, này bộ càng là chờ mong đã lâu. Vậy hôm nay chúng ta đồng thời nhìn trước cho thỏa chí. Đúng đấy, ta biết ta phụ trách tiếp đón nhiệm vụ thời điểm, một đêm không ngủ, ha ha, không phải vậy ta còn phải nghĩ biện pháp khác đi cọ điện ảnh xem. Thư ký ba câu rút ngắn khoảng cách, theo lại giảng một ít hạng mục chú ý. Quách Phàm nghiêm túc vừa xuất sắng, chân không tự giác đăng run, vụi dai dai như thế không có tim không có phổi cũng duy trì thuộc nữ hóa, dù sao bọn họ muốn đi chính là một cái cực kỳ thần bí mà uy nghiêm vị trí. Xe không nhanh không chậm mở ra ước chừng 6 giờ rưỡi tối, đến tây thành phủ phải phố, nơi này là hồ cửa tây. Qua vài đạo cửa ải, dừng ở tây lầu. Tây lầu kỳ thực là một cái đại viện, có khu làm việc, ở lại khu, còn có một gian dùng cho chiếu phim lễ đường nhỏ, mỗi tuần có 2 ngày sẽ chiếu phim, mua vé vào sân, cái kia sẽ là hai bao tiền một tấm phiếu. Từ đời thứ nhất người lãnh đạo đến nay, cơ bản đều thích xem điện hành. Giáo viên như thế ở chứa cùng đường hoặc là Xuân ngẫu trai xem, yêu thích đông đảo, loại hình gì đều xem, dộn nghèo và du hoa sen mới nở, cơ đốc sơn báo thủ ký, các loại. Có người nói còn xem qua Lý Tiểu Long, trên phố nghe đồn, không biết thực hư. 1976 năm Tết Xuân, giáo viên nhìn cuối cùng một bộ phim, gọi, khó quên chiến đấu. Bên trong có tiêu lắc, chính là chúng ta biết cái kia tiêu lắc, cái kia sẽ hắn vẫn là cái tiểu sinh, diễn cái vai phụ. Giáo viên tiến vào lễ đường nhỏ, theo phổ thông giảm chiếu phim không có gì khác nhau, vấp phòng loại kia, chờ một hồi, vị kia khoa Huyễn Mê lãnh đạo đi vào. Vị lãnh đạo này năm nay mới vừa lùi, nhưng không trở ngại hắn truy càng, đã sớm xem qua. Sau khi xem mới tổ chức trận này chiếu phim, đại khái chính là hướng về người khác ca người cảm giác. Hắn còn mang tới một vị mới lãnh đạo, năm nay mới vừa vào cát, cũng là cái khoa huyên mê. Năm đó chính là hai người bọn họ hướng thú bừng bừng chạy đi du tộc xem, tam thể. Hắn cả ngày ở lỗ hai ta một bên khen, rất phiền phức. Ta cũng là hiếu kỳ nhiệt tình, hôm nay tới nhìn một cái. Ngài có thể đến chỉ đạo công tác, chúng ta chịu không nổi vinh hạnh. Diêu viện theo đối phương nắm tay, đối phương cố ý liếc nhìn nhân nhân, đồng dạng khen một câu. Không bao lâu, lễ đường nhỏ ngồi đầy, cấp bậc cao nhất chính là vị này mới lãnh đạo, còn lại còn có kém hơn một bậc con trước, cùng với gia thuộc, công nhân viên loại hình. Tên bí thư kia cũng ở, còn lén lút hướng hắn làm dấu tay. Người run cái gì? Vũ dai dai nhỏ giọng hỏi. Ta căng thẳng a, người dồn cái gì? Quách phàm hỏi. Ta cũng căng thẳng a. Có cái gì thật xuất sắng. Xem cái điện ảnh mà tôi, các ngươi xem ta, tâm như chỉ thủy, nếu không phải nhiều người ta còn dám thân cái miệng nhi. Người coi là người đi. Nhân nhân chợt mắt lên, nàng cũng rất hồi hộp. Diêu Viễn là thật rất ôn hòa, hắn đã nhìn qua một lần so với nguyên bản còn tốt hơn, liền phim này ở năm 2018 lấy ra, đánh chết bọn họ. Đang nói chuyện, ánh đèn ngầm thì hạ, màn ảnh sáng lên. Lưu lạc địa cầu, bên trong chiếu phim bắt đầu. Lưu lạc địa cầu, ở 2015 năm duyệt, 16 năm chính thức khởi động, 17 năm quay chủ, hiện tại đã năm 2018 đáy. Nguyên bản thêm vào quảng cáo, tổng cộng mới 5 cái ức. Bây giờ có Diêu viện thế chân và ủng hộ, chỉ chế tắc liền nền 8 cái ức, ở Hollywood cũng là một bộ cấp á tầng lớn. Thời lượng nhiều năm phút, đạt đến tháng 1 năm 30 phút, chủ yếu tăng cường mấy cái chấn động lớn đặc hiệu tình cảnh nguyên bản chính là khổ nỗi tài chính không đủ, một vài chỗ không thể không lừa gạt, đặc hiệu khá là dán. Quách Phạm ngày hôm qua cắt tóc, tạo râu mép, không phải vậy hắn hình tượng không có cách nào xem, mà vào giờ phút này, hắn sống lưng ngã lên thẳng tắp, hai cái tay nắm thành quả đấm đặt ở trên đầu gối, dường như một cái chờ đợi phê bình hai tử. Kỳ thực ở vị lãnh đạo kia sớm xem phim thời điểm, đã đưa ra cực cao đánh giá, nhưng Quách Phạm đã có chút thần kinh, luôn cảm thấy còn có thể càng tốt hơn, tổng nghĩ lại sửa lại một chút. Hắn toàn bộ hành trình đầu góc hỗn loạn, hoang hoàng hỗn hốt, hốt, các loại lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện bốn phía trở nên rất tiến tĩnh, nhưng là điện ảnh kết thúc. Toàn trường trầm mặc chốc lát, chợt bùng nổ ra một trận tiếng vua tay nhiệt liệt, người không nhiều, nhưng rõ rõ ràng, ràng, thanh lanh lảnh giòn. Phía trước nhất đại lãnh đạo thậm chí đứng lên. Các loại những người còn lại rời sân sau, mấy vị lãnh đạo còn hứng thú không giảm, ngay tại chỗ theo Diêu viện đám người Hàn Huyền Tán Câu, nói, nói không ngoa à, các người đánh ra một bộ sự kiện quan trọng ý nghĩa tác phẩm. Xác thực, ở trước đây từ chưa từng thấy. Mặc dù có chút tục, nhưng ta vẫn là nghĩ hỏi một câu, bộ phim này đặt ở nước Mỹ là cái gì trình độ? Diêu viện biết các lãnh đạo muốn hỏi cái gì, nói, nếu như cam lòng đưa vào, bình tĩnh lại làm sáng tác chúng ta là có thể đạt đến Hollywood nhất lưu trình độ. Nhưng chuyện này chỉ có thể làm đơn mạnh, không thể thành tình trạng bình thường hóa, bởi vì chúng ta nhân tài thiếu nghiêm trọng, công nghiệp hệ thống vẫn còn chưa thành lập, còn cần phần mải công ty lượng lớn trợ giúp. Nhưng chúng ta có ít nhất khởi đầu tốt, đây chính là chuyện tốt, chúng ta vững bước hướng về trước, nhất định có thể đuổi theo. Đại lãnh đạo lại cố gắng vài câu, mới tự rời đi. Cuối cùng, vẫn là tên bí thư kia đưa Diêu Viễn đám người đi ra ngoài, Diêu Viễn nhân cơ hội nói, có chuyện này, lưu lạc địa cầu, tuyên truyền cũng muốn khởi động, hôm nay như thấy, đại lãnh đạo chính mồm tán thưởng, ngươi xem, có thể hay không? Ta hiểu, ta hiểu. Trước khi đúng là cái mê điện ảnh, nói, liền, vô cực, loại kia rác rưởi đều có thể lên, bạn tin thật sự, phi, nó phối sao? Các ngươi viết cái vật liệu, ta giúp ngươi đăng báo một hồi, truyền chuyển tài nguyên tuyệt đối không vấn đề. Thấu chương xong. Chương 1099. Lưu lạc địa cầu, tuyên truyền khởi động. Đầu tiên là các loại vật vật liệu, áp thích, chủ đề khúc, định đường, cố sự đại khái các loại từng cái từng cái hướng về gia quang, ở Bếp bù, mạch lạc, mẹ đậu lên điên cuồng đẩy chạy. Tự nhiên có người quấy gợ, luôn miệng nói ngăn chặn truy tinh lẫn lộn, kết quả chính mình so với ai khác xảo đều vui thích, làm kỹ nữ lại muốn lập đèn thờ. Người ta có cái tiền để có được hay không, là chống lại không thực lực, không chuyên nghiệp, toàn bằng bán mặt marketing thượng vị thần tượng, người như thế tức đến nổ phổi, là tìm đúng chỗ. Chuyện cây lớn, có hay không thực lực hắn dựa vào cái gì kết luận. Bằng người ta châu bỏ a, không phục kiềm nén. Hiện tại cái nhau không dùng, các loại điện ảnh chiếu phim, là lựa là ngựa kéo đi ra lưu lưu, hy vọng giêu tư lệnh không muốn gắng chịu đủ. Xác thực, bây giờ nói cái gì đều vô dụng, tất cả chờ thêm chiếu lại nói. 99 lần này tàn sát, thảo lưu lượng người ngã ngửa đổ, lão diễn viên vững như núi Thái Sơn, bọn họ cũng không lên người bù, khả năng cũng không biết chuyện này. Đời trung niên loạn tung tùng phèo, sợ bị liên lụy, nhưng kết quả cũng được. Càng bình chân như vậy chính là Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca những này đại đạo diễn, thế giới giải trí mây gió biến ảo không có quan hệ gì với bọn họ, địa vị vững chắc, trước sau chiếm cứ đứng đầu nhất tài Nguyên, chụp một bộ sọ với một bộ nát. Trương Nghệ Mưu nhất tác phẩm mới là Đẳng Siêu, Tôn lệ diễn viên chính, ảnh lên một bộ là trưởng thành. Nay đương hắn năm gần đây danh tiếng rất không tốt, mà sau lại có một giây đồng hồ, trên vết đá, trọng dụng Lưu Hạo Tồn càng làm cho mọi người bất mãn, nhưng bởi kiến quốc 70 năm liên hoan cùng đông áo sẽ khai mạc tiểu thành công ở công chúng trong ấn tượng, nhưng không phụ quốc sư tên. Mai đến tận à, mai đến tận một đời truyền kỳ, mãn Giang hồng, biểu hiện khí bên trong hy ở ngoài thành tựu một bộ cất sách. Trần Đại Đạo thì càng lung túng, tuy rằng trường Tân Hồ, phá ghi chép, nhưng cùng hắn cá nhân không liên quan, ai cũng sẽ không ở hắn quang vinh bộ lên nhớ một bút. Đơn độc đạo diễn, quân tình nguyện, hùng binh xuất kích, mới là Trần Đại Đạo chân thực khắc họa, cầm tám bức phòng bán vé, đây là ba bộ khúc, còn có hai bộ đây. Năm 1984, đời thứ năm đạo diễn khai sơn tác phẩm, một cái cùng tầng cái, biểu hiện 2019 năm, lưu lạc địa cầu, chiếu phim Dòng dã vượt qua 35 năm. Thời gian lâu như vậy đủ để đem mấy người ở lại qua, cũng đối với một số người khác đẩy ra tương lai cánh cửa. Trương Nghệ Mưu xem không hiểu quách phẩm, Đỏ Cao Lương cũng không hiểu, Lưu Lạc Địa cầu. Nhưng cùng với so sánh, trưởng thành ở mạng lưới thời đại người trẻ tuổi, bọn họ tiếp thu đủ loại tin tức, si mê đủ loại á văn hóa. Từ khắc Tô Lô đến Siberia tụ, từ cối chém tới ông láo vòng, tầng quyền bơi tới mạc mèo, từ sửa lựa móng đến giá ngoại che nhà gỗ nhỏ, lại tiểu chúng đồ vật đều có người yêu thích. Vì lẽ đó làm, Lưu Lạc Địa cầu, treo Chefler cùng ngoài lệ bắt đầu ba bình. Làm đông phương ảnh đều trước kia 50m vận tại xe chậm rãi khởi động thời điểm, vô số khoa huyễn mê vì đó rít đảo. Mà Diêu Viên bắt được quan phương cho phép, một phần, lưu lạc địa cầu, đi vào Trung Nam Hải thông bản thảo ra lò. Đại lao rất lớn dạ dày kính dâng tên của chính mình, cho phép xuất hiện ở thông bản thảo lên, từng cái từng cái dành cho cường lực cùng hộ đội quốc gia danh sách cũng bạo đi ra, trong nháy mắt đem điện ảnh bức cách vô hạn cất cao. Bản tin thời sự, còn không lo lắng đây, chiếu phim trước lại báo. An dưa cái gì dưa nha? Buổi tối, nhân nhân bưng một bàn cắt gọn mật dưa đi vào thư phòng. Diêu viện hứng thú rất ít cầm lấy một khối gặm, nhân nhân thì lại chép lại án lên cuốn tập là xem. Nhìn một hồi, nói: Ngươi kế hoạch rất tỉ mỉ à, không giống một ngày hai ngày có thể nghĩ đi ra. Ta luôn luôn thọ khôn có ba hàng a. Mấy năm trước ta liền đang suy nghĩ truyền hình. Diêu Viễn giản lược cho nàng giảng giải, nói: Chơi, video, máy không người lái, dài video ngắn, vượt cảnh thương mại điện tử cùng hậu cần, trí tuệ nhân tạo, mới nông nghiệp, tương lai của ta nắm cổ tương đối nhiều liền như thế bảy khối nghiệp vụ, phần lớn vẫn là đã thành thủ, cũng là mặt sau ba cái là hạng mục mới. Vậy bộ ngươi không muốn? vậy bù ở video ngắn trùng kích vào, nhật sống nhất định sẽ chậm rãi hạ thấp, mà trải qua lần này phong ba nháo trò, ta độc quyền lấy bù khả năng không lớn, thà rằng như vậy, không bằng phân ra đi kiếm điểm tài chính. ngươi nếu như đều thuận lợi giảm nắm, có thể làm cho bao nhiêu? Ta chỗ nào biết, ta đến các loại địa vị cao lại bộ. ngươi tính toán một hồi, nhân nhân uể uể hắn, ngươi nóng như thế chung làm gì? ngươi cái tiền rơi vào trong mắt nữ nhân. Diêu Viễn hừ một tiếng, cân nhắc nói, làm sao cũng có 3.000 nước đi đây chính là gia tộc chúng ta tư nhân tài chính. nếu như thêm vào chúng ta nắm cổ phần, cái kia đến phá ngàn tỷ, nhiều như vậy. Nhân nhân sợ hết hồn. Ta tại sao dám bỏ qua những kia sản nghiệp a, chính là ta còn nắm video ngắn lá Vương bài này, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi nó có thể phát triển tới trình độ nào. Ở đời sau, bay nhảy lên giá trị ước tính đạt đến khuyết đại 3000 tỷ nhân dân tệ. Trong nước TikTok, hải ngoại TikTok có khác tín đủ ổ đủ ổ tăng nhanh như gió, internet cách cục từ lâu thay đổi, Tiễn Tiễn vững vàng đã bước, Ali chính đang đi xuống dốc, Tân Vương sắp lên ngôi. Trứng nhất kêu hoặc là hoàn tranh, trở thành thủ phủ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi chờ một chút, ta vướt một vướt. Nhân nhân có chút kích động nói, ý của ngươi là, chúng ta sẽ từng có ngàn tỷ dòng, dối bao quát trí ít 3.000 nước tiền liền riêng. đúng đấy. ta trời nha. nhân nhân cảm khái một phen, đông nhiên ôm cổ hắn, nói, lao công, ta có chút sợ sệt. không cần phải sợ, bởi vì ta cũng sợ. ai nha, ta nói đàng hoàng. ta cũng đàng hoàng. diệu viện an đuổi nàng, cười nói, internet tiền lãi đến cùng, tương lai là sản phẩm khoa học kỹ thuật thiên hạ, đừng xem chúng ta mỏng có nhà từ, thật ném vào khoa học kỹ thuật hố to, nhiều lắm nghe cái vang. vì lẽ đó không cần sợ, coi như chúng ta trong túi cất chính là ba cái dưa hai táo, xuống hồ còn phải cho hải tử đâu. À, à, à. nói hải tử hải tử liền đến. Diêu Tiểu Bảo mang màu tím tóc giả, mắt kiếng to khung, ăn mặc của niếm, cầm một cái tựa lật tiệc béo vẻ món đồ chơi, xông chạy vào, quay về hai người loán một cái. Thủy Bình Nguyệt, biến thân. Ba rồi rồi năng lượng, cắt la cắt la. Ta là muốn trở thành hắn tỷ hệ sợ nam nhân. Nàng gầm gừ gừ gừ chạy vào, lại gầm gầm gừ gừ đi ra ngoài, không cần cha mẹ thăm dự, chính mình liền chơi rất này. Diêu Viện yên tính hai giây đồng hồ, nói, thiếu cho nàng xem chút phim hoạt hình, đều xem tạm. Ta cảm thấy đứa nhỏ này đầu óc không tốt lắm, ạch, cũng không thể nói không tốt, chính là quá nhảy ra, tư duy chuyển nhanh, ta cũng không biết nàng nghĩ cái gì. Nhân nhân sầu nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, nói rõ tiểu bảo thông minh, không câu nệ với hình thức. Hơn nữa ngươi cũng mang thai, đứa nhỏ này chúng ta đổi loại phương thức giáo dục. Nói đến đây, Diêu Viễn ngồi xổm người xuống, kề sát ở nàng trên bụng nghe, nhân nhân cười nắm hắn mặt. Đã 3 tháng. Bình thường, mùa hè sang năm sinh. Có sao nói vậy? Diêu Viễn đều ước ao chết, này hai hải tử sinh ra đến ngay ở La Mã. 2019 cuối năm, Vũ Hán dịch bệnh bạo phát, chật quyết tán toàn quốc. Làm ở Hoa Nam hải sản thị trường phát hiện thời điểm, lúc đó là nói không rõ nguyên nhân viêm phổi các bệnh, đến năm 2020 tháng 1 mới sáng tỏ là kiểu mới quan trạng vi rút viêm phổi. 99 qua năm dạ hội là ở ngày 31 tháng 12. Trong ấn tượng, ở 19 hàng năm chưa kinh thành cũng không phải là được cái gì ảnh hưởng, nhưng hắn không dám đánh cam đoan, những kia đến từ ngũ hồ tứ hải út chủ có hay không từ Vũ Hàn qua cảnh. Vì lẽ đó hắn đã sớm quyết định, thủ tiêu sang năm qua năm. Như vậy năm nay, chính là dịch bệnh kết thúc trước một lần cuối cùng qua năm. Diêu Viễn cô ý dặn dò làm long trọng chút, phần thưởng phong phú chút, đồng thời mang theo mang thai nhân nhân tự mình dự họp. Quy trình không cái gì mới mẻ, vẫn là út chủ cùng fan lớn liên hoan. Năm nay lại hiện ra không ít có thực lực người mới, tỉ như thủ công cảnh, một ngư nước tâm, ta là quách kết thụy, mỹ thực tác gia vương cương, nhỏ tập hợp búa lá, rừ múa, bác giá chuyên lại các loại. Thủ công cảnh nhân khí cao nhất, hắn gọi cảnh xoáy, thấp phối phàn thiếu hoàng, nam bản ba cắt màu hoa, đến từ bảo đảm định nông thôn một tên người hàn, sử dụng chính mình thành thạo hàn điện kỹ thuật cùng não động, sáng tạo rất nhiều không đầu không đuôi triều vật, bị mẫu thân đánh giá vì là. Không phải nói không dùng, là thật vô dụng à? Ta cùng quê hương của ta, bên trong hoàng một cái kia nhân vật nguyên hình chính là hắn. Từ mộng gạt Diêu Viễn, cố ý cho hắn một niềm vui bất ngờ. Ngay ở dạ hội sắp kết thúc, Diêu Viễn đứng ở trên đài phát biểu năm mới cảm nghị thời điểm, hắn liền nhìn thấy một cái không biết là cái gì trò chơi, sưng sở lái tới. Không sai, là lái tới. Vật này có bốn cái lớn bánh xe, nền trắng bàn, mặt trên che cái phòng nhỏ, nhà trước là chỗ ngồi lái xe, thủ công cảnh liền mở ra vật này, dừng ở Diêu Viễn trước mặt. Diêu, Diêu Tư lệnh tốt. Hắn giữ lại tóc dài, râu ria sùng sàm căng thẳng đã có điểm nói lắp. Diêu Viễn nhìn lên liền biết là đặc thủ tiết mục, đương nhiên phải phối hợp, chủ động tiến lên nắm tay, nói: Ngươi cái này là tác phẩm mới. Đúng, mạch Lạp liên hệ ta, nói cho ngài niềm vui bất ngờ. Ta liền chuyên môn chế tác này trước Đường Thủy Lượng thề câu cá nhà xe. Ngài đợi lát nữa, phiến phức lặp lại lần nữa. Đường Thủy Lượng thề câu cá nhà xe. Ha ha ha. Bên dưới ùa nào cười to, Thủ Công cảnh lại nói: Ta biết ngài yêu thích câu cá, cho nên mới có ý nghĩ này. Ta hoa ba tháng cấu tứ, thiết kế, chế tạo, ngài tuyệt đối đừng bỏ. Đương nhiên sẽ không, chỉ đến như thế thanh kỳ tạo vật, ta là xem không hiểu lắm, ngươi cho rằng giải rằng giải. Diều viên vai diễn phụ, cố gắng nói về chuyên nghiệp, thủ công cảnh thanh tĩnh lại. Đầu tiên đây là cái bàn điều khiển, tay lái có thể tháo rỡ, ta trước tiên đem nó tháo xuống. Nơi này là có thể thả cá can nếu như ngài câu không ra đây, liền đem tay lái lại mặc lên đi. Nó liền biến thành một chiếc xe nhỏ chuyển đến cái khác địa điểm. Nếu như ngài ở trên bờ láo câu không ra đây, vậy thì kéo một hồi cái này, mặt sau thuyền mái chèo sẽ bung ra, ngài có thể đi trong nước câu cá nếu như ngài câu mệt mỏi, còn có thể đến mặt sau nghỉ ngơi. Ngay nhìn cái này phòng nghỉ ngơi, vì ở bên trong càng thư thích, có nhà cảm giác, ta trang rất nhiều thiết bị điện gia dụng, tủ lạnh nhỏ. Lò vi sóng, TV sau đó ta còn chuẩn bị một bộ công phu trà cụ, biết ngài thích uống trà, ngài có thể ở bên trong nước nhường nó tự do chuyển, đưa cái này che nắng bảng kéo xuống, vừa pha trà thưởng trà, vừa hưởng thụ câu cá lạc thú. Ha ha ha ha. Bên dưới đã cười chết, hắn vượt đàng hoàng giới thiệu, liền vượt ngốc điểu. Cực kỳ tuyệt vời phát minh a, lại thực dụng lại tinh diệu, cảm ơn ngươi lễ vật. Ngài yêu thích tốt nhất, ngày hôm nay thật rất vinh hạnh có thể theo ngài mặt đối mặt đối thoại, là ngài cho chúng ta người sáng tác biểu diễn cơ hội, ta sau đó nhất định phát minh ra càng nhiều thứ lưu dụng hơn. Thủ công cảnh xuống. Diêu Viễn chính mình ở trên này, nhìn này chiếc đường thủy lượng thê câu cá nhà xe, nhìn không được phủ phủ vui vẻ một hồi, bên dưới cũng theo vui, hắn lại vung tay xuống, trong nháy mắt tiến tĩnh, còn có thể nói cái gì đó, lời muốn nói vừa nay đã nói qua, nay đã là đệ 13 cái năm tháng, cái gì cũng không cần nhiều giảng, cuối cùng chỉ có thể nói một câu, cảm tạ các ngươi một đường làm bạn, internet thế giới to lớn như thế, trong gió trong mưa, chỉ cần các ngươi đến, ta liền đi đón các ngươi. Diêu Viễn dừng một chút, chân dài một bước, ngồi lên chiếc xe này. Ha ha ha, Diêu Tư lệnh quay video nhường chúng ta nhìn, ta không tin nó có thể xuống nước. Diêu Tư lệnh sang năm thấy, Sang năm gặp lại. Diêu Viễn hứa hẹn một câu lời nói dối, hướng dưới đại khoát tay, vừa vặn lấy giỏi nhất biểu lộ ra 99 phong cách phong cách, mở ra chiếc xe này, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ẩm. Năm mươi tiếng chuông vang lên, đeo rivage bằng bay lượn, 2019 năm đến. Tấu chương xong. Chương 1100, đầu năm. 2019 đầu năm. Tuyết mịn bay tán loạn, một chiếc dừng xe ở hương Thịnh nào đó làng thiên Tinh Địa Hoa sủng công viên trước cửa. Cửa xe vừa mở ra, chính là Diêu Viễn một nhà ba người. Với bà bá. Ôi, chậm một chút chậm một chút. Vũ Khiêm mau mau ngồi sồn người xuống, ôm lấy sông lại diêu tiểu bảo, cả kinh nói, hoặc, đứa nhỏ này đều đuổi tới ta cao. Đúng đấy, hai ta cả ngày phát sầu, sau đó dài đến 2 mét có thể làm sao làm? Vậy thì làm vận động viên đi thôi. Tiểu Bảo vừa nhìn thể chất liền rất vậy, theo ngươi tương lai thật muốn vì nước làm vẻ vàng, vậy cũng là vinh quang à? Không so với các ngươi kém. Bạch Tuệ Minh cũng lại đây, đưa tay tiếp nhận díu tiểu bảo, diêu tiểu bảo ôm cổ nàng, miệng rất ngọt, gì, ngươi vẫn là như thế đẹp đẽ nha. Một câu những nói lớn đến Bạch Tuệ Minh nhánh hoa run rẩy, nàng năm nay 40 tuổi, vẫn cứ dịu tuổi trẻ, con mắt như bé gái như thế. Vô khiêm bắt đầu giàn mua, nếp nhăn bắt đầu tăng lên, quầng thâm dưới mắt cũng đi ra, dù sao 50 tuổi người, bình thường lại uyển rượu như mạng, tuổi vừa đến toàn hiện ra ở trên mặt. Diêu Tiểu Bảo gặp bọn họ rất nhiều lần, nhưng này sẽ nhỏ, không ký ức, hiện tại hiểu chuyện, biết đây là cha mẹ bạn thân người thân. Bạch Tuệ Minh ôm một hồi liền thả xuống, quá to lớn chỉ, ôm bất động, đoàn người đi vào trong nhân nhân hỏi, ngươi nhà nhỏ làm sao không mang tới, ta còn muốn hắn theo Tiểu Bảo quen biết một chút đây. Mang đến phiền phức, tiểu tử kia rất náo, phiền đây. Vô Khiêm có hai nhi tử tiểu nhi tử 2013 năm sinh ra, so với Diêu Tiểu Bảo lớn hơn một tuổi. Nhân Nhân mới hỏi một câu, thấy Bạch Tuệ Minh có ý định hàng hồ, cũng liền không truy hỏi nữa, lại giác Vu Khiêm hai người suy nghĩ nhiều, khả năng là sợ hai hải tử không hợp nhau, đến lúc đó lung túng. Đoàn người ở Tuyết Miện bên trong đi dạo một vòng vườn thú, Diêu Tiểu Bảo còn cưới đẹp đẽ ngựa, bây giờ động vật chủng loại càng nhiều, đa dạng, còn kém gấu trúc cùng khỉ lông vàng. Diêu Viên thật tâm bằng hữu không nhiều, Vu Khiêm trước sau tính một cái, song phương không định kỳ tụ hội. Đi dạo xong trở lại phòng, vẫn là như cũ, hai cái các lao gia chuẩn bị làm cơm, Nhân Nhân cùng Bạch Tuệ Minh ở trong nhà chuyện trò việc nhà, nói, chờ thêm xong Tết xuân, ta liền đem nàng đưa Đông Bắc đi. Làm gì? Trải nghiệm cuộc sống. Coi như thế đi, hai ta đều cảm thấy nàng có chút thoát ly của chúng, không nhìn được ngũ gốc, cần xuống nông thôn cải tạo. Nàng ra dần mãi, mãi buổi tiếp, ngay ở Diêu viên quê nhà. Nông thôn a? Huyện thành nhỏ, cho nàng tìm cái địa phương nhà trẻ, chờ cái một năm nửa năm lại trở về, sang năm lên lên tiểu học. Hai người nuôi hải tử quá mệt mỏi. Bạch Tuệ Minh thẳng lắc đầu, nói, thật giống luôn có nhiệm vụ gì như thế, ta cảm thấy thuận theo dĩ nhiên là tốt, ngươi xem nhà ta cái kia hai xưa nay không hết sức làm qua quy hoạch, hiện tại cũng cố gắng. Nhân nhân thở dài, nói Ai, chúng ta nhiều như vậy giao nghiệp, người thừa kế nếu như không cố gắng nuôi, làm sao yên tâm giao bàn à? Huống hồ chúng ta cũng là lần thứ nhất, lại không kinh nghiệm. Nói đến người này thai cảm giác thế nào? Tốt lắm rồi, chúng ta đa số đều có thể xử lý, dù sao trước lạ sau quen, biết nam hải nữ hải sao? Không có hỏi, nhưng ta trực giác là nam hải. Hai người nói thể mình nói, bên kia cơm nước cũng làm tốt, rất phù hợp ngày hôm nay thời tiết, tuyết rơi mà, liền đến ăn nồi sát hầm. Phân nhỏ, một nồi cá hầm, một nồi hầm nung lớn. Vu Khiêm theo thường lệ mở một bình rượu, Diêu Viễn cười nói, ngươi cũng cao tuổi tuyệt vời không chế điểm cuồng thâm dưới mắt đều tối, nhân sinh ngăn ngắn mấy chục năm, như vậy khắc chế làm gì? thích làm gì thì làm không vượt qua quy củ, tự cái trong lòng có điều nguyên tắc tuân thủ là được, khác không đáng kể đến đến. để uống chút, hắn cho mấy người rót rượu, diêu tiểu bảo được một bát tăng thêm nhiệt độ hạnh nhân lộ. ăn ăn uống uống, diêu viễn cũng nâng một câu, lần sau đem người nhà nhỏ mang đến, nhiều người náo nhiệt. được được, hôm nay là có việc, lần sau. người ta phu thê đều nói rồi, vu khiêm cũng không tốt bừng, thuận miệng đáp ứng, lại nói đúng, có cái sự tình không biết người thanh không rõ ràng, nghe nói này một mảnh phải di rời là có thuyết pháp này, đại hưng sân bay dựng lên, năm nay liền có thể bắt đầu dùng, xung quanh còn phải có một ít đồng bộ phương tiện. Vậy rốt cuộc mở không mở a? Ta hỏi một chút. Diêu viên lúc này gọi điện thoại, cuối cùng nói, không riêng vườn thú, thôn này đều muốn dỡ bỏ, che bảo đảm thuế khu nhà lớn. Yêu, này vườn thú thật nhiều năm, hủy đi rất đáng tiếc nha. Bạch Tuệ Minh không nỡ lòng bỏ. Hết cách rồi, quốc gia chính sách, chúng ta biết rồi cũng tốt, vừa vặn sớm tìm địa phương ai, ngươi nói phá dỡ phí có thể cho bao nhiêu? Vu Kiếm hỏi. Lớn như vậy vườn, ít nói một cái ước đi. Diêu viên đánh giá, cười nói, ta ở mật vân bên kia vẫn tính quen, chín, hỏi một chút có thể hay không muốn mảnh đất. người đương nhiên phải hỏi, này vườn thú có người cổ phần đây. đến, uống rượu. loại này tụ hội, diêu viễn là không keo kiệt phóng túng một cái, hai người làm ba bình trắng, còn ngủ cái ngủ trưa, đốt giường sưởi. diêu tiểu bảo lần thứ nhất thấy giường sưởi, thoát biết tất, nóng thẳng ngậy. trong chớp mắt, diêu tiểu bảo thả nghỉ đông chuẩn bị tết đến. diêu viễn sắp xếp một chút năm trước sự vụ, có chuyện hắn tự mình chế tác. năm nay là phong trào ngũ tứ một năm, khẳng định có một loạt hoạt động, hắn cũng chuẩn bị nhỏ làm một hồi, chụp cái video. lên cái ý niệm này là bởi vì hắn chợt nhớ tới bê trạm một cái tiếng tâm lừng lây phim ngắn. Sóng sau, đây là ở năm 2020 ngày thanh niên ngũ tứ đêm trước bê trạm nảy ra, do Hà Băng diễn thuyết, gửi ngựa thế hệ tuổi trẻ bỡ la bỡ lại, sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Sóng sau cái từ này bị chính thức ứng dụng. Nhưng, sóng sau, video tranh chấp lớn vô cùng, mấy người ca ngợi, mấy người chảo phúng, biểu thị bán canh gà, tra vị dày đặc, thuyết giáo, không chân thực. Các ngươi miêu tả, có điều là điều kiện vật chất ưu việt người trẻ tuổi tình cảnh, bọn họ nhảy dù, chơi cuộn tờ lạy, yêu thích hán vũ, nhiếp ảnh cùng lặn dưới nước, bọn họ dung mạo tuấn tú, tiên ý nổ mã mới có thể có hưởng thụ người tự do sinh quyền lợi, mà càng nhiều người còn ở khổ sở làm sinh tồn dễ dụ. Diêu Viễn cũng xem qua video, nó như thế nào đây, nếu như hắn 17, 18 tuổi, có thể sẽ cảm xúc dâng trào, nhưng đáng tiếc hắn đã đi vào trung niên, tâm như chỉ thủy. Hắn nghĩ tới, song sau, là nắm cái video này làm phản lệ, tránh khỏi chính mình phim ngắn là xe, gửi nữ người trẻ tuổi, cất bước liền sai rồi. Người tuổi trẻ bây giờ chán ghét bị gửi ngữ. Ngày hôm nay là ngày mùng ngày 4 tháng 2, thứ hai, âm lịch đêm 30, lại đúng lúc gặp lập xuân tiết khí, bạn tin thời sự, cho ngày chúc Tết. Tam Á biệt thự lớn bên trong, Còn chưa tới làm sủi cảo xem Xuân Vãn thời điểm, cha mẹ ở rầm rầm chơi mặt trượng, nhân nhân còn đang ngủ, Diêu Viễn ôm Diêu Tiểu Bảo xem TV. Kiên cường xuyên một cái tiểu áo Tôn Trung Sơn, Hải Hà ăn mặc màu đỏ ngắn khoảng đường trang, làm rất vui mừng, tuy rằng năm vị càng ngày càng tệ, nhưng phần này gen là khắc vào trong xương. Diêu Viễn cũng không nói lời nào, Diêu Tiểu Bảo rất ngoan ngoãn ngồi tiếp tra. Trước mặt diện sự kiện lớn đều truyền hình xong, hình ảnh xoay một cái, một chiếc lớn vô cùng sắt thép manh thú xuất hiện ở trong hình, theo lại là trailer ngắn. Khoa huyền chế ta lớn, lưu lạc địa cầu đem vu Minh trời đầu năm mồng một ở toàn quốc dạp chiếu phim chiếu phim, nên mảnh rằng giải. Hải Hà đơn giản giới thiệu một chút, lưu lạc địa cầu, chủ đề, hình ảnh không ngừng chuyển đổi, một lát sau, mới đổi thành dưới một cái tin tức. Diêu Viễn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 32 giây. Cảm tạ Ha Ha rất vui vẻ mạnh chủ. Bị phong quần giải phòng, thuận tiện thu thập một hồi hai thai tên. Tấu chương xong, chương 1101, đẩy ra cửa lớn. A ah a ah a. Ah. các Minh Đệ, ngươi đoán ta thấy cái gì? Ta cho rằng là giả ngươi biết không? Ta cho rằng treo lơ bên trong đều là đặc hiệu, quá ác cái này bậc đầu năm 11, phương bắc tiểu thành, trong suốt lại ngu xuẩn sinh viên đại học trình nạn đang theo cha mẹ thăm người thân, ở lúc này người trẻ tuổi đã không quá yêu thăm người thân, một năm thấy không được mấy lần, thấy còn muốn trăng quen, chín, còn muốn đối mặt dầy vào tụ hội nghi thức, Tỉ như thất đại cô bát đại di các loại gật hỏi, liền rất lung túng. giờ khắc này cha mẹ trưởng bối ở chơi mặt trượng, cùng thế hệ đều so với hắn điểm nhỏ, nói không tới cùng nhau đi, chính mình chỉ được nằm trên ghế salon lông video ngắn, sau đó liền nhìn thấy một cái chủ bá thân phó đi thanh đạo phương ảnh đều đi tìm trước kia đã ở internet bạo hỏa sắt thép tự thú ta đến chạy nhanh lên một chút, quá nhiều người. Phòng mới trực tiếp hình ảnh đống nhiên bắt đầu run rẩy, chủ bá chạy cùng tiếng thở rõ ràng có thể nghe. Một lát sau dừng lại, nói, không nghĩ đến nhiều người như vậy, nên tất cả đều là chủ bá hoặc là út chủ đi. Toàn nắm điện thoại di động ở chủ. Chủ bá liên tiếp hỏi mấy cái, thanh ngạo bản địa nhiều nhất, còn có tế nam, xa một chút có từ kinh thành cùng từ châu đến, nơi này nghiễm nhiên thành một cái vong hồng đánh giờ đánh thẻ. Ta vừa nãy hỏi thăm một chút, bọn họ còn có cái hoạt động, mưa trời buổi chiều 3 giờ chiếc xe này sẽ phát động, theo một con đường mở một vòng vậy chúng ta liền chờ đợi đi. Ta trước tiên cho các ngươi nhìn chiếc xe này, không dối gạt các ngươi nói, ta đầu tiên nhìn nhìn thấy nó ta đều kinh ngạc. Theo lại là run run một hồi, có lẽ ở điều chỉnh thử tốt nhất góc độ. Tốt, đây chính là trong truyền thuyết, lưu lạc địa cầu, vận tải xe. Khe nằm. Chi Ngạn ngồi dậy đến, màn ảnh bên trong thình lình xuất hiện một con khổng lồ đầy giấy liên xô cơ giới vẻ đẹp đầu xe, theo kéo về phía sau, bày ra toàn thân, cái kia chuyên chở khoáng thạch màu vàng thùng xe, so với người còn cao bánh xe. Người nam nhân nào không yêu máy nào đây. Chi Ngạn đứng thu tới, vẫn ngồi sồn ở phòng trực tiếp, sắp tới 3 điểm. Quả nhiên hai tên công nhân viên xuất hiện, nương theo sỉ xe cửa mở ra âm thanh, theo cái thang bỏ tiến vào buồng lái. Sau đó, này con cự thú rung động ầm ầm, dĩ nhiên thật mở lên. Hiện trường phát ra từng trận dị lạo, thông qua phòng trực tiếp chút tiến vào trong lỗ thay của hắn, mấy nhiêu trái tim ầm ầm nhảy lên, hốt cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Trình Ngạn không phải một loại nào đó loại hình mảnh mê điện ảnh, chỉ cần tốt xem điện ảnh, hắn đều thích xem. Lưu lạc địa cầu, trước tuyên truyền cái gì khoa huyễn chế tăng lớn, hắn đối với khoa huyễn không quá quan tâm, cũng không biết lưu từ hơn nguyên tắc, nhưng giờ khắc này nhưng sinh ra một cổ kích động. Trình Ngạn dừng một chút mở ra mắt mèo áp. Năm nay kỳ Tết Xuân, Lưu lạc địa cầu, chạy như bay nhân sinh, chú gấu Bù nhỉ Nguyên thủy thời đại, Tân Hải kịch Chi Vương, các loại bát bộ phim ảnh đấu võ. Tiểu Thanh chỉ có một nhà dạp chiếu phim, mới năm cái phòng, chỉ có số một phòng là phòng khách, xếp mảnh đưa hết cho Lưu lạc địa cầu. Hán ấn mở năm giờ một hồi, kinh ngạc phát hiện gần như sắp đặt đấy, còn sót lại bốn, 5 cái vị trí, vốn là còn điểm do dự, lần này quả đoán đặt tòa. Thuận tiện mua một cái bong no Cola một người cồn bỏ. Ngươi nhìn một cái, vẫn là riêng tư lệnh chỉ kỷ, không có quyền độc thân cho tâm tình đủ cầu. Mẹ, ta xem phim đi, ngươi đem ngươi tiểu đệ mang theo tôi Ta theo ta cao trung bạn học hẹn. Đi a. Trình Ngạn chuồn ra cửa, đẩy phương Bắc gió lạnh đi gần 10 phút, liền đến một tòa tính tổng hợp thương thành. Này thương thành mấy năm trước mới xây, dạp chiếu phim đang ở bên trong, dưới lầu có một nhà đi cổ, còn có cửa tờ vở. Trà sữa cái gì? Địa phương người trẻ tuổi có thể từ những này thương trường bên trong tìm tới gần kề thành phố lớn mùi vị, mà từ thành phố lớn trở về người trẻ tuổi lại căn bản không lọt mắt những thứ đồ này. Trình Ngạn đã là như thế, hắn chỉ cảm thấy đất. Đến dạp chiếu phim, khắp núi khắp có người chìm xuống thị trường dạp chiếu phim thành công cướp lấy vô số thị trấn thanh niên. Tuyết Xuân đến xem tràng điện ảnh không còn là cái gì không được điều sự tình. Vào tràng, ở góc tối ngồi song, vị trí rất nghiêng. Ánh đèn ngầm hạ, màn ảnh sáng lên, liên tiếp quảng cáo qua đi, lưu lạc địa cầu, chính thức chiếu phim. Mới đầu là xuất phẩm mới, chỉ có 4 công ty: 99 Giải Trí, Gia Hòa, Mạch Lạc, Trung Ảnh. Ba nhà là Diêu Viễn. Mau nhìn mau nhìn, là một tinh. Ba ba, tinh lên có một con mắt. Đó là một tinh lên một cái bao tam lớn. Buổi tối cạnh biển, Ngô Kinh cùng Nhi Tử còn có Ngô Mạnh Đạt bay lên lựa trại Dùng kính viễn vọng quan sát một tinh. Nay bản, lưu lạc địa cầu, từ chuẩn bị liền kế hoạch chụp ba bộ khúc, cái bản là làm liền một mạch, nối liền lên so với nguyên bản càng tự nhiên. Tỷ Như Vương chi đóng vai Hàn Hoa Đóa, ở bộ thứ nhất liền xuất hiện mấy cái màn ảnh, lô mạnh đạt đã ra tăng rồi rất nhiều tư liệu sống, giữ lại dự bị. Ban đầu, không có người lưu ý vụ hai nạn này, này có điều là một hồi cháy rừng, một lần nạn hạn hán. Nội dung vở kịch đều đâu vào đấy triển khai, giới thiệu đầu đuôi câu chuyện, theo cắt vào lòng đất thành, lưu Khải ra trận, thích gặp 2075 năm tiết xuân, liền vì là khán giả hiện ra một đoạn Trung Quốc tiểu phế thổ gió những thứ đồ này, trương nghệ mưu nhóm không lý giải được, bị các loại á văn hóa hôn đúc người trẻ tuổi nhưng hiểu ý nợ nụ cười. mặt trời muốn hủy diệt nhân loại mang theo địa cầu đào tẩu, đều trốn vào đời nhị ông, như vậy phế thổ kiểu bối cảnh, nhưng một mực xuất hiện lượng lớn bình thường cực kỳ cư bị hội bác gái tết xuân vương phụ tỉnh 800 năm không đổi vận động đồng phục học sinh tiểu bá vương cùng hồn đấu la. còn có câu kia kinh điển nhất, Bờ di thị thứ ba giao thông ủy nhắc nhở ngài, con đường ngàn vạn điều an toàn là số một điều. xe cộ không hợp quy tắc thân nhân hai hàng nước mắt. ai đừng nói không áp vận, chính là không áp vận mới đúng vị. Mà loại này dày đặc tương phản cùng cảm giác khó chịu, vừa vận chính là chính tông khoa huyễn ý vị. Trình Ngạn lập tức liên thích, khoa huyễn tảng lớn là một loại cảm xúc, loại này cảm xúc rất khó hình dung, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở một bộ sản phẩm trong nước điện ảnh bên trong nhìn thấy. Đặc biệt là theo nội dung vợ kịch đầy mạnh, Lưu Khải mang theo Hàn Đoá đóa chạy đến mặt đất, mở ra vận tài xe, sau đó cái kia ghi vào sử sách dài màn ảnh ầm một tiếng, thật ở toàn thể khán giả trước mắt. Ư. Trình Ngạn tóc gáy đều đứng lên đến rồi. Như vậy, lưu lạc địa cầu là toàn phương vị tham cấp, bao quát đặc hiệu, đạo cụ, lời bộ bạch 2 giờ 10 phút điện ảnh không thể không biết dài lâu. Hoàn toàn không có nước tiểu điểm. Giai đoạn thứ nhất, nhân loại dốc hết hết thảy, kiến tạo một vạn tòa điều động địa cầu đi tới hành tinh động cơ cùng một vạn tòa che chở nhân loại sinh lợi đời nhị ống. Giai đoạn thứ hai, quay trung quanh xích đạo một tuần chuyển hướng động cơ lần lượt mở ra, điều động địa cầu dừng tự quay. Địa cầu dừng chuyển dẫn đến thao thiên hải khiếu bao phủ toàn cầu, toàn cầu nhân khẩu giảm mạnh gần một nửa. Giai đoạn thứ ba, địa cầu đem sử dụng mặt trời cùng một tinh hoàn thành cuối cùng gia tốc nỗ lực chính thức bước lên lang thang lữ trình. Giai đoạn thứ tư, địa cầu thoát ly thái dương hệ sau hành tinh động cơ toàn công suất mở ra. Dùng 500 năm thời gian gia tốc đến tốc độ ánh sáng ngàn phần chi năm, cũng trượt 1300 năm, sau đó thay đổi động cơ phương hướng, lại dùng 700 năm tiến hành giảm tốc độ. Giai đoạn thứ năm, địa cầu bạc đập vào mắt tiêu hệ hành tinh đến nhà mới viên, trở thành mục tiêu hệ hành tinh mới hành tinh. Bản kế hoạch đem kéo dài 100 thế hệ, tận quản chúng ta không biết bốn. 2 năm ánh sáng ở ngoài mới mặt trời sẽ mang đến ra sao quê hương, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nhân loại dũng khí cùng kiên nghị đem vĩnh khắp với tinh không bên dưới. Nay nhất tuyệt nhìn cùng hy vọng cùng tồn tại, kéo dài 2500 năm dài lâu vũ trụ lữ trình, sử xưng lưu lạc địa cầu kế hoạch. Toàn thành xong, Làm ánh đèn một lần nữa sáng lên, chính ngạn ngồi ở trên ghế vẫn còn không thể bình phục. hắn mới vừa trải qua một lần tươi đẹp xem phim lữ trình, mà tươi đẹp chỗ, không chỉ ở chỗ điện ảnh bản thân, càng ở chỗ hắn hiểu bộ phim này lãng mạn. đây là khác nhau với Hollywood lãng mạn, bất kể là hy sinh cá nhân tuy 10 triệu người ta tới rồi, vẫn là mang theo địa cầu chạy về phía vũ trụ không biết sợ cảm giác, hắn đều hiểu. hô, hắn phun ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, tùy tùng dòng người dưới sân. trở lại thân thích nhà, mặt trời âm thanh còn ở rầm rầm chính ngạn lại nằm về trên ghế xạ lồng mở ra di động không thể chờ đợi được nữa ở các loại trong đám A10, mới vừa xem xong, lưu lạc địa cầu, xoáy bạo, manh liệt đề cử. Theo sát, lại chạy đến mắt mèo, mạch lạc, mê độ các loại xa khu, thần kinh như thế tìm tòi tương quan nội dung. Khi thấy đề cử út chủ cùng khen dân mạng, đều có một loại cùng có vinh yên không tên kiêu ngạo, khi thấy bôi đen phê bình, lại phẫn nộ phun lên 300 hiệp. Đây là đương đại dân mạng tính chung. Bọn họ cần đem một cái nhân tình tự cùng đại chúng tâm tình dung hợp đến đồng thời, tìm đội ngũ của chính mình, tìm kẻ địch đội ngũ, sau đó điên cuồng phát ra, phát tiết. Bất luận tốt vẫn là hỏng. Không nghĩ tới Trung Quốc cũng có thể chụp lớn như vậy cơ cấu, đại cách cục phim khoa học viễn tưởng, trước đây xem nước ngoài khoa huyễn cảm giác cách chúng ta rất xa, lần này nhìn thấy quen thuộc quần đùi, họ Ngọc Phương Đông đều biến thành băng trời đông tận thế cảnh tượng, vừa hiếu kỳ lại thổn thức. Từ mỗi cái phương diện tới nói đều là một bộ đẹp đẽ loại hình ảnh. Đặc biệt nhất chính là nó là một bộ sản phẩm trong nước khoa huyễn điện ảnh, mê điện ảnh khoa huyễn mê song trọng thỏa mãn. Cùng tốt nhất Hollywood coi hiệu điện ảnh so với khẳng định có khoảng cách, nhưng chênh lệch đã là mắt trần có thể thấy, còn lại đều là giả lấy thời gian liền có cơ hội đu theo. Theo đổi rộng lớn nhất tình cảm cộng hưởng là hết thể thương mại loại hình mảnh đều phải cố gắng làm đến, ở một ít người xem ra rất tục nhưng ta cảm thấy điểm này trái lại hẳn là đáng giá kiêu ngạo. Một bộ thất bại điện ảnh, khoa học giả thiết thất bại, kịch bản thất bại, đạo diễn cùng biểu diễn thất bại. Còn có giá trị quan thất bại, này điểm ta muốn cường điệu nói, tiến vào vào lòng đất thành là muốn rút thăm, nhưng kia không rút chúng người làm sao làm? Dựa theo giả thiết, mặt trời gặp sự cố muốn ở 100 năm sau, những kia không có chúng thăm người vốn có thể sống đến tự nhiên tử vong, kết quả bởi vì các ngươi dự định lang thang, để người ta sớm tiến vào không cách nào sinh tồn hoàn cảnh. Điện ảnh đối với này căn bản bất trí một tử hoàn toàn không dự định thảo luận bởi vì ở lưu từ hơn cùng đoàn kịch trong lòng khi sinh một nhóm người này không đáng thảo luận đúng không Nếu như không có như vậy bám đít năm sao tư tình ta có lẽ còn có thể cho bộ phim này hay sao hiện tại ta chỉ có thể cho nó một tình bởi vì buồn luôn internet đau nào là trời ảnh hưởng này không được chính đang đường diễn quách phạm nô kinh đám người bởi vì căn bản không thời gian xem từ kinh thành dạp chiếu phim bắt đầu chia ba đường trải ra toàn quốc nô mạnh đạt ôm bệnh thể còn chủ động yêu cầu tham gia mới chẳng ngày mùng ngày 5 tháng 2 chiếu phim số 6 thời điểm Quách Phạm đã ở Hàng Châu. Kỳ thực nghe các ngươi cảm thụ, bao quát vừa nãy giữa chúng ta giao lưu, ta nhất cảm động là các ngươi mọi người hiểu, lưu lạc địa cầu. Một nhà dạp chiếu phim, Quách Phạm đứng ở trên đài khá được xúc động, chân thành nói, chúng ta đánh ra một bộ tác phẩm, đương nhiên thành tích rất trọng yếu, nhưng chúng ta sợ nhất chính là không có đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra đi, khán giả không cách nào lĩnh hội. Các ngươi không chỉ lĩnh hội đến, thậm chí so với ta nghĩ còn sâu. Ta xem ở tòa phần lớn là người trẻ tuổi, các ngươi thật rất tuyệt. hắn dựng thẳng lên một cái ngón cái, hào hào rào Tiếng vỗ tay bên trong, Quách Phạm vội vội vàng vàng đến, vội vội vàng vàng rời đi. Lên xe, hắn hỏi cung cách ngươi ngày đầu phòng bán vẽ đi ra sao? Vẫn không có. Vậy ta trước tiên ngủ sẽ. Quách Phàm uống một chút nước, ngã đầu liền ngủ. Trên đường chính là bọn họ thời gian nghỉ ngơi, ngủ hơn một giờ, tỉnh lại lại hỏi ngày đầu phòng bán vẽ đi ra sao? Mới ra đến một, ức. 1.88 tám mươi tám ức, một ức. Quách Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, lấy bây giờ điện ảnh thị trường số liệu này không tính hàng đầu, nhưng cũng thuộc nhất lưu. Hắn áp lực đương nhiên lớn, 8 cái ước đầu tư a cũng là được sương một ức đô la Mỹ, trưởng thành cao hơn chính mình. Trong lòng hắn dự đoán có thể đạt đến 30 ước phòng bán vé liền thỏa mãn như vậy ít nhất sẽ không lô vô tiền Liền như vậy buôn ba ở đường diễn ở trên đường chớp mắt lại qua một ngày vẫn là ở trên xe quét phòng hỏi ngày hôm qua chỉ ngày thứ hai phòng bán vé đi ra sao đi ra ba ước bao nhiêu ba ước vu tổng tự mình cho ta phát tin tức cung cách ngươi cho hắn xem di động này lật một ước nhiều a đâu chỉ à, chúng ta đã vượt lại đến kỳ tết xuân thứ nhất chạy như bay nhân sinh tân hải kịch tri vương toàn bộ không đáng kể cung cách ngươi biết hắn áp lực khổng lồ cho hắn khuyến khích Cười nói, ngươi biết hiện tại khán giả sưng hô như thế nào chúng ta sao? Cái gì? Hán ngữ chân chính về mặt ý nghĩa bộ thứ nhất khoa Huyễn Tàng lớn. Sự kiện quan trọng tác phẩm. Mở ra Trung Quốc khoa Huyễn cửa lớn. ầm ầm ầm. Như ba đòn thuốc trợ tim đánh vào quách phàm trái tim, không hăng hái bắt đầu nhảy lên kịch liệt, huyết dịch hướng về sông lên, gò má đều có chút đỏ. Đặc biệt là nhớ tới vì là bộ phim này trả giá cả ngày lẫn đêm. Đáng giá. Đáng giá. Nguyên bản còn có. Điên của người ngoài hành tinh. trên một chuyến, hiện tại không còn. Lưu lạc địa cầu lấy một loại hát vang tiếng mạnh, không gì địch nổi thế chiếm lấy kỳ tết xuân. 7 ngày trôi qua, phòng bán vé đã báo tố đến 24 ức. 10 ngày, 36 ức. Nguyên bản là 46, 85 ức, bây giờ có Diêu Viễn to lớn ủng hộ, che ngập bầu trời quảng cáo cùng phụ cấp, ít nhất phải phá 50 tỷ mới được. Trong lúc này, bản tin thời sự lại báo một lần. Nói đến, bản tin thời sự cũng rất hố, hỗ trợ tuyên truyền rất nhiều địa ảnh, máy móc hiệp, vô cực, bầu trời chi vương, các loại, một cái so với một cái nhạo phố. Lưu Lạc địa cầu, như vậy không chịu thua kém, hai vị kia đại lao trên mặt cũng có ánh sáng mờ. Quan môi theo vào ca ngợi, thật nhấc lên khoa dậy sóng. Trong lúc nhất thời, tinh thần đại hải trở thành lưu hành văn hóa. Thượng Hải pháo đại, cười hổng rồi. Nên mảnh cải biên từ Giang Nam cùng tên tiểu thuyết, 2013 năm sáng tác kịch bản, 2014 năm bắt đầu khái niệm thiết kế, 2016 năm khám cảnh bắt cảnh, dốc hết tâm huyết, bất khuất kiên tưởng, lộc hàm liền lưu biển đều không thời gian cắt. Có người nói tiêu hao ba, 6 ước nhân dân tệ, hoa ba tháng, rốt cục đánh ra đến, đến rồi, cũng chuẩn bị năm nay chiếu phim. Đang lo làm sao tuyên truyền đây, nhìn lên, lưu lạc địa cầu, bạo, tôi. Vốn ngủ vừa vặn có người được ối. 50m vận tại xe là cái giám gì? Chúng ta có 900 km dài ngoại tinh mẫu tàu cho ta tuyên truyền đi, liền gọi khoa huyện tảng lớn, không không, gọi là chiến tranh tảng lớn không không, gọi khoa huyện chiến tranh tảng lớn. Thượng Hải pháo đài, sản phẩm trong nước khoa huyện chiến tranh chế tác lớn. Tấu chương xong. Chương 1102, Diêu đại bảo. Thượng Hải pháo đài, không cần trên ép, thị trường sẽ đưa ra tốt nhất phản hồi. Hơn nữa chúng ta cần như thế một bộ phim đến làm so sánh, trong nước cũng có một cổ thuận gió chiều, xem khoa huyễn hỏa, như ong vỡ tổ đều đến trụ khoa huyễn. Thượng Hải pháo đài, đúng lúc để lộ, càng thêm lộ ra, lưu lạc địa cầu lịch sử ý nghĩa, nhường toàn đoàn kịch trả giá có vẻ đầy đủ quý giá, nhường chỉ có thể vừa lúc nát tiền rắc rưởi tư bản cùng lưu lượng không chỗ đột hình, cũng làm cho mọi người rõ ràng phim khoa học viễn tưởng không phải tốt như vậy chủ. đương nhiên, đây là đứng ở thượng đế thị giác mà nói. hiện thực tình huống là, thượng hải pháo đài, danh tiếng, phòng bán vé song tan vỡ sau khi từ 2019-2022 năm, không còn thứ hai bộ sản phẩm trong nước khoa huyễn tảng lớn xuất hiện. nếu như, nếu như a, lưu lạc địa cầu 2, thất bại, trung quốc khoa huyễn điện ảnh cửa lớn thật liền đóng lại. may mà, nó thành công. nói đi nói lại, lưu lạc địa cầu ở nội địa cung bạo đồng thời cũng đổ bộ hương cảng dạp chiếu phim, gia hỏa nắm giữ nhiều nhất dạp chiếu phim, lại không chế càng ngu, lại không giống nguyên thời không như vậy buồn nôn cố ý không cho xem ảnh, người có thể nói ngươi không nhìn, nhưng không cho phép ngươi nói xem không được. Hứa lì vợ cũng ở tích cực làm phối âm cùng phụ đề, chuẩn bị trên mạng chiếu phim, chủ yếu giao cho Đông Á, Đông Nam Á, vùng Trung Đông, Nam Mỹ các loại quốc gia người sử dụng. Nguyên bản lưu lạc địa cầu bị lưới bay mua đi, được xưng mặt hướng 190 quốc gia cùng khu vực truyền phát, nhưng trên thực tế lại rất đáng ghét. Thứ nhất, lưới bay không có làm bất kỳ tuyên truyền, liền một cái đẩy văn đều không có thứ hai lưới bay chấn kiện nội dung cho tiêu âm tỷ như đại cao triều nơi đó các quốc gia liên hợp cứu viện tiếng nhật anh ngữ tiếng tây ban nha phiên bản xóa rơi mất các quốc gia đội cứu viện ngự âm chỉ trừ người nga cùng người trung quốc dụng ý vừa xem hiểu ngay lưu lạc địa cầu ra biển không hẳn được hoàn nên nhưng tiền đề là tối thiểu quảng cáo cùng hoàn chỉnh độ đến bảo đảm Hy vọng người nước ngoài cho ngươi làm làm sao có thể chứ chứ mình ra người ai cũng không rửa dấm được có lúc người mình đều không rửa dấm được văn nghệ giới ra hết phản tặng mà hu giờ vợ tiếp lấy nhiệm vụ này đương nhiên phải cố gắng tuyên truyền. Diêu Viễn hiện tại khổ nhất phiền chính là tương tự tác phẩm quá ít, nghị phát ra đều không cách nào phát ra. Mỗi một cái đều không hang hại à? liền đi nhớ dân chúng trong túi cái kia ba dưa chuột, hai quả táo. mắt thấy dịch bệnh giáng lâm, dài video ngắn sẽ nên đón một cái cao tốc tăng trưởng giai đoạn, càng cần tác phẩm. Diêu Viễn đã chuẩn bị nhiều bộ, nhưng còn chưa đủ. lại như hiện tại, đã mở xuân, tìm cách một năm Châu Á nữ đoàn đại chiến biểu hiện. điều kiện chủ yếu là khống chế tuổi tác, tỷ như thiếu nữ thời đại gật gờ nhẹ dạ thì hòn, năm nay đều 30 tuổi trở ra còn ở trên sân khấu tới eo lui kỳ cục, đương nhiên muốn chọn đời mới. Hàn Quốc có Twins, Zẻo ve, Zê, tỷ lệ các loại tuổi trẻ nữ đoàn, đừng xem suất đào mượn, nhân khí đều phi thường cao. Có các đại danh đỉnh đỉnh mở lại đi. 2016 năm xuất đạo, thủ trương đơn khúc liền cầm 8 cái chu bảng xếp hạng quán quân, lì xìa chính là cái này tổ hợp. này sẽ nàng vẫn không có đi nhảy chơi, điên, ngựa tú. Nhật Bản bao quát AKB48, chính là một dốc các loại. A AKB48 lập công lớn, bọn họ ở hải ngoại mở phân đoàn, bù đắp tuyển người không đủ, như Ấn Độ có đeo 48, Indo e có Zẻo cờ tờ 48. Philippines có MDL48, Thái Lan có BNK48. Lập tức liền để quốc gia phong phú lên đến, không phải vậy còn rất đơn điệu. Nội địa, càng đại khu vực, Malaysia, xa quốc các loại cũng dồn rập xuất chiến, khác có một ít cá nhân xin, cũng có thể tham gia. Nội địa chính là lấy sáng tạo doanh tuyển thủ làm chủ, dù sao đã sàng lọc một lần, thêm vào vu dai dai đưa đi Hàn Quốc huấn luyện đám kia người, khi lâm na ý cao các loại. Cuối cùng 16 quốc gia cùng khu vực tuyển thủ xuất chiến, 11 người, đủ để có thể xưng tụng một tiếng châu Á nữ đoàn đại chiến. Ca, múa, nhân khí ba cái yếu tố, lấy bình ủy cùng khán giả bỏ phiếu làm chủ, nhưng làm một chút hạn chế không phải vậy tất cả đều là Trung Quốc. Bình ủy cũng toàn diện tăng cấp, không giống sáng tạo doanh loại kia chơi đồ hàng kiểu, đều là các quốc gia cao cấp nhất lưu hành thần tượng. Hải ngoại hủ Zero Liver, trong nước mạch lạc, đồng bộ thượng tuyến, online. Kỳ thứ nhất liền nổ tung, khắp nơi ủng hộ khắp nơi kết thủ, có thể đánh ra ốc heo đến. Diêu Viễn sớm 2 năm báo trước, muốn làm cái này tống nghệ. Trong nước những kia to to nhỏ nhỏ công ty, phàm là có chút lòng cầu tiến, hiện bồi dưỡng cũng có thể nuôi dưỡng mấy cái, nhưng bọn họ chính là không muốn đứng kiếm tiền. Hoặc là không muốn ở Diêu Viễn trên mình để xuất hiện giúp hắn kiếm lời lưu lượng, mà chính bọn họ lại không làm. Kinh thường tính, Diêu Viễn có một loại một mình phấn khởi chiến đấu cảm giác. Năm nay nhiệm vụ của hắn rất tập trung một mặt điều chỉnh sản nghiệp kết cấu, một mặt âm thầm vì là dịch bệnh làm chuẩn bị. Bên dưới Thương Thành Hậu Cần, khỏe mạnh nhiệm vụ, đĩa đủ ủ đủ ủ đem nông sản cùng khu dân cư liên tiếp, đặc biệt là bột gạo rau cải thịt những này cơ bản bảo đảm, ở dịch bệnh thời điểm đều có thể phát huy tác dụng lớn. Diêu Viễn đời trước chính là chúng chiêu, mấy con phố nhà thuốc cũng không mua được dược, cuối cùng ở internet mua được một hộp vải làm mùi thơm. Chớp mắt đến mùa hạ, vẫn là Hiệp Hòa Bệnh Viện phòng sinh bên ngoài hai người nhà lo lắng chờ đợi trương quốc an cùng lưu thục bình đều về hưu lấy trương quốc an tuổi quân cùng lý lịch bộ đội còn rất cần hắn nhưng trước mắt con gái sinh đứa thứ hai tuổi tác hắn cũng lớn công tác nửa đời nghĩ tới điểm ngậm kẹo đùa cháu sinh hoạt diêu viên có một lần kinh nghiệm lần này vẫn tính bình tĩnh nhân nhân tố chất thân thể cường hãn một nhóm so với sinh diêu tiểu bảo thời điểm còn mạnh hơn chính dạo đây cảm giác muốn phát động chính mình đi qua thuận tiện cho diêu viên phát tự chủ không biết qua bao lâu cửa phòng sinh mở ra một tên bác sĩ đi ra yên tâm đi mẹ con bình an rất hiếm thấy đến như thế có lực sản phụ thuận lợi không được đa tạ bác sĩ, Đà tạ bác sĩ. Qua đại khái 2 giờ, nhân nhân trở về phòng bệnh, mọi người hỏi Hàn Ân cần một hồi, tự giác đem địa phương tránh ra. Diêu Viễn ngồi ở bên cạnh, nắm nàng tay, nhân nhân khuôn mặt trắng xám, tinh thần khá tốt, còn có sức lực cười, chẳng trách nói trước lạ sau quen, ta lần này khoan khoái một hồi liền xong việc. Khoan khoái một hồi là cái gì quỷ? Nói đáng sợ, có đau hay không? Vẫn tốt chứ, ta sự nhẫn nại khá mạnh, hải tử thế nào? Theo Diêu Tiểu Bảo gần như, xấu xấu. Diêu Viễn đem hải tử ông tới, nhân nhân mân mê mấy lần, nói, đứng cho Tiểu Bảo gọi điện thoại. Hắn video liên tiếp a Asia chuyển được, lộ ra diêu tiểu bảo mặt to, nàng là từ Đông Bắc bị lâm thời tiếp trở về, nhất thời nước mắt lưng trọng, thân ái mẹ, ngươi cũng được à? Đúng không rất đau nha, ta cho ngươi vù vù liền không đau. Ôi, ngày hôm nay làm sao như thế biết nói chuyện? Bởi vì ta đau lòng ngươi nha. Oa o, nàng còn lèo mắt, nhân nhân lườm một cái, nói, cho ngươi xem xem đệ đệ. Nói đem màn ảnh nhắm ngay trẻ nít nhỏ, diêu tiểu bảo mặt lộ vẻ dép bỏ, ý gì? Hắn xấu quá nha, như con chuột. Ngươi vừa ra đời thời điểm cũng như vậy, một hồi ra ria lại, lại trở lại, ngày mai các ngươi đồng thời lại đây nhớ kỹ ta cho người biết ta biết không cho phép ồn nào không cho phép nháo không cho phép đánh đệ đệ cắt đứt video nhân nhân nói ngươi làm sao cùng với nàng giảng cái gì gọi là đánh đệ đệ a đây là tỷ đệ a trên đời này có không đánh đệ đệ tỷ tỷ sao diêu tiểu bảo cái kia thể chất một cái tát có thể đem hắn hô trên tường đi sau đó chúng ta có thể chiếm được nhìn một chút ai ngươi nói chuyện ta cũng đau đầu hai hải tử có thể làm sao dạy a nhân nhân nhìn nhiều nếp nhăn một đoàn nhi tử thật đau đầu lên đứa nhỏ này ngũ danh gọi lại bảo ân không sai đại danh cũng lấy tốt đối ứng diêu nhạt giá đầy đủ biểu đạt cha mẹ vẻ đẹp tâm nguyện, gọi riêng an nhàn, một cái vui cũng, một cái an nhàn. Tấu chương xong, chương 1103, cho lao đẹp một điểm tinh thần văn minh kiến thiết. Thường nói tam đại tài chính trung tâm, New York, London, thương cảng, Singapore quanh năm thứ 4, đại khái ở 2022 năm, rốt cục vượt qua hương cảng bước lên tam đại, ạ là thượng hải xếp hạng thứ 6. Singapore cũng trở thành trong nước phú hào di dân một cái hấp dẫn lựa chọn. Trạm vạng, Tân Hải Loan Kim cắt khách sạn, hao tổn tài sản 40 ức bảng anh chế tạo, được xưng trên thế giới cao quý nhất khách sạn. Đặc sắc là một cái ở 57 tầng lầu cao bên ngoài hồ bơi, là thế vận hội Olympic bể bơi độ dài gấp ba, có thể một bên bơi một bên quan sát Singapore. Diêu Viễn mới vừa ở cái này bể bơi bên trong ngâm một hồi, ân, là ngâm, trở lại chính mình phòng xếp, đổi một thân rộng rãi thường phục, tính tỏa chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Giang Siêu lính hai vị khách nhân đi vào. Diêu, Lệ ông. Hắn trước tiên cùng Hồng Sam Tư bản nói cách Lệ ông ôm áp dưới, đối phương là hủ giờ lý vợ cổ đông lớn, cũng là hội đồng quản trị thành viên. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi, Dẹp Tư, lần đầu gặp mặt. May gặp. Diêu Viễn cùng với năm tay mang kính mắt người da trắng nam tử, tóc tường đỏ, ăn mặc quần jean, áo sơ mi, cho người một loại rất hưu nhàn cảm giác. Giẻ phá tư, tổ tiên ba đời đều là làm tài chính, ở Wall Street rất có tên gọi, ròng rỏi 289 nước đô la Mỹ. Nhưng hắn am hiểu nhất không phải tài chính, mà là cùng trưởng thành câu lạc bộ quan hệ mật thiết, trưởng thành câu lạc bộ là nước Mỹ một cái chính trị đoàn thể, hạt nhân yêu cầu là giảm thuế và cân bằng quốc gia tài chính. Cái kia có người hỏi, ngươi nói yêu cầu liền yêu cầu a. Vậy thì không thể không nâng lão đẹp một đặc sắc lớn, chính trị hiến kim. Trưởng thành câu lạc bộ tác dụng chính là tiếp thu thiên hướng đảng cộng hòa chính trị hiến kim lấy du thuyết nghị viên láo ra tiến tới ảnh hưởng chính sách cho phép ta hướng về người chúc mừng nghe nói tộc hoạt động tháng đã đột phá 3 ức người giải video đạt được rất lớn thành công không nghĩ tới video ngắn càng làm cho người ta kinh hỉ rẽ bá tư trước tiên khen tặng một câu diêu viễn cải chính nói sát thực nói là năm nay thứ nhất quý tịp tộc liền tăng trưởng 1 8 ức người sử dụng chúng ta toàn cầu hóa chiến lược phi thường thuận lợi năm nay mục tiêu là hoạt động tháng năm ức vậy ta chẳng phải là tận mắt một cái bá chủ nhiệm nhảy bay lên ha ha thành thật mà nói ta ở dưới đầu tư nhiều năm như vậy như tộc như vậy sản phẩm cũng rất ít thấy nói cách lệ ông cười nói, bao quát hắn ở bên trong hũ giờ lì vợ toàn thể cổ đông gần nhất sung sướng không được. Lúc trước ủng hộ diêu Viễn làm video ngắn, không thể nghi ngờ là cái sáng suốt quyết định. Khởi đầu cảm thấy có một ước người sử dụng gần như hai ước tốt nhất, ai biết liền theo cưới tên lửa như thế. Video ngắn lấy mạnh mẽ mà lực nhanh chóng bắt được toàn cầu chưa nhiều người dùng, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Này có thể không được, mắt thấy chạy Facebook, rút thua cái cấp bậc đó đi, các cổ đông cũng gia tăng ủng hộ cường độ. Ta yêu thích các bạn, đặc biệt là yêu thích cùng ưu tú người các bạn. Thương mại lẫn nhau thổi kết thúc, Tư Tiến vào đề tài chính. Nói, Giêu Tiên Sinh ở Trung Quốc và nước Mỹ đều sáng tạo không nhỏ thương mại kỳ tích, ta cảm thấy chúng ta sẽ phát triển một đoạn tốt đẹp hữu nghị, nhưng ở trước đây, ta còn muốn theo thường lệ hỏi một câu. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chăm chằm Giêu Viễn con mắt, hỏi, ngươi cần ta làm cái gì? Ngươi có thể dành cho ta cái gì? Giáo phụ, xem nhiều đi. Như thế chủ U Ni. Giêu Viễn nội tâm nổ nước bọn, ngoài miệng cười nói, chúng ta phát triển tuy nhanh, nhưng vẫn cứ là một khoản tuổi trẻ sản phẩm, TikTok lợi nhuận hình thức có 3, quảng cáo, trực tiếp, thương mại điện tử trực tiếp cùng thương mại điện tử chưa ra sức mở rộng, quảng cáo đã lần đầu gặp gỡ quy mô năm nay dự tính thu vào 2 ước đô la Mỹ. Nay cùng Facebook trăm ước doanh thu cách biệt rất xa, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy, lấy hiện nay phát triển trạng thái, TikTok sớm muộn cũng sẽ gắng sức đuổi theo. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đối mặt rất nhiều kẻ địch. Bất luận về buôn bán, vẫn là trong chính trị. Trung Quốc có câu tục ngữ, gọi phòng ngừa chu đáo. Ta cần bằng hữu, đặc biệt trong chính phủ bằng hữu, lấy ứng đối khả năng xuất hiện các loại nguy cơ. Để báo đáp lại. Hắn dừng một chút, cùng nói cách lệ ông liếc mắt nhìn nhau, cười nói, tộc là hữu giờ lý vợ công ty con vẫn không có dẫn vào bất kỳ đầu tư, á tư tiên sinh ở giới đầu tư đại danh Đình Đình, tin tưởng đối với chúng ta là rất lớn trợ lực. Ta hiểu rõ ngươi ý tứ, tốt vô cùng, chúng ta quả nhiên có một đoạn tốt đẹp hữu nghị." Dẹp Phá Tư rất hài lòng. Nói trắng ra, Diêu Viện muốn thông qua hắn đối với nghị viên các lao gia tiến hành chính trị hiện kim, tương ứng sẽ làm dẹp Phá Tư nhập bọn một khối kiếm tiền. Nói cách lệ ông ở đây thì lại đại biểu cái khác cổ đông ý kiến. Song Phương đem điều kiện nói ra, đều có thể tiếp thu, đón lấy lại nói chuyện, một phen môi thương khẩu chiến, TikTok sẽ đưa ra 8% cổ phần. Dẹp á tư cũng nói rất nhiều liên quan với chính trị hiến kim bí ẩn. Nước Mỹ Quốc hội phân tham nghị viện cùng hạ nghị viện, đối ứng tham nghị viên cùng chúng nghị viên. Tham nghị viên quyền lực lớn, tỷ như Dẹp phá tư trưởng Kỳ ủng hộ một vị đảng cộng hòa tham nghị viên, gọi Lan nước đo, mỗi lần chính trị hiến kim đô đến trăm vạn đô la Mỹ cất bước. Hắn còn ủng hộ một vị chúng nghị viên, cái này liền thiếu, mấy vạn đô la Mỹ liền có thể phái. Đương nhiên muốn xem cụ thể sức ảnh hưởng, có chút chúng nghị viên sức ảnh hưởng lớn, liền đến thích hợp thêm tiền hơn nữa không phải trực tiếp cho cá nhân, nghị viên lão gia đều có chính mình chính ủy sẽ, chuyên môn nhận hối lộ, A thu hiến Kim. Ai nha. Diêu Viễn nghe được cảm thán liên tục, địa linh nhân kiệt ta, Lao đẹp chúng ta không có hủ bại, bởi vì chúng ta đem hủ bại đều hợp pháp hóa. Diêu viên năm nay nhiệm vụ chính là điều chỉnh, điều chỉnh, vẫn là cờ mở nở điều chỉnh. Có sản nghiệp lên điều chỉnh cũng có hình thái ý thức lên điều chỉnh. Đối nội, mấy năm tiếp theo trong nước sẽ nên đón một sóng lớn giọng chính cùng kháng mỹ viên chiêu điện ảnh, nát nhiều, tốt yếu. Như, biển đỏ hành động, ta cùng ta tổ quốc ba bộ khúc không quá liên quan đến hình thái ý thức, chụp vẫn được. Nhưng như, 800 kim cương xuyên, như vậy liền rất khó chịu, làm sao cá biệt vẹo phát đây? đơn giản rằng, bọn họ không chỉ chính mình không tin, cũng không tin người khác sẽ tin tưởng. Phần lớn tác phẩm đều để lộ một cái thiếu hụt, chỉ tuyên dương ta quân chiến sĩ không sợ không sợ, lại không nói bọn họ tại sao không sợ không sợ. Những này biên kịch, đạo diễn, hoặc là là không hiểu, hoặc là là không muốn, hoặc là là không dám. Mấy năm này cũng là một bộ có thể văn có thể võ lý duyên nhiên, đem tư tưởng công tác nói rõ, chúng ta tại sao đánh trận, vì ai mà đánh trận, đánh chạy nước mỹ quỷ mới có ngày sống dễ chịu. Đối ngoại tiếp tục sử dụng dài video ngắn phát ra nội dung, dài video đã chuẩn bị thật nhiều tiết mục, video ngắn cũng có. Trừ trực tiếp, mang hàng phải dùng hết sức mở rộng, Diêu Viễn còn muốn cho người Mỹ dân mang đi càng Phong Phú tinh thần văn minh kiến thiết. Hoành Điếm có trôi ngang, Los Angeles có là nổi. Hàng năm đều có vô số tuổi trẻ đẹp đẽ nam nam nữ nữ tới đây tìm mộng. Lucy chính là một cái trong đó, trước đang hoàng học được biểu diễn, 20 tuổi ra mặt, vóc người nóng bỏng, da dẻ trắng nõn, ở Los Angeles lăn lộn một nhiều năm, chỉ diễn qua mấy cái diễn viên quần chúng nhân vật, bình thường ở phòng ăn làm người phục vụ. Gần nhất nàng gặp may mắn, bắt được một cái nữ số hai. Vừa mới bắt đầu mừng rỡ như điên, thử xong tính tâm như chỉ thủy, bởi vì đây là một bộ hơi cực ngắn. Mỗi tập 2 phút, 80 tập, muốn đặt ở tiếp tục lên phát ra. Nhưng nàng vẫn là đến rồi, kiếm tiền mà, không khó coi. Ngày hôm đó, Thu giờ Ly phòng chụp ảnh. Bên trong phòng hóa trang, Lucy một bên trang điểm một bên xem kịch bản, tên gọi, ta hàng tỷ phú ông lão công người hai mà xinh, nàng không hiểu vì là tên là gì lấy dài như vậy, chỉ cảm thấy mơ hồ tỏa ra một cổ thần bí đông phương sức mạnh. Nói nữ chính thở nhỏ cha mẹ ly hôn, phụ thân tìm cái ác độc kế mẫu, ác độc kế mẫu còn có một cái ác độc con gái, chính là Lucy nhân vật chính mình cùng khác một cái gia tộc có hộ được, nữ chính vì hướng về kế mưu vay tiền trị liệu mẹ ruột bệnh, đáp ứng thay thế muội muội, gả cho cái kia gia tộc nhi tử, tức nam chính. Nam chính vô học, ăn uống chơi gái đánh cược, trên thực tế nhưng có một tầng bí ẩn thân phận. Hết thể diễn viên trước đều là diễn viên con chúng, nhưng hình tượng rất tốt, kiến thức cơ bản không có trở ngại, đoàn kịch 99% đều là người nước ngoài, chỉ có đạo diễn là cái người Trung Quốc. Xem nơi này, xem nơi này. Chờ toàn thể vào chỗ, đạo diễn cầm kèn đồng lớn dùng anh nữ gọi, ngày hôm nay là chúng ta khởi công ngày thứ nhất, kế hoạch chụp 15 tập tả hữu, phía trước đuổi một ít Mặt sau liền ứng dụng, một tuần nhất định phải hoàn thành 80 tập tư liệu sống. Vì lẽ đó mọi người khổ cực chút cần tăng ca. Tăng ca hai chữ mới vừa phun ra, thì có người kháng nghị, nhưng chúng ta hợp đồng không quy định những này, ta có thể đi tìm công hội trách cứ các ngươi. Các ngươi hợp đồng còn quy định chúng ta có quyền tự mình điều chỉnh đương kỳ đây. Đạo diễn sức lực rất chân, đủ, chỉ vào đối phương mắng, ngươi nghị diễn liền lưu lại, không muốn diễn liền cút đi, ngươi không làm, có chính là người làm. Đám người này đều là Hollywood tầm dưới chót, khốn cùng cùng khát vọng cơ hội nhượng bọn họ không dũng khí chống lại, không thể làm gì khác hơn là nhẫn mại hạ xuống sắp xếp một phen, lập tức quay chủ. Nữ chính kiêm trước người mẫu, da trắng mặt xinh chân dài, khí chất không tồi, đem chữa bệnh giấy tờ đặt lên bàn, nói: "Ba ba, có thể cho ta mượn 5 vạn đô la Mỹ sao? Mẹ cần trị liệu, chúng ta thực sự không tiền." Phụ thân là muốn mượn, nhưng ác độc kế mẫu là làm gì, trực tiếp mà mắng: "Rõ giờ, ngươi còn ghi nhớ ngươi vợ trước? Ngươi đừng quên, ngươi nhiều năm như vậy ăn ta dùng ta, nhờ vào sức mạnh của gia tộc ta bò lên trên địa vị cao, là ta thành cửu ngươi tất cả." Lúc này, Lucy ra trận. "Này không phải ta đáng thương lại chán nản tỷ tỷ sao?" Ca mới vừa nói một câu đạo diễn kêu ngừng, đi tới mở mịt lục sĩ trước mặt, nói, ngươi làm sao không a ha? đạo diễn, ta cảm thấy cái này thán tử quá khuyết đại, có thể không cần a ha. không không, nhất định muốn thêm vào a ha. nhân vật như vậy hình tượng mới đầy đạn. đạo diễn lại giáo dục nữ chính, nói, ngươi vừa nãy biểu tình không đủ, ngươi muốn biểu hiện đáng thương lại của cường, muốn diễn xuất một loại uy bình hướng về lục trấn hoa đòi tiền cảm giác không hiểu a, không liên quan. kết thúc công việc ta khảo cho ngươi, trở lại cố gắng chuyên nghiên cứu. tiếp tục quay chụp. không dám vi phạm đạo diễn, chỉ được bóp mũi lại, phát ra một tiếng chào phúng têo quá dị. A ha, này không phải ta đáng thương lại chán nạn tỷ tỷ sao? Làm nói xong câu đó, trong lòng nàng dầm một tiếng, biểu diễn chim mộng phá ác. Cái này cũng chưa tính, quay chụp quá trình mới là nhất dày vò, nhân vật não tàn giả thiết, không hề lo dịp cố sự triển khai, máu chó hí kịch xung đột, đặc biệt là lời kịch. Ở trong tiếng Anh, có thể có mấy cái từ ngữ để hình dung cùng một loại ý tứ. Thông tục điểm nói, có cấp thấp từ ngữ, thường dùng từ ngữ, cao cấp từ ngữ. Mà cái này thì bản, tất cả đều là học sinh tiểu học cấp bậc cấp thấp từ ngữ, câu nói cũng đặc biệt chậm ra. Đạo diễn nói đây là vì mặt hướng quảng đại xem khán trở, mưu chữ, thể Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt 7 ngày trôi qua, đúng giờ sát thanh. Lucy chỉ cảm thấy da đầu ngứa, cảm giác muốn dài đầu góc, nhưng khi nàng nhìn thấy chính mình thù lao dòng giá 3600 đô la Mỹ thời điểm, quả đoán hy vọng loại này việc lại đến điểm. Chứ muốn đem đầu góc ném mất, không cái gì chỗ hỏng. 7 ngày trôi xong, nửa tháng làm hậu kỳ, sau đó liền lên dây con chạy, đây chính là kịch ngắn quy trình. Diều Viễn ở thử nghiệm. Ở nước Mỹ đăng ký một công ty, chuyên môn làm kịch ngắn, đồng thời còn khởi đầu một cái trang web, chuyên môn phiên dịch trong nước tiểu thuyết mạng. Người cho rằng Văn hóa phát ra, không tử học viện. Trên thực tế Văn hóa phát ra, tiểu thuyết mạng kinh ngắn, tí du ô đụng ô, trực tiếp mang hàng, lý tử thất, minh tệ, sinh nhật hoa sen đèn, nhất tiến mai, môn học bà, ta họ Thạch. Nghĩ nhường đại chúng tiếp thu, nhất định phải có chứa giải trí thuộc tính. Những thứ đồ này ở Trung Quốc phong mỹ hàng tỷ người sử dụng, ở hải ngoại cũng như thế, chỉ là từ xa xưa tới nay một số tư tưởng quay phá, mới cảm thấy không lấy ra được. Facebook tổng bộ. Dù Cở bờ trao mày nhìn chằm chằm máy tính, khuôn mặt bắp thịt cứng ngắc tựa hồ nhường hắn mặt càng dài, hơn nữa như bôi một tầng dầu mỡ hiện ra ánh sáng, chỉ ta hàng tỷ phú ông lão công người hai mặt sinh. A ha, ta đáng thương lại ngu xuẩn tỷ Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Hắn bóp mũi lại xem xong một tập, chỉ cảm thấy sinh lý khó chịu, lại quét mắt một lục, lại có 80 tập, từ 13 tập bắt đầu thu phí. Người nào sẽ trả tiền xem thứ này? Dù cờ vợ thử ấn mở đệ 13 tập, xem bình luận, phần lớn là cức chó như thế đồ vật, nhưng dừng không được ha ha ha, nhận đầu ta cả ngày vui sướng chính là không nhịn được nhìn xuống. Trả tiền ít nhất hơn trăm người, tuy rằng ít, nhưng này rõ ràng chỉ là thử nghiệm. Hiện nay, Facebook mới từ thông Nga cửa cùng tiết lộ số liệu vòng xoáy bên trong thoát đi, bị phạt 50 ức đô la Mỹ, từ trước tới nay thứ nhất lớn hóa đơn phạt. Giao tiền, việc này liền là phần Dù cỡ bỡ chuẩn bị tập hợp lại, cứu lại một hồi điên cuồng ngã xuống giá cổ phiếu, mà hắn phán đoán, chính đang cao tốc tăng trưởng Tịt Tóc chính là mình kẻ địch lớn nhất. Hắn triệu tập cao quản mở hội, trước tiên thảo luận một phen cái này không được điều kinh ngắn. Rất rõ ràng Tịt Tóc đang thí nghiệm một loại doanh thu hạng mục, hơn nữa là nhắm vào những tia thấp văn hóa quần thể. Bọn họ biết mình trụ chính là rất rưởi, nhưng rất đáng tiếc, những tên kia liền yêu thích ra rưởi. Như vậy sẽ không ảnh hưởng Tịt Tóc toàn thể hoàn cảnh sao? Ngươi quên, bọn họ là dựa vào phép tính, ngươi không thích xem, thì sẽ không giao cho ngươi. Này chính là ta nhất lo lắng. Dù cỡ bỡ đem câu chuyện kéo trở về nói, Facebook quảng cáo thu vào một năm có thể có hơn 100 tỷ đô la Mỹ, bằng chính là tính nhằm vào đưa lên. TikTok phép tính độ chính xác cùng chúng ta tương đương, nhưng bọn họ càng tiện lợi, càng trực tiếp, ta thừa nhận trước đối với video ngắn có xem thường, nếu như cho bọn họ đầy đủ phát triển thời gian, nhất định là cái kẻ địch mạnh mẽ. Dù Cợ Bở vỗ bàn một cái, nói, "Các tiên sinh, đây là một cuộc chiến tranh, chúng ta muốn mở." Mắt. Chính lúc này, một tên nhân viên bỗng nhiên đánh gây hắn, nói, "Ngươi nên nhìn cái này, chúng ta khả năng phải tiếp tục rơi vào vòng xoáy." "Ngươi đang nói cái gì?" "Facebook bị công kích." Ngày kia phân kết. Đấu chương xong, chương 1104, dài lâu chiến tranh. Frogi da không nuôi người không phận sự. Cái này ngạnh đến từ chính, Frogi da nam nam nữ nữ đặc biệt sẽ náo đồ nhi, tỉ như, một nam tử dùng bôi lên bơ lạc tay đánh đập đối với hạt dị ứng hàng xóm, nhưng hàng xóm vẫn chưa dị ứng, liền nam tử kiện cáo bơ lạc nhãn hiệu. Một người da đen tiểu tử đem chính mình ngụy trang thành bò sữa, lẫn vào địa phương vắt sữa thi đấu. Một vũ nữ thoát y lang dùng hạ thể phun ra công kích năm tên cảnh sát, gửi khiến cho bọn họ nhiễm lâm bệnh cùng nước. Nói chung, nơi này địa linh nhân thiệt. Đầu đường, ban ngày ban mặt, mấy người thiếu niên vây nuốt một chiếc rừng ở ven đường khởi Á bọn họ đều là người da màu, 15, 16 tuổi, ăn mặc rộng rãi mũ trùm áo khoác, cả lơ phất lơ, vừa nhìn chính là hôn bang phái nước mỹ tinh thần tiểu hỏa. tận cùng bên trong một cái, chính cầm một cái dây cắp mân mê cửa xe, trong miệng lại ngải, bên cạnh một cái thì lại dùng di động cho hắn chụp quay video. ngươi đến cùng có được hay không? Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Ngươi thằng ngu. Cắp miệng, làm cho ta đều không cách nào công tác ha ha. Mở. Này trước khởi Á cửa xe vẫn đúng là bị hắn mở ra, mấy người nhanh chóng chui vào tiếp tục quay chủ, cái kia tiểu hỏa thì lại lấy ra công cụ, hiện trường biểu thị làm sao thao tác, làm sao đánh hỏa vân mây. Theo âm một tiếng, động cơ khởi động, bên trong xe sôi trào. chúng ta quả thực là thiên tài, lần thứ nhất liền thành công. người đều quay lại sao? đương nhiên đương nhiên, ta đều ghi chép, chúng ta cũng muốn nổi danh. nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chúng ta đi túi một vòng. chân ga răng dắp đạp tới cùng, xe vọt ra ngoài, ở xã khu trên đường phố gào thét mà qua. chỗ ngồi phía sau một cái anh em còn đem hơn nửa người dò ra ngoài cửa sổ, người đi trên đường cùng xe cộ không không kinh. càng là như vậy, bọn họ vượt bất ý nhưng bọn họ trộm xe không phải vì bán lấy tiền, chỉ là vì mở khởi công đường tùy ý điều khiển, làm chạy mấy chục km sau, mấy cái tiểu tử hạ xuống chạy mất dép, mà bên trong xe đã bị soạn xoan thủng bét. Đây là nước Mỹ phi chủ lưu, cùng trong nước không giống, bọn họ cử chỉ lộ liêu, miệng đầy tây hải bờ, hơn nữa phần lớn cất giấu một khẩu súng, làm chính là trái pháp luật phạm tội sự tình. Bọn họ nhiều là độc thân gia đình không biết cha là ai, ở tại nghèo khó xa khu, lại như hoành hành bá đạo cua, cũng không để ý bị cảnh sát bắt. Làm xong vụ này sau, mấy người không thể chờ đợi được nữa đem video truyền lên Facebook, còn thêm cái nhãn mác khởi á tiểu tử không bao lâu, nhắn lại giống như là thủy triều vào tới. bọn tiểu nhị, khấp, các ngươi lại dùng một phút mới mở cửa xe, quá kém. tổ kế tiếp đến phiên chúng ta, để cho các ngươi nhìn thực lực chân chính. đây là một cái tên là khởi á tiểu tử khiêu chiến thi đấu, không sai, khiêu chiến thi đấu. khởi đầu là mấy cái tinh thần tiểu hỏa, trộn một chiếc khởi á xe con, đem quá trình chuyển tới internet, sau đó không hiểu ra sao liên hỏa, dẫn tới một đám người nói theo. chuyên trộm khởi á không có khởi á, hiện đại cũng có thể đối phó. ngoài ra, còn có một cái nước đạn thương lớn khiêu chiến, chính là dùng một loại đặc chế nước đạn, nhét vào nước đạn thương bên trong khoảng cách gần lẫn nhau xả kích, có khác phiến lão sư bạt thai giải thi đấu, phá hoại trường học của công giải thi đấu, hôn mê khiêu chiến các loại. Năm ngoài đấy, Diêu Viễn tìm một nhà trưng cầu ý kiến công ty, muốn mồi đen Facebook. Cái kia sẽ Facebook đang bị điều tra, các loại hiện đang điều tra xong, xử phạt đã định. mắt thấy rủ cơ bơ muốn thoát ly vòng xoáy, công ty này quả đoán khởi động. Nói đơn giản, chính là cấu kết các đường truyền thông lẫn lộn, rồi nước bẩn, cùng trong nước không có gì khác biệt. trong này có thật có giả, giả cũng không đáng kể, toàn thế giới nhân dân đều như thế, chỉ thích xem trò vui, có mấy cái sẽ đi truy tìm chân tướng. Hơn nữa lao đẹp tầng dưới chót chỉ số quy một lời khó nói hết. Liền uống nước khử trùng trị liệu mới quan, trên trời bay chim đều là máy theo dõi, khẩu trang sống mũi điệu bên trong cất giấu 5G có thể theo dõi, còn có thể gây ung thư, những thuyết pháp này đều có người tin tưởng. Bình điệu nói thì càng quyết đại. Nước Mỹ một công ty làm cái điều tra, ở 18 đến 24 tuổi người trẻ tuổi bên trong, chỉ có 66% người tin tưởng địa cầu là tròn. Vì lẽ đó này cố bôi đen Facebook phong trào đồng thời, gợi ra vô số người đối với hắn ở thanh thiếu niên bảo hộ phương diện kháng nghị, trưng cầu ý kiến công ty quạt gió thổi lửa, cổ động các gia trưởng khởi tố. Nhưng những này chỉ là ra thị thương, chân chính nhường dù cờ bờ ngã cái ly, là chung muốn bị cái tội. Nói đến, chung nhậm trước sau khi vẫn bị làm, chưa được mấy ngày an ổn tháng ngày. Hắn mới từ thông Nga cửa trong vũng bùn thoát đi, nước Mỹ quốc gia tình báo tổng giám văn phòng lại đem một phong thư tố giác đưa cho quốc hội, đại ý là chung cùng Ukraine tổng thống trạch liền tư cơ, ở trước đây không lâu thông qua một lần nói. Nước Mỹ ở Ukraine có rất nhiều công ty, một nhà trong đó do bãi đăng nhi tử đảm nhiệm thành viên hội đồng quản trị, chung liền xin nhờ tài xế điều tra công ty này, xem có thể hay không tóm chặt bãi đang giấy. Việc này lộ ra ánh sáng Đảng Dân Chủ lại này, đối với Trump khởi sướng kết tội, trưng cầu ý kiến công ty nhân loại bỏ thuốc, đem Facebook lôi xuống nước, xưng Facebook cung cấp tương quan số liệu hiệp trợ Ukraine, chèn ép Đảng Dân Chủ vân vân. Dù cỡ bề mặt dài suýt chút nữa tức điên, bởi vì hắn cái mông sắc thực không sạch sẽ. Hắn hiện tại ủng hộ Trump, vẫn ủng hộ đến sang năm tổng tuyển cử trước, thấy Trump không hy vọng, lại quả đoán quay đầu ủng hộ Bài đăng, náo động đến bên trong ở ngoài không phải người, hai đảng đều chán ghét hắn. Facebook mới vừa bị xử phạt, lần này lại muốn đối mặt nghe chứng. Thông na cửa, thông môn, sau đó không chắc còn có thể đến cái thông bên trong cửa. Hắn năm đó đi Trung Quốc viết cái kia phó bút lông chữ, diêu viện có thể vẫn giữ lại đây. Hơn nữa lấy diêu viện gây nên, nếu như lộ ra ánh sáng, cái kia càng sẽ nhấc lên sóng lớn minh ngông. Hắn không để ý, cái này gọi là lưu danh sử sách. Nói chung đây, hắn một bên làm dù cơ bơ, vừa cẩn thận để phòng nước Mỹ chính phủ. Trong lịch sử, ở năm 2020 Trung trực tiếp xuống tổng thống kiến, yêu cầu TikTok tộc chọc ra nước Mỹ nghiệp vụ. Sau khi càng là mấy lần nhầm vào, lại trừng phạt lại phong cấm. Nhưng giàn đến mấy năm, tiệp còn sống, toàn cầu nhận sống ừ ức. Này theo nhất đều có thể không quan hệ gì. Tất cả đều là những tia cổ đông lớn ở giữa điều hòa, hậu thế đã hình thành hai phái. TikTok hướng về một ít nghị viên dân chiến kim để cho biểu thị ủng hộ, lấy Facebook cầm đầu xí nghiệp cũng lung lạc một ít nghị viên, biểu thị nhất định muốn phong sát. Hai nhóm người, các dùng tiền tài mở đường, cho tới hôm nay còn ở cái cọ. Bởi vì nước Mỹ bên trong cũng không phải là bền chắc như thép, ngang ung tư bản cùng do thái tư bản, thung lũngシリ콘 si tư bản cùng truyền thống tư bản, Đảng cộng hòa cùng Đảng dân chủ, hai đảng bên trong phân chia tỉ mỉ phái. Loạn ép một cái, mà những này mâu thuẫn trong lúc đó cái hở, chính là tập có thể sử dụng cơ hội. Điển hình nhất, trung truyền đạt tổng thống khiến cho sau. TikTok thông qua các loại phương thức đến kéo dài, bởi vì mặc dù muốn chóc ra nước Mỹ nghiệp vụ cũng không phải một cái chớp mắt liền xong việc, nhất định phải đi theo quy trình. vẫn kéo dài tới trung bại tuyển, bái leo lên đài, trung trừng phạt dĩ nhiên là mất đi hiệu lực. đương nhiên, mặt sau bái đăng cũng bắt đầu trừng phạt, có điều đó là vấn đề mới. vẫn là câu nói kia, đây là cái dài lâu chiến tranh, bây giờ vừa mới bắt đầu. ở nước Mỹ chuẩn bị chiến tranh đồng thời, TikTok ở toàn cầu các quốc gia vẫn hát vang tiếng mạnh. năm nay, diêu ở Đông Á, Đông Nam Á đẩy ra người sáng tác dụng thành kế hoạch, thông qua bình đài nâng đỡ ưu tú độc lập âm nhạc người, cùng toàn cầu âm nhạc, Sony âm nhạc vốn nở âm nhạc các loại 21 nhà đĩa nhạc công ty đạt đến đồng bọn hợp tác quan hệ mà bao gồm thời thượng, mỹ trang, mỹ thực, thể dục, du lịch, chuyển tranh các loại lĩnh vực. đồng thời ở vượt qua 100 quốc gia cùng khu vực khởi xướng toàn cầu lữ hành kêu chiến cổ vũ người sử dụng bất cứ lúc nào bắt giữ cùng chia sẻ lữ đồ bên trong đặc sắc thời khắc lượng lớn lượng lớn vung tiền lượng lớn lượng lớn mở rộng. 2019 năm, tiktok ở hải ngoại kỳ thực rất hòa nhưng gần 2 năm mới phụng dưỡng đến trong nước. không phải giấu giấu diếm diếm người thành công tích liền đến mọi người biết. hắn ở ghế bù, mạch lãm, mỹ phân biệt mở tiktok chuyên khu đem hải ngoại lưu hành nội dung phát đi tới, đặc biệt là từ trong nước truyền bá ra ngoài những kia. Ngươi nói văn hóa phát ra, kết quả phát ra cái gì? Hiệu quả thế nào? Mọi người vốn không biết, được kêu là cái dám phát ra. TikTok như vậy tạm thế, Diêu Viễn ở trong nước vốn là nhất chi độc tú, lần này càng lôi kéo trên lệnh, chính đáp lại câu nói kia, cho dù là 99 tổng bộ nhất bẩn cùng người làm công, vừa nghĩ tới tập đoàn của cải cùng thành tựu thì sẽ không tự chủ được cỡ ngược. Thành Đô, 99 công viên trò chơi. Mấy năm trước Diêu Viễn đem hạng mục định ở Thành Đô, trong lúc liếc mắt nhìn dựng thành sau hành phỏng, liền không làm sao quan tâm qua. Bởi vì hắn biết muốn đối mặt dịch bệnh, chết 3 năm. Bây giờ đây, dịch bệnh sắp đến, hắn vẫn là lại đây tự mình xem một chút. Quy hoạch 2, 3 km2 diện tích, phân chín cái khu, lấy 99 dưới cờ đi làm chủ đề, tạm thời thiết kế 20 cái chơi trò chơi hạng mục. chơi trò chơi hạng mục lại mới mẹ cũng mới mẹ không đi nơi nào, đơn giản liền những món kia, bán ATM và bầu không khí, Disney làm thành công nhất. Những này đi lại chia ba khối, 2G, Khoa miễn cái khác. Diêu Viễn sở hữu, Vương Giả vinh diệu, Liên minh huyền thoại, GNF còn có tương lai, Nguyên Thần, 2G tài nguyên phi thường phong phú. Qua huấn chủ yếu là lưu lạc địa cầu, mang đến, thanh đảo Đông Phương ảnh đều dừng một chiếc xe, Thành đô bên này dừng ba chiếc, khoáng thạch vận tải xe, hỏa thạch vận tải xe, xe vận binh. Hỏa thạch vận tải xe càng quyết đại, dài 70m, theo xe lửa nhỏ giống như, đã vận đến rồi, Diêu Viễn ở tương quan lãnh đạo cùng đi, leo lên xe qua đêm biển chụp ảnh lưu niệm. Dựa theo hiện nay tiến độ, một kỳ ở cuối năm có thể hoàn công, kế hoạch sang năm mùa hạ mở viên, đến lúc đó còn muốn thỉnh Diêu tổng đến đây, vì chúng ta nghi thức làm dạng rỡ thêm vinh dự. Ta đương nhiên phải đến rồi, cái này cũng là giấc mộng của ta. Diêu Viễn ngoài miệng đáp lời, trong lòng thầm than. Ba năm sau nói sau đi, hắn xuống xe, lại tiếp tục chuyển, đi tới hậu kỳ công trình một cái dự lưu địa điểm, nơi này muốn xây một tòa lấy lưu lạc địa cầu 2, vũ trụ thang máy vì là nguyên hình tháp thả, quách phàm cho mình thả nửa năm giả, hiện tại đã vùi đầu vào thứ hai bộ sáng tác. Các loại thật khi thấy này tòa thái không thang máy đứng lên đến, diêu viễn cũng không biết muốn đến cái nào năm hắn ngước đầu, nhìn lên bầu trời xuất thần, điện thoại bỗng nhiên vang động đem hắn kéo trở lại. Vui, tốt, ta ở bên ngoài đi công tác, trở về rồi hay nói, lão bản có dặn dò gì? Giang siêu tính năng động chủ quan nhất quán rất mạnh ân, tạm thời vẫn không có." Diêu Viện nhún vai một cái, nói, "Quốc Khánh duyệt binh đại điện, mời ta đi xem lễ." Tấu chương xong, chương 1105, đại kết cục. Quốc Khánh xem lễ chuyện như vậy, Diêu Viện tâm như chỉ thủy, không giống một cái gọi hứa phi ra hỏa chấp niệm sâu nặng, cần phải lên thành lầu. Mời chính mình lên thành lầu là bình thường, không đi tới mới không bình thường. Nhân nhân làm kiệt xuất nữ sĩ nghiệp gia đại biểu, đồng dạng bị mời, là ở khán đài. Mà Diêu Viện sau khi nghe ngóng, "Được rồi, mà khác những kiêm nghiệp vụ người cầm lái cũng toàn bộ bị mời, tương đương với toàn mình tinh đội hình." Lôi Quân tuy rằng không làm tiếc đạo. Mét. Nhưng hắn duyệt đoàn ở bên ngoài bán cùng giúp đỡ người nghèo chợ nông lên làm vui vẻ sung sướng, theo một ý nghĩa nào đó so với gạo kê càng quan trọng, vẫn cứ bắt được xe hoa xe vị. Điểm khác biệt lớn nhất là, nguyên bản Lưu Cường Đông bởi vì mỉ nệ rủ tạ cái kia vụ án, không tham gia quốc khánh xem lễ. Vụ này đối với hắn và Kinh Đông ảnh hưởng từ sâu, trước đây hắn rất dám rặc, đã từng nói, 30 năm trước mọi người nói cẩn thận, một nhóm người trước tiên giàu, lại kéo sau giàu, nhưng 30 năm qua đi, nhưng có lên 10 triệu người sinh hoạt nhỏ khó, đây chính là chúng ta đám này người giàu xỉ nhục. Nhưng án qua đi, Đông tử cũng không tiếp tục nói chuyện, đầu tiên là liên tiếp từ trước, từ nhiệm 47 nhà tương quan xí nghiệp, sau đó là kéo dài không ngừng làm trò. 3 năm, làm trò đại khái 640 ức. Theo sát chính là lão mã bị nện, tiểu mã càng cẩn thận chặt chẽ, một cái đại lao thời đại chính đang lặng lẽ từ trận, TikTok, tín đủ ổ đủ ổ những này tân vương sắp lên ngôi. Hiện nay, một là có Diêu Viễn nhiều hơn năng điểm, đông tử ở trường hợp công khai vẫn chưa nói qua cái gì ngỗ nghịch nói như vậy, hay là Diêu Viễn xung phong ở trước, làm tập đoàn trưởng môn nhân, châu Á thủ phủ, sức ảnh hưởng, cự nghiệp lớn nhà, chủ động giảm nắm cổ phần. Các cách sản nghiệp, thu nhỏ lại thương mại bản đồ, đem hỏa lực đều hấp dẫn đến trên người mình. Hành động này mang đến quần quần sóng ngầm, so với tưởng tượng phải mãnh liệt gấp trăm lần. Nói chung đây, hiện tại Đông Tử không có rơi vào vòng xoáy, bắt được một cái xem lễ tiêu chuẩn. Diêu Viễn cũng không cái gì chuẩn bị, cùng ngày ngồi xe chuyên dùng qua là được. ở trên thành lầu chụp ảnh lưu niệm, nói không chắc còn có thể theo nhà ấn huynh trao đổi một chút, đưa cái này không thể diện người cuối cùng đoạn đường. Kỳ nghỉ hè, thế giới bên ngoài rực rỡ yêu kiều đối với tòa này Đông Bắc Tiểu thành không có một chút nào ảnh hưởng, thời gian ở đây tựa hồ cứng lại một chiếc màu đen xe thương vụ xuyên qua cũ kỹ nội thành, vòng qua một cái đĩa quay, trực tiếp hướng tây mở ra. Diêu Viễn nhìn cái này đĩa quay, cùng với ven đường lên tự phát tụ tập nhân lực thị trường, nói: ngươi xem cái kia khai thông đường nước ngầm, xuyên áo lót cái kia. làm sao? Nhân Nhân hỏi. Ta sơ chung thời điểm hắn liền ở ngay đây. a, ngươi đúng không nhận sai. trước đây nhà ta buồn cầu thường thường chắn, mỗi lần đều tìm hắn, mai đến tận đổi một cái tân mã thùng. sau đó ta trải qua địa quay thời điểm, cũng thường xuyên nhìn thấy hắn, một điểm đều không thay đổi. Diêu Viễn dừng một chút, nói. Có mấy người cùng ngươi cũng không quan hệ, nhưng sẽ làm ngươi có một loại cảm giác quen thuộc. Tỷ như nhà này cửa hiệu cắt tóc, ta ở kinh thành cũng không tìm tới một cái có thể như vị này, lão bản nhường ta thỏa mãn tay nghề còn có cái kia nhà cửa hàng đồ nướng, mở hơn 20 năm, ma lạt năng ăn cực kỳ ngon, cái kia trên đường còn có nhà internet, cũng 20 năm, ta theo Diêu Tiểu Ba chính là ở quán internet bên trong quyết định muốn gây dựng sự nghiệp. Ngươi trở về một chuyến chính là vì Hoài Tử nha. Như ông cụ non. Uy, sang năm ta liền 40 tuổi, hoài điểm cũng là nên. Diêu Viễn thở dài, hai đời gộp lại đều hơn 80 tuổi. Lại mở một hồi. Tiểu Mạc đem dừng xe ở trường học nhà gia thuộc dưới lầu, hắn lần này trở về ai cũng không kinh động, không phải vậy từ trong tỉnh đến trong thôn, bãi kiến người có thể xếp tới tây lương xuống đi. Lên lầu, Diêu viện móc ra một chỗ ấy chìa khóa, vẫn được, còn nhận ra là cái nào. Hắn mười mấy năm không trở về, nhân nhân chỉ ở trước khi kết hôn đã tới một lần, hai người vào phòng, bên trong không ai, trực tiếp chạy chính mình phòng ngủ. Một cái giường, một cái lại hẹp lại cao giá sách, trên giá chất đầy sách, vở cờ giờ cùng băng tử, bên cạnh chen chúc một cái tủ sách. Mẹ ngươi quét tước rất xiên nhà, một điểm xám, bụi, đều không có. Nhân nhân theo tay cầm lên từng cái từng cái mưa sinh tinh tuyệt tập, lại cầm lấy một tấm, càng đại truyền hình kim khúc 30 thủ, kêu lên, "Ngươi dĩ nhiên có cái này, ta cao trung thời điểm cũng muốn mua tới, lão bản nói cho ta chính bản muốn 20 khối, không cam lòng mua." "Ta này 5 khối hai, ngươi muốn cho ngươi." Diêu Viễn lật qua lật lại giá sách, không tìm được, gãi gãi đầu lại lên giường, đem rèm cửa sổ lôi kéo, lộ ra một loạt ở trên tường đánh đầu gỗ thu nhận cách. "Hả? Này đây." Hắn rút ra một quyển dày đặc keo dán ảnh, nói, "Ta lên đại học trước hết thầy bức ảnh đều ở bên trong. Ta xem một chút." Nhân Nhân đoạt tới, bị bên trong thời chuồng đứa nhỏ chọc cho vui vẻ, hai người là xem vài tờ, Diêu Viễn nói, "Được rồi, đi thôi, sau đó phòng chừng cũng không thể trở về đến rồi." "Không nữa nha." Coi như thế đi, đối với chính mình thanh xuân lưu luyến. Diêu Viễn cầm album ảnh muốn ra ngoài, Nhân Nhân lại không động, trái lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, "Còn có chút thời gian đây." "Hả? Ta còn không có ở ngươi cái kia trên giường nằm qua đây, sau đó khả năng cũng không có cơ hội." "Có ý gì? Ta sinh xong đại bảo đều 3 tháng, ngươi muốn làm gì?" 7 sau 8 phút, Tiểu Mạc kéo mở cửa xe, nhường hai người lên xe, rời đi lão thành khu, hướng về Tiểu Lan thôn chạy tới. Lão thúc một nhà ngay ở Tiểu Lan thôn, ở kinh thành Định Tư sau, đem nhà cũ đẩy chủ kiến, che một căn cường hào kim hai tầng lầu nhỏ, rộng rãi đại viện, có thể đỗ xe, có thể trồng tuổi lửa, có thể nuôi điểm động vật nhỏ, đây là người nhà quê tiêu chuẩn trong mộng tình trạch. Lão thúc cùng thẩm thỉnh phảng trở về ở, Diêu Tiểu Ba đã thoát ly Diêu Viễn cánh chim, chính mình ở trò chơi sản nghiệp lên rất có chiến tích, dòng dõi cũng có hơn hai mươi là công nhận trong thôn thủ phủ. ân trong thôn thủ phủ, Diêu Viễn quá xa xôi, bọn họ không dám nghĩ. Vương công, gâu. Đại viện bên trong, một con chó vườn hướng về phía nhà hàng xóm chó chó sủi ngồi, nó ở trong viện, đối phương ở ngoài sân, cách một đạo nửa sừng cửa, nhưng ai cũng không vượt qua một bước dương nhanh múa đuắt, nước miếng văng tung tóe, cực kỳ giống đương đại mạng lưỡi bình xịt. Âm ý nửa ngày, chó đất thắng lợi, chính Dương Dương tự đắc nhai răng, chợt thấy một bóng người từ nơi không xa quẹo lại đây, nhất thời gào gừ một tiếng, cong đôi bỏ chạy. "Ra ra! Ra ra!" "Ngươi chưa tới, âm thanh tới trước, năm tuổi Diêu Tiểu Bảo nắm bắt một con ngỗng lớn cái cổ, bay về trong phòng gọi, "Ra ra, cho ta nhóm lửa, ta muốn giết trên nó." Yêu Hoắc, ngươi vẫn đúng là năm lấy. Diêu Dược dân nghe tiếng đi ra, nói, "Ra ra nói chuyện giữ lời, nói ăn ngông lớn liền ăn ngông lớn, cho ta đi." Hắn tiếp nhận ngông lớn, tìm địa phương ra đi. Mà giờ khắc này trong phòng bếp đã bận biệu thành một đoàn, Viên Lệ Bình, Lão thúc Lão Thẩm, Diêu Tiểu Ba một nhà bốn người tất cả, Diêu Tiểu Bảo lại bắt đầu gọi, "Kaka, Đệ đệ, các ngươi thô đến chơi với ta." Tiếng nói vừa dứt, đi ra một lớn một nhỏ hai tên nam sinh, đây là Diêu Tiểu Bà Hải Tử. Người ta rất sớm kết hôn sinh con, hai thai đều bốn tuổi. Diêu Tiểu Bảo nghiêm nhiên là người nam quyền, lính hai người đi đất hoang bên trong chơi, "Điên, đi, Bảo Tiêu ở phía sau theo." bởi vì được nghỉ hè, Diêu Viễn cùng nhân nhân liền nghĩ tới xem một chút cái này đáng thương con gái, Diêu tiểu ba cũng muốn đồng thời trở về, liền biến thành cả nhà đại đoàn viên. tích tích, không bao lâu, Diêu Viễn xe cũng đến. lệ, ba mẹ, thúc, thẩm nhi, Diêu Viễn cũng rất cao hứng, hai cái đại gia đình, tam đại đồng đường, tiết đến cũng chưa chắc như thế tệ, cười nói, hai ta về chuyến nhà năm Ebu hành đi, đổi tới ăn cơm sao? Hầm ngỗng lớn đây, ít nhất còn phải một giờ. Ai nha, vậy ta có chút đói bụng, đói bụng liền ăn, hầm tốt lại ăn. ở này một đại gia đình bên trong. Viên lệ bình là nói chuyện dễ sử dụng nhất, vung tay lên, khai tiệc. ba ba, mẹ, lúc này ba đứa hải tử cũng quay về rồi, diêu tiểu bảo hừng hực xung lại, nào tới hai người trong lồng ngực, không có làm đúng, không có khóc, trái lại giống như hiến vật quý kéo ra một cái túi, các ngươi xem, đều là ta đảo, cái gì nha, yêu, rau dại a. nhân nhân nhìn lên, bên trong từng cây từng cây đều là rau dại, hoài nghi nói, có thể ăn sao, ngươi biết sao ngươi, còn có thể ăn sao, đứa nhỏ này hiện tại ghê gớm A phòng hào hạng có thể bóc quát, ra đồng có thể đảo ổ chó động một chút là theo gà mẹ cướp trứng ăn, mỗi ngày sờ soạn lần mò, ở nhà trẻ náo động đến gà bay chó chạy, ta và cha ngươi ba ngày hai đầu liền cho người ta chịu nhận lỗi đi, mặt đều mất hết. Viên lệ bình một lời khó nói hết biểu tình, Diêu Viễn vui vẻ, mẹ, khổ cực ngươi lại mang nửa năm, nghỉ đồng ta liền đón về, ta không khổ cực ai khổ cực, ngươi khi còn bé có thể không như thế não, ta khi còn bé cũng không có làm thủ phụ cha a, ha, làm sao nói chuyện đây, Diêu Dược dân đắc ý uống nhỏ rượu đây, đột nhiên chúng một mũi tên, tổng thể tới nói, Diêu Tiểu Bảo đi đầy thả cổ tháp lửa năm này, được bước tiến dài. Có điều Diêu Viễn cũng giáo dục một phen, tiểu cô nương không muốn dễ dàng ra mặt, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn chẳng lẽ còn có thể sử dụng toàn thành nhân viên công vụ hiến huyết hay sao? Người một nhà an ăn, ăn tâm sự, lúc lớn cũng hầm tốt, đều bồi tiếp trưởng bối vốn chút. Trong viện náo nhiệt, ngoài sân cũng không an phận, chỉ là Diêu tiểu ba trở về cũng được, nên đúng lúc không, có người nhận ra Diêu Viễn, người này vẫn là trong thôn phụ nữ chủ nhiệm, lập tức hướng về trưởng thôn báo cáo, trưởng thôn lại báo danh trong huyện. Trong huyện người đứng đầu hỏa tốc xuống nông thôn, nông lớn mới ăn một nửa liền chạy tới. Nhưng đến rồi cũng không có gì, đơn giản này điểm chuyện hư hỏng, Phan Ân Tình, kéo đầu tư Diêu Viễn dăm ba câu đổi đi đối phương, cân nhắc quan điểm tư cũng được đi. Trước đây hắn không thích quê nhà doanh thương hoàn cảnh, không muốn đầu tư, hiện tại cảm thấy không đáng kể. Hắn cái gì quy mô a, đi ra ngoài chợ nông đều theo địa phương dê đê về tính, thấp với mình dòng dõi mới gọi nghèo khó. Tuy tiện lộ ra một điểm, liền đủ quê nhà tiêu hóa. Còn nữa, khả năng tuổi càng lúc càng lớn, cũng muốn một phần tặng lại tương tự hư danh. Chờ tin truyền tới trong thành phố, lãnh đạo thành phố vội vã tới rồi thời điểm, Diêu Viễn đã rời đi, nhưng đem Giang Siêu Lưu lại nói rõ một hồi đầu tư ý nguyện, cũng coi như cho cái mặt. Năm 2009 thời điểm, Kiến Quốc đại nghiệp, thay đổi di vãng dọng chính bắt cổ văn cách thức, chọn dùng quần tinh chiến thuật, khiến người cảm giác mới mẻ. Mười năm qua đi, kiến quốc 70 năm quốc khánh, dọng chính lần thứ hai tụ tập chiếu phim, lại nên đón một đợt biến cách, vừa có minh tinh, lại chú trọng cố sự, đương nhiên, cố sự rằng có được hay không, là một chuyện khác. Leo người, lấy Trung Quốc leo núi đội hai lần đăng đỉnh châu phong sự tích làm bối cảnh, chụp theo cấp như thế. Trung Quốc cơ trưởng, cải biên từ 514 xuyên hàng chuyến bay bị giảm thành đô sự kiện, thiếu hút rõ ràng, nhưng còn có thể vừa nhìn. Ta cùng ta tổ quốc tuyên truyền cường độ lớn nhất, một lần nữa thu lại cùng tiền ca khúc trải khắp phố lớn ngõ nhỏ, lô hai đều lên cái kén. Diêu Viên đánh đuổi Trần Đại Đạo, Trương Nhất Trắng, Quản Hổ, Từ Tranh cũng không dùng văn mục dã, ngược lại là Ninh Hạo, Hoàng Kiến mới, Khương Văn, Hàn Diên, Quách Phàm, Tiết Hiểu Lộ, bánh không phải Diêm Đại Ma tổ hợp. Trần Đại Đạo văn nghệ phạm giúp đỡ người nghèo chủ đề ban ngày sao băng, không có ở thế giới này xuất hiện, có thể nói công đức một việc. Này bộ phận giao cho Hoàng Kiến mới, hắn tìm cái nguyên hình gọi Đường Thắng Kiệt, 89 năm người sống, quê nhà Cam Túc, nông thôn em bé, trong nhà hài tử nhiều, điều kiện kém dựa vào tự thân nỗ lực trở thành phi hành gia, ở năm 2023 cải thần thuyền số 17 thành công phi tiên. tuy rằng đường thắng kiệt hiện tại chỉ là dự bị phi hành gia, nhưng quay phim điện ảnh có thể nghệ thuật ra cơ mà. rằng một cái nông thôn nghèo khổ hài tử ở giúp đỡ người nghèo cán bộ dưới sự giúp đỡ, nỗ lực học tập khắc phục khó khăn cuối cùng thành phi hành gia. lại có giúp đỡ người nghèo chủ đề, lại có phi thiên chủ đề, còn có hiện thực nguyên hình, này không thể so trần đại đạo làm phong kiến mê tín, ban ngày sao băng, mạnh gấp trăm lần. phim này buồn nôn nhất chính là ở. Địa phương có cái truyền thuyết, nếu như có thể ở ban ngày nhìn thấy sao băng, liền nói rõ mảnh này nghèo khó đất đai muốn biến thành quốc đảo. Bối cảnh là 2016 năm, không phải thập niên 80, cũng không phải thập kỷ 92 cái đi loạn mới từ ngục giam thả ra, căn bản không tin tưởng đến giúp đỡ bọn họ giúp đỡ người nghèo chủ nhiệm, trộm tiền của người ta chạy trốn, sau đó liền nhìn thấy ban ngày sao băng, chỉ chính là thần thuyền 11 hào trở về khoang. Ai nha. Hai người này nhớ nghĩ một hồi con liền chuyển biến, lập tức nha. Trong nháy mắt từ mới ra ngục bất lương thanh thiếu niên biến thành tích cực hướng lên trên ngoan bà bảo, còn có thể đi tới nhất phi hành gia, đây là sức mạnh nào? Đây là huyền huyễn sức mạnh, ngược lại không phải giúp đỡ người nghèo sức mạnh. Không sai, Trần đại đạo Nghĩ biểu đạt một loại ý thơ ý đồ, nhưng chính là một đồng phân. Một đồng phân. Một đồng phân. Ngày quốc khánh, Hương Sơn buổi tối. Ban ngày kích động nhưng chưa hoàng nghỉ, vô số người ở internet thảo luận duyệt binh đại điển. Lần này duyệt binh, tổng quy mô một, năm vạn người, máy bay 160 dư giá, trang bị 580 đại bộ, là gần mấy lần quy mô lớn nhất một lần. Đông phong chuyển phát nhanh hung hăng biểu hiện, máy bay chiến đấu rung động ầm ầm, thương thành thị bợt giao hàng. Duyệt Đoàn Sĩ và vợ giao đồ ăn, cưỡi xe điện nhỏ đột, đột đột từ Thiên An môn trước trải qua, lôi quân ở trên xe hoa cưỡi thành một đóa cây hoa hương hoa. Tất cả những thứ này đều là đảm luận tiêu điểm. Nhưng mà Duyệt Viễn có chút để mải, sáng sớm rời giường, rất sớm chạy đến trên lâu thành cánh gác, đợi mấy tiếng mới bắt đầu, ban ngày không thời gian ngủ đủ, buổi tối lại ngủ không được. Mùa xuân hội hoa xuân mở, chim nhỏ tự do tự tại, ta vẫn là đang đợi, chờ đợi ta yêu. Trong phòng thả nhâm thiên đề, mùa xuân hội hoa xuân mở, diêu Viễn nằm ở kẻ lưới trên đế, cầm một quyển sách chờ có nhìn hay không. Bên thai chuyển đến lê lê bước chân âm thanh, nương theo một cổ bánh bao trên mùi thơm cho ta một cái. A, Diêu Viễn Ha to mồm, nhân nhân nút một cái bánh bao cho hắn, vỏ ngoài vàng óng ánh xúc giòn, bên trong nhân bánh vật liệu no đủ, khen, A Di tay nghề không thể chê, ăn ngon. người ta là lão thượng hải nha, làm cái bánh bao chiên chút lòng thành. nhân nhân chính mình cũng ăn một cái, nói, ngươi ban ngày ở thành lầu cảm giác thế nào? không có cảm giác gì, đều như thế. dám, chỉ ít so với ta rộng rãi, ta đều nhanh chen chết. cái này ngược lại cũng đúng chúng ta tự do một ít hay, ta còn giúp nhà ấn huynh trụ tấm hình, người ta ưu phục, tiểu hồng cả vạn, có thể có thiếu niên khí, thiếu niên khí loại này hình dung. Nhân nhân nhanh cười chết, nói, vậy ngươi không nhường hắn giúp ngươi chuột một tấm? Không có, ta sợ không may mắn. Ngươi làm sao như vậy? Người ta leo lên thành lầu đều là hăng hái, tại sao ngươi một bộ thâm trầm hạ đức hạnh? Ngươi đang suy nghĩ gì? Diêu Viễn trầm mặc, không có cách nào trả lời. Mùa đông gió tuyết đến, đông hoa tạ vẫn như cũ sẽ mở, chim nhỏ sang năm như thế sẽ trở về. Ta ở loa bên trong thuần hoàn, nhân nhân dựa vào ở trên vai hắn, nhẹ giọng nói, kỳ thực cái gì đều không liên quan, chúng ta người một nhà cùng nhau quan trọng nhất, bất luận đối mặt cái gì, ta đều ở bên cạnh ngươi, cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ tới. Ta chính là tính gián đoạn đa sầu đá cảm, không cần lo lắng. Diêu viễn sờ soạn sờ mặt nàng, cười nói, nhiều năm như vậy đi tới, ta làm rất nhiều chuyện, cũng có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm, nhường ta có chút kinh hoàng. Chúng ta có mấy lời không cần giảng, chúng ta biết tất cả sẽ tốt lên. Câu nói kia làm sao nói tới, tung bay, câu nói sau cùng. Ngày mai lại là một ngày mới. Đúng, ngày mai lại là một ngày mới. Tháng 12, Vũ Hán bạo phát. Ngày 31 tháng 12, năm mới lời chúc mừng phát biểu. 2019 năm. Nước ta trong nước sản xuất tổng giá trị dự tính tiếp cận 100.000 tỷ nhân dân tệ, toàn quốc sẽ có 340 cái huyện nghèo hái mũ, hơn 1 vạn người thực hiện phát bần. Hàng nga số 4 ở trong lịch sử nhân loại lần thứ nhất đổ bộ mặt trăng mặt trái. Trường trinh số 5 sa ba tên lựa vận chuyển thành công phóng ra. Tuyết dòng số 2 thủ hàng nam cực bắt đầu hướng dẫn toàn cầu tổ lưới tiến vào nỗ lực kỳ. Nam Dê thương dùng gia tốc đẩy ra. Thương Thịnh phi trường quốc tế vượng hoàng dương cánh. Dòng sông lịch sử lao nhanh không thôi, có gió sóng lặng, cũng có sóng lớn máy liệt. Chúng ta không sợ mưa gió, cũng không sợ hiểm trở vì là sáng tạo tốt đẹp tương lai mà không ngừng nỗ lực. Lần này là thật tấu chương xong, lời cuối sách, lời cuối sách, 14 năm bắt đầu viết sách, bất chi bất giác nhanh 10 năm. bản thứ nhất, văn nghệ thời đại, xem như là ta nhất dùng tâm nhất bao hàm nhiệt tình tác phẩm, nhưng bây giờ trở về quá mức nhìn, rất nhiều nơi kỳ thực rất ngây thơ, cũng khá là tiểu chúng. cuốn thứ hai, cố đạo trường sinh, tu tiên luyện viết văn tác phẩm, hoàn toàn dựa vào một ý nghĩ hạ bút, bởi ta luôn luôn không chuẩn bị đại cương, phía trước chính mình cảm giác còn có thể, trung đoạn liền không biết viết cái gì, đến hậu kỳ càng là nói không chủ đích như thế đặc biệt lão lực, nhưng thành tích vẫn được. này sách tiền đoạn còn nói bản cuối tới, không đàm luận thành, phiền muội. Cuốn thứ ba, từ 1983 bắt đầu, chính mình thích nhất một quyển, cũng là tự mình cảm giác nhất thành thục một quyển, hạ bút tơ lụa vô cùng. Các loại phân đoạn hạ bút thành văn, bởi vì viết chính là ta phi thường yêu thích một thời đại, đối diện khẩu vị, cũng là lần đầu thử nghiệm hai vị nữ chính. kỹ thực vốn là chỉ có một cái, viết viết cái nào cũng không bỏ xuống được, dứt khoát đều muốn. Cuốn thứ tư, này không phải giải trí, không châu bắt chó đi cái tác phẩm, căn bản chưa nghĩ ra viết cái gì, nhưng sách mới lại kéo quá lâu, không thể không phát, chỉ có thể chọn cái quen thuộc nhất giải trí đề tài, đồng thời lại muốn có chút đổi mới, liền thêm một chút khoa học kỹ thuật nội dung được chúng có ít, thành tích kém cỏi nhất, qua loa phân kết, thành thật mà nói đối với ta có sự đả kích không nhỏ, còn tốt, lướt sóng, thành tích không sai, tự tin lại trở về. Nay bản, lướt sóng, xem như là hấp thụ quyển sách trước giáo huấn, có ý định viết đại chúng hóa một ít. Internet vui chơi giải trí con đường, theo trên thực tế trong nước internet phát triển mạch lạc ở đi, thử nghiệm rất nhiều cạnh tranh kinh doanh nội dung, có chút viết cảm giác vẫn được, có chút không như ý muốn. Bộ phận sản nghiệp ta cũng không hiểu lắm, hậu kỳ liền giảm nhỏ tỷ trọng, miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Bởi vì lại không có đại cương hậu kỳ viết cũng khá là lao lực chỉ có thể nắm vui chơi giải trí cho đủ số vui chơi giải trí vật này căn bản không cần nghĩ đem ra liền dùng cũng nguyên nhân chính là như vậy viết nhanh nổ nói tóm lại viết sách 10 năm cũng coi như một cái có chút thành tích tác giả này không thể rời bỏ sự ủng hộ của mọi người vẫn là nói một tiếng cảm tạ ta hiện tại tuổi tác dần dài thân thể vẫn không tốt viết sách lại là cái tiêu hao người công tác lời nói từ lấy lòng có lúc thực sự là vác không được gần nhất có ý nghĩ thử xem làm thứ khác thì như kịch ngắn có điều kịch ngắn hiện tại rất quyền ta muốn khảo sát khảo sát lại nói qua trận sẽ đi chuyến Hoàng Diêm Tất cả vẫn không có xác định, nếu như sách mới ở chuẩn bị, nhất định sẽ thông báo mọi người, có thể sẽ viết tiên hiệp. Hiện tại ta hay là muốn nghỉ ngơi trước. Lướt sóng, khả năng còn có mấy chương phiên ngoại, không định kỳ tuyên bố. Cuối cùng lần nữa cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Tấu chương xong. Chương 1106, phiên ngoại, 2023. Tây Ban Nha, ngựa hơi thể đảo. Ngựa hơi thể khả năng xa lạ, nó còn có một người khác tên là Pháp Ma thẻ, rất nhiều fan bóng liền biết rồi, đây là giải Tây Ban Nha một nhánh lâu năm đội mạnh, ai nâng áo là cầu thủ ngôi sao đại biểu. Cái này đảo hàng năm có 300 trời trở lên sáng sủa thời tiết, được xưng địa trung hải công viên, là chứ danh nghỉ phép thánh địa. Năm 2023 3 giờ sáng sớm. Bên trong trang viên, một vị đông bắc công chúa từ không 20M2 trên giường lớn tỉnh lại, vui vẻ chạy đi so với người thường nhà còn còn rộng rãi hơn, nói chuyện mang về âm trong phòng vệ sinh gãy phân. Ha, một phen thoải mái tràn trề bài tiết qua đi, 9 tuổi Diêu tiểu bảo xoa xoa cái bụng, ngày hôm qua đi tham gia tới đây nghỉ phép một vị Tây Ban Nha công tác từ tối, cùng với con gái nhỏ trò chuyện với nhau thật vui, hai người ăn lấy ăn để không ít đồ vật. Công tác là khái niệm gì, nàng không quá sáng tỏ. Theo cha nói đều là phong kiến dương nghiệt, chỉ có một phần quý tộc thể diện. Ngược lại không có nhà mình có tiền. Cái kia con gái nhỏ đúng là đẹp đẽ đang yêu, ngũ quan thâm thúy trong sáng, chỉ là da dẻ không quá trắng. Diêu Tiểu Bảo hiện tại kiến thức rộng rãi, lên có thể đăng đường nhập thất, dưới có thể chơi bời lêu lồng. Đối với thế giới các quốc gia mỹ nữ có chính mình một phần phán đoán, tỷ như nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha, tư đối sà dạp người là đẹp đẽ nhất, ngang vùng người xấu nhất. Mà nàng rửa mặt hoàn tất, xoa xoa mặt trong gương nhưng cũng lộ ra một cái tiểu mỹ nhân dáng vẻ, con mắt vừa đen vừa sáng, mũi lại thẳng lại dứt, em bé béo có vẻ hơi dịu thực tế ẩn giấu đi một tấm xương lẫn nhau rõ ràng khuôn mặt a ta quả thực quá đê đẽ diêu tiểu bảo đối với kính hoài cảm một giây sau hơi nhún mày, nhận ra được một cổ quen thuộc lại ngu xuẩn khí tức dâng trào mà tới a a a nghiệt xúc chịu chết đi đột nhiên một bóng người va cửa mà vào cầm trong tay một cái lôi thần chi trì khí thế vùng hổ thẳng tháo diêu tiểu bảo diêu tiểu bảo trải lên đầu khít một chút một cước đạp đi ra ngoài ai nha người đến bay ra nửa mét lại nhanh chóng bỏ lên lần thứ hai xung phòng xúc xem lão phu bắt ngươi ẩm lại bị đạp đi ra ngoài lần này có lẽ là đau riêu đại bảo hoa một tiếng khóc lên vừa khóc vừa gọi mẹ mẹ làm gì làm gì nhân nhân nghe tiếng mà đến đem nhi tử ôm lấy đến giáo hấn vừa gà vừa nghiêng chơi, nhớ ăn không nhớ đánh theo ngươi tỷ giống như lúc ta có thể không hắn ngu xuẩn như vậy riêu tiểu bảo phản bác yêu có muốn hay không cho ngươi xem xem cao thanh lịch sử đen ngươi đái dầm video đều có ngươi không muốn lao năm cái này uy hiếp ta riêu tiểu bảo sú lông hỗ trợ ta cao hơn ngươi ta liền không sợ ngươi a a a thả ra ta lật trời ngươi nhân nhân ngắt lời khuôn mặt của nàng cha đạp một hồi nói, đi xem xem cha ngươi trở về không, muốn ăn cơm. Ken vừa nghe muốn đi ra ngoài, Diêu lại bảo trên đầu phản phát sáng lên một cái bóng đèn, từ mẹ trong lồng ngực bẻ xuống, không hề tôn nghiêm nhảo tới Tỷ tỷ bên kia. Tỷ tỷ ngươi dẫn ta đi có được hay không? Cút. Ai nha, Tỷ tỷ ngươi tốt nhất. Nay một mặt không đáng giá đức hạnh, nhằm vào một cái co được giãn được. Kết quả là, Diêu tiểu bảo mang theo hắn ra ngoài, đi tới chính mình tòa giá trước, đó là một chiếc cỡ lớn màu đỏ món đồ chơi xe điện, có thể ngồi hai người, thao tác đơn giản, mặt trên có che nắng lều. Hai người từ nơi ở xuất phát, độ đột đột mở đến bến tàu. Toàn này ở ngựa Hơi Thẻ trên đảo nghỉ phép Trang Viên, là Diêu Viện Hoa 6 ước nhân dân tệ mùa, có 3 cái bãi biển riêng, 49 gian phòng khách, phối có độc lập bến tàu cùng bãi đậu máy bay. Vừa tới bến tàu, liền thấy một chiếc loại nhỏ tàu cập bờ, Diêu Tư lệnh mang mũ rơm, mang theo thùng hạ xuống. "Ba ba, ngươi câu đến cá sao?" "Nói cái gì, ngươi nên hỏi câu đến mấy cái." Hắn cần nhằn lạnh dung biểu diễn thành quả, hai hải tử ló đầu nhìn lên, cũng thực không tồi, 7, 8 con cá ở bên trong tới lui tuần tra, Diêu đại bảo ngu độ xuất vỗ tay, "Oa, wow, ba ba thật là lợi hại." Diêu tiểu bảo đã qua giai đoạn này, chỉ nói, "Ngươi đánh bao nhiêu tổ a?" Không bao nhiêu, không bao nhiêu là bao nhiêu, thì cũng là mấy trăm cân tôm vậy đi. Ôi, ngươi này không phải câu cá, là nuôi trồng à? Này nếu như chuyển tới Nhật Bản, ngươi không được hôn cái đánh tổ tiên nhân tên gọi. Vừa nghe lời này, Diêu Viễn vui vẻ, Diêu Tiểu Bảo cũng vui vẻ. Được được được, không hổ là con gái của ta, có ta nhổ nước bọn phong thái. Diêu Viễn cũng có chính mình tòa giá, đột đột đột trở lại nơi ở, một nhà bốn người bắt đầu ăn điểm tâm. Diêu Đại Bảo năm nay bốn tuổi, vóc dáng cũng so với bạn cùng lứa tuổi cao, với hắn tỷ khi còn bé như thế ngu đần, sinh rất tuấn tú, mặt mày nghiêm nu hòa. Ngược lại không có hắn tỷ như vậy sắp bén. Ăn xong điểm tâm, Diêu Viễn lưu ở dưới lầu phòng khách, tựa hồ đang chờ người. Cũng không lâu lắm, từ trang viên ở ngoài lái vào một chiếc xe, cửa xe vừa mở ra, một cái đeo mũ ăn mặc trắng kịt nam nhân xuống đến, nhưng là lão mã. Lão mã đã 60 tuổi, từ năm 2020 ngoài bãi tài chính hội nghị sự kiện sau khi, vẫn cẩn thận chặt chẽ, biết điều là người, thường giả hơn rất nhiều. Mà biến hóa lớn nhất vẫn là ánh mắt, trước đây hăng hái, thiên hạ ta có, hiện tại ngoan ngoãn tĩnh khi lên. Lão mã ở trên đảo cũng có một tòa trang viên, nghe nói Diêu Viễn khách du lịch, liền đến bái phòng lại nói mấy năm này trong nước phú Hào đều ở hải ngoại trí nghiệp trừ hai người bọn họ lưu cường đông đi ỉ Tạ lì tắt đinh đảo vương thạch lựa chọn hy lạp kẻ gì rất đảo bích quế viên thiên kim lựa chọn xỉ dù đảo mã tổng diêu viễn giang liên tiếp hai người đã lâu không gặp mặt qua chịu không nổi thổ thức lao đi ta đều về hưu đương nhiên già ngươi còn trẻ ta cũng 43 tuổi đại bảo tiểu bảo lại đây đây là mã ba bá diêu viễn gọi qua hải tử ta là tỷ tỷ ta là đại bảo ta là đệ đệ ta là tiểu bảo nhân nhân một cái này hai tỷ đệ lại đang đùa kẻ nhặt trò chơi quả nhiên Lão Mã tin là thật. Ha ha ha, kỳ thực ta mới là tiểu bảo, ta là đại bảo. Lão Mã sững sờ, cũng ha ha cười, nói, lần đầu gặp mặt, đơn giản chuẩn bị một hồi, không muốn kết bỏ. Hắn biết Hải Tử ở này, cố ý bị lễ vật, Diêu Tiểu Bảo liếc nhìn ba ba, sau đó mới nhận lấy, cảm ơn ba ba. Đem Hải Tử đuổi đi, Diêu viên Thỉnh lão Mã đến một cái khá là riêng tư phòng khách nhỏ, mặt đối mặt ngồi xuống, nhìn đối phương đều hơi xúc động. 99 cùng Ali đấu 20 năm, trước đây đúng là không chết không thôi, hiện tại sao? Thế sự khó lường chuyện, tuổi cũng lớn, không nhiều như vậy ân oán cá nhân. Hiện tại nhớ lại người cái kia sẽ du lịch vòng quanh thế giới thực sự là dự kiến trước, khi đó thật tốt ta, cái gì đều thuận. Lao mã nhấp một trà, than thở, mấy năm này như thời gian qua nhanh như thế, vèo liền biến mất rồi. Mọi người mở mắt ra vừa nhìn, toàn cầu ngành nghề chuyển tiếp một đột, nột, toàn nhân loại đều ở bị quan. Ít nhất chúng ta vẫn là may mắn, không có trúng chiều. Ta gần nhất liền muốn mua cái giải Tây Ban Nha đội bóng vui đùa một chút, đang cùng ngựa hơi thẻ đàm luận. Diêu Viễn cười nói, ngựa hơi thẻ. Gốc gác kém chút, Gốc gác đều là liệu đi ra, cái kia sẽ đều khinh bỉ nhà giàu mới nổi hiện tại đều hận không thể chính mình đội bóng có thể bị quê mùa giàu có xem lên kỳ thực tờ giờ mi ở lít giá trị càng cao hơn nhưng ta cũng không dám đi nói không liên không đúng ngươi hiện tại có tính toán gì ta đều về hưu có thể có tính toán gì lão mã dừng một chút nói ta khả năng đem tinh lực đặt ở nông nghiệp cùng giáo dục lên đi ta ở hà lan nhật bản thái lan các loại khảo sát nghiên cứu trồng có loại trà loại quả nho còn có nuôi cá nuôi bò cất rượu nói đến cái này trí tuệ nông nghiệp rất nhiều tiềm lực có thể đào ngươi chuyển hình chuyển sớm nhất lại cho ngươi cấp trước một bước Ta chẳng qua là cảm thấy dân dĩ thực vi thiên, nông nghiệp lúc nào đều là căn bản. Diêu Viễn cười cận, thông qua mấy năm này tách ra gây dựng lại, nghiệp vụ đã hoàn toàn biến dạng, tiến vào lấy trí tuệ nhân tạo, trí tuệ nông nghiệp làm trụ cột mới giai đoạn phát triển. Hai người Hàn Huyên nửa ngày, lão mã nói, ngày mai có thời gian ngươi có thể lại đây, ta có một đạo mã gia bí chế vị già đấu, ta xuống bếp. Có thể a? Cái kia tốt nhất đem tiểu mã ca cũng người tới. Chính có ý đó. Hai người cười ha ha, nhị mã một nhưng là trong nước internet lớn nhất giang hồ truyền kỳ, lẫn nhau dây dưa 20 năm. Tới gần buổi trưa, lão mã cáo tử. Lên xe, hắn đột nhiên thò đầu ra, nói: "Ngươi kịp tốc tuy rằng đạt được tính giai đoạn thắng lợi, nhưng nước Mỹ đối với hắn chèn ép sẽ không dừng, muốn vạn phân cẩn thận." "Ân, trong lòng ta có hiểu rõ." Xe khởi động, lão Mã rời đi, Diêu Viễn nhìn bôi xe biến mất, bỗng nhiên có loại thời đại kết thúc cảm giác. 60 đến tuổi người, coi như lão Mã tái xuất giang hồ cũng sẽ không giống trước đây như vậy phong quang, làm làm nông nghiệp, quan tâm quan tâm lương thực cùng rau dưa, rất tốt. Mà chính mình còn trẻ, giang hồ truyền kỳ còn có thể truyền lưu rất lâu. Diêu Viễn đưa lão Mã, bôi thân trở về, dương mắt liền nhìn thấy Diêu Tiểu Bảo cưới một thân màu đen đại mã. Đắt đắc đắc chạy đến phủ cận, thành thạo vìm lại dây cương, lập tức dừng lại. "Ba ba, ta ra ngoài chơi." "Hả, cẩn thận một chút." Diêu viên thấy thuật cưỡi ngựa của nàng ngất luyện, Bảo Tiêu, Bảo Mẫu đều đi theo, liền không quá để ý, chính mình vào phòng, nhân nhân chính đang soạt di động, nói, "Con gái ngươi gần nhất nhưng yêu thích cái tiểu cô nương kia, lại hùng hục tìm người ta." "Cái nào tiểu cô nương?" "Ngày hôm qua ăn cơm cái kia, cái gì phá công tức con gái nhỏ?" "Hả, đứa bé kia là thật đáng yêu yên tâm, tiểu bảo nhiều lắm duy trì 3 ngày, nhiệt tình vừa qua, trở mặt liền không tiếp thu người." Học ai không tốt, cần phải học vụ dai dai vẫn là ta đại bảo tốt. Nói, nhân nhân kêu lên nhi tử. Đại bảo lắc lư chạy tới, hướng về mẹ trong lồng ngực bổ một cái, thập phần thân mật dáng vẻ. Con gái cha đẻ, nhi tử mẹ ruột, lời lẽ chí lý. So với con gái đối với chính mình nghĩ lại, nhi tử đối với chính mình liền rất khách khí, thật giống luôn có điểm thẹn thùng, chúc chắc cùng sợ hãi, không biết làm sao ở chung. Diêu Viễn khởi đầu rất an vị, hiện tại cũng quen lên rồi, xoa bóp nhi tử mặt, nói, lại chờ một đoạn, tháng sau liền về nước đi. Trong nước bỏ lệnh cấm, ngươi không sợ hại tử được với. Nhân nhân hỏi, kỳ đỉnh cao đã qua vật này, sau đó chính là tình trạng bình thường hóa. Từ năm nay bắt đầu là sau dịch bệnh thời đại, sau dịch bệnh thời đại so với dịch bệnh thời đại còn khó hơn nha. Diêu Viễn xoay xoay lưng, cười nói, ta cá gấp muối 3 năm, cũng nên xuống núi, gánh vác lên ta kém một chút toàn cầu thủ phụ trách nhiệm. Năm ngoái toàn cầu phú hào bảng xếp hạng, Diêu Viễn chỉ đứng sau Ngư Sở 2190 ức đô la Mỹ ròng rỏi, cao hơn Amazon sở so SOS 1710 ức đô la Mỹ. Mà dựa theo giải video ngắn cùng tín Duodo đủ ổ tăng trưởng tốc độ, năm nay nói không chắc liền có thể vấn định. Này đương rất nhiều người kinh rơi trong mắt, hắn rõ ràng chọc ra thật nhiều sản nghiệp, lại còn có thực lực như thế, lần thứ hai chứng thực Diêu Tư lệnh không thể nói lý tính. Đương nhiên trong lòng hắn rõ ràng, ngoại quải đã đi kỳ, sau đó đường thật sự muốn dựa vào chính mình đến đi. Sách hoa Ha, câu đại sách, muốn duy ta độc pháp hoặc là hậu trường hát thủ. Cảm tạ xanh trong vách núi minh chủ. Tấu chương xong. Chương 1107, phiên ngoại, 2024. 2024 năm, tháng 1. Mười tuổi Diêu Nhạc Dạ đã một M7, ở phổ biến thân cao thể tử trong đám cũng thuộc mắt sáng, cha mẹ dẫn nàng đi bệnh viện kiểm tra qua. Không có vấn đề gì, bình thường phát triển. Cha mẹ từng ngày từng ngày đều không được, chính nàng nhưng không để ý, thậm chí cảm thấy rất khóc, ở trong lớp xương vương xương bá, một quyền một cái người bạn nhỏ. Không tên nhỏ Mạc thúc thúc. Này chính là nghỉ đông trước ngày cuối cùng, Diêu Nhạc Dã đi ra nhân đại trưởng tiểu học phụ thuộc cửa, Dương mắt liền nhìn thấy chính mình trước kia hết sức biết điều phá xe. Một chiếc nhiều năm đầu màu đen bị thương vụ, có người nói là cha ở gây dựng sự nghiệp thời để mua, cái kia sẽ mẹ vẫn là cái trong suốt cường tráng nữ sinh viên đại học, đánh liên tục cọc đều sẽ không. Túi sách cho ta đi. Tiểu Mạc tiếp nhận nặng nghề túi sách, mở cửa nhường công chúa lên xe chính mình cũng chui vào, hắn năm gần 40, hài tử đều có hai cái, so với tuổi trẻ thời điểm trần bốn không ít. Diêu Nhạc Giả với hắn quan hệ rất tốt, chủ động tìm nói, hỏi, nhỏ mạc thúc thúc, gần nhất xem phim sao? Nhìn cái, học hàng năm không thể dừng. Cảm giác thế nào? rằng ngươi làm công các loại chua xuất sự tình, chợt có điểm sáng, toàn thể thường thường, hơn nữa lấy đại bằng loại này đạo diễn, ngươi không thể hy vọng hắn thật sự có phần này cộng tình, chỉ có thể nói để tài tuyển không sai. Yêu, ngươi hiện tại càng ngày càng có cha tà cái kia phạm nhi, theo lão bản nhiều năm như vậy, không tiến bộ làm sao xứng đáng hắn a? Lão bản yêu thích sự nghiệp điện ảnh. Tao ít nhiều gì cũng học được một điểm, năm nay lễ hội đầu năm cùng kỳ Tết xuân đều không ra sao, xem hiện nay mảnh đơn, tất cả đều là hâm lại, liền, chú gấu Bunny là bản gốc. Ta nghĩ còn muốn đi xem phim đây, nghe ngươi nói chuyện vẫn là thôi, ngoan ngoãn ra ngoại quốc nghỉ phép đi. Năm nay quyết định đi chỗ nào sao? Không đây, chỗ nào đều chán, nhân sinh vô vị. Diêu Nhạc dãn ngáp một cái, lười nằm sấp nằm sấp trên ghế ngồi, hiện ra một loại cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp chống vắng cùng thể nhạn, tiểu mặc cười cợt, vẫn chưa nói tiếp, cái đề tài này không phải hắn có thể sâu tản gấu. Nhất thời yên tĩnh lại, Phá xe ép qua mùa đông vì kinh thành đường phố. Một đường đi tới triều Dương Tông Lưu Tuyển. Cha mẹ đều là luyến cũ người, hè thu đi hương sơn, đông xuân ở Tông Lưu Tuyển, Thói quen này nhiều năm chưa sửa. Tấn lời của cha giảng, mùa đông ở biệt thự đại viện chỉ do có bệnh. Có điều Diêu Nhạc dã cảm thấy còn có một cái nguyên nhân. Này hai gian nhà cũng không quá lớn, một nhà bốn người thêm vào A có vẻ chặt chẽ mà náo nhiệt. Tông Lưu Tuyển, nhân nhân chính đang cho An Đại Bảo uống thuốc. Gần đây Vi Dứt tàn phá, lại là mạ, lại là Dương Đại Bảo trong bất hạnh chiều đi bệnh viện nhìn một phen lại ở nhà tính dưỡng, sớm thảng nghỉ đông. Hắn năm nay năm tuổi, còn chưa lên tiểu học, cái đầu cũng rõ ràng so với bạn cùng lứa tuổi cao gầy, kế thừa cha gen, đúng anh chàng đẹp trai, chỉ là tính cách có chút yếu ớt. Bảo bà ngoan, đem rước ăn. Không muốn, thật là khổ. Đáng. Không có khổ hay không, uống nước một hồi liền nuốt vào đi. Đến. Ta không ăn. Ta không ăn. Nhân nhân hống nửa ngày, hai từ chính là không ăn. Nàng tâm mệnh thở dài, chính mình trước tiên nghĩ sẽ, bất chi bất giác, nàng cũng 40 tuổi. Một lát sau, nhân nhân tiếp tục hống, Diêu đại bảo tiếp tục phát tháo. Ta không muốn ăn, ta muốn ăn ngọn, ta muốn ăn kem ly. Mùa đông ăn cái gì kemly? Ta liền muốn ăn. Làm sao theo người ba như thế? Tốt này khẩu đồ ngọt. Nhân nhân hết cách rồi, chính nhớ tới thân đi tủ lạnh bên kia. Chợt nghe ngoài cửa một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh, sau đó tích một hồi, khóa điện từ mở. Nàng nhìn nhìn thời gian, trong lòng buông lỏng, yếu tinh đến rồi. Theo kẹt kẹt một tiếng cửa bị đẩy ra, người không thấy, âm thanh tới trước, đại bảo con, mẹ trở về sao? Y thế. Mới vừa còn đang làm nũng diêu đại bảo cả người run lên, chơ mắt nhìn một con tiền sử cự thú xuất hiện, theo hơi nhúng mày mặt lộ vẻ dữ tợn. U uục, ở nàng rít gạo trước một giây. Diêu lại bảo nhanh chóng bưng lên bát, trước tiên đem dược nhét trong miệng, sau đó tấn tấn tấn làm một chén nước, định ngọn chạy tới. Tỷ tỷ ngươi trở về, ta ngày hôm nay có ngoan ngoãn uống thuốc nhà, ta lấy cho ngươi túi sách. Không mắt thấy, nhân nhân nghiêng đầu đi, này một mặt không đáng giá đứa hạnh. Thiết tử cái gì đều chiêu, ánh mắt đều trầm tĩnh lại. Thiết tử đi vào, Phạm đại tướng quân chủ, Phồn Hoa, đi, còn có một cái không thể nói ở Hải Ngoại giàn vật đây. Ai, mọi người đều có tốt đẹp tương lai. Diêu Viễn xoát mép đầu, tiến hành một cái 44 tuổi nam nhân internet lướt sóng. Lái xe vẫn là Tiểu mạc hắn mới vừa đưa xong Diêu Nhạc, dã lại tới đón Diêu Viễn. Đáp lời nói, năm đó phun mạnh đám kia đội bóng quốc gia, ai thành nghĩ dĩ nhiên là đỉnh cao đây. Có sao nói vậy? Năm đó chúng ta theo một cái quán quân một cái quý quân phân ở cung tổ, cục tạ gì cả cũng không yếu, tới liền đem tôn kế biển tiếp tục làm, bây giờ nhìn xem, kỳ thực bị đá vẫn được. Vậy ngài ủng hộ một chút đội bóng quốc gia. Không được không được, đồ chơi này chính là cân bằng số mệnh, ta vẫn là làm ta hoàng gia mạ thẻ đi. Diêu Viễn lắc đầu một cái, tiếp tục câu được câu không soạt Mễ đầu, tiếp thu bít đạ tạ dưỡng thành các loại tin tức luân phiên vênh Hắn nghĩ thu được tin tức gì, tự có khác nhau con đường, không cần thiết ở Mễ Đẩu lên lập gì đồ chơi này chính là hưu nhàn giải trí dùng. xoáy xoáy, mấy cái liên quan với cấp nhĩ tân video xuất hiện ở trước mắt. năm nay cấp nhĩ tân có thể không được, hỏa dối tinh dối mù. so với truy bắc còn mạnh hơn, lấy băng tuyết đại thế giới, trung ương phố lớn, tùng hoa giang, đông bắc món ăn các loại làm chủ cột bán điểm lưu lượng, rộ rỡ toàn quốc các nơi dân mạng. cấp nhĩ tân vốn định marketing một hồi chính mình mùa đông du lịch, kết quả xuất hiện không tưởng tượng nổi phản ứng dây chuyền. nguyên nhân là quảng tây một đám tiểu hải tử đến đen long giang nghiên cứu học, thống nhất ăn mặc màu khoát, lại cùng quảng tây đặc sản lẫn nhau đáp, bị thân thiết gọi là nhỏ quỹ đường nhóm này nhỏ quýt đường ở cấp nhí Tân, mà sông các loại chịu đến tỉ mỉ chú đáo chăm sóc lưu lượng khổng lồ nếu như đụng với hạng soàn xính khả năng liền lãng phí nhưng cũng may quảng tây văn lữ có cao nhân tiếp được này đầy trời phú quý quảng tây tinh tuyển 8 xe ô cam 3 xe quýt đường cộng 200 tấn đặc sản tặng miễn phí hướng về đen long giang lấy biểu thị cảm ơn đen long giang thì lại chọn 10 vạn hộp mới mẹ mạn việt quất làm đáp lễ lại đưa tới quảng tây mà này mạn việt quất đưa tới toàn đông bắc đều mở bước đồ chơi này không phải hoa quả nhận tới sao làm sao ta ở đen long giang sống 30 năm đều không biết nhà mình sản đồ chơi này Đông Bắc người miệng chính là nghiêm, vừa hỏi một cái không lên tiếng. Đến cái Đông Bắc bạn thân nói một chút, mới mẹ mạn việt quất mùi gì a? Cảm tạ Đông Bắc bạn thân, ngày hôm nay mới vừa lĩnh một hộp mạn việt quất, thêm điểm muối tiêu, bột ớt, đã làm thành chua ra rồi. Khe nằm, Nam Ninh tối nay đèn sáng cảm tạ các như tân, Đông Bắc các minh đệ, này thật rất có mặt mũi. Trung tâm thành phố a. Vừa đến vừa đi, Nam Bắc lớn liên hoan, thân thích liền đi thành. đường tỉnh, tiết kiệm, văn lữ nhìn lên, học theo răng giáp, cũng bắt đầu đưa đặc sản. Vân Nam đưa ra tùng nung bánh bích quy, An Huy đưa ra tiểu pháp gan ngỗng. Tứ Xuyên đưa ra trứng cá muối, Cam Túc đưa ra nam mỹ tông hè. Càng ngày càng nhiều dân mạng phát ra cùng đông bắc người đồng dạng nghi vấn, nhà chúng ta còn sản đồ chơi này, cái gọi là đặc sản, chính là cố ý quóng lấy người địa phương sản. 666, chúng ta Sơn Tây dĩ nhiên sản của lớn. Tứ Xuyên Nương Nương chính đang hái mới mẹ nhất đậu phụ nhọn, lập tức liền đưa đến cấp nhị Tân rồi. Ngày hôm nay ở trên đường nhìn thấy, lái về Quảng Tây xe vận tải lớn, mình phi lên viết Trung Quốc có Tây Hà, Nam Bắc thủ biên giới, cấp nhị Tân vạn ngũ thưởng gạo quả đáp lễ Quảng Tây huynh đệ. Người Tân ta cũng không nhận ra ngươi, Ba bộ đều thỉnh xuống núi. Dân tộc Hách chết đều lên mở, Lương Sơn dân tộc Di đều chạy tới, ta chưa từng nghĩ tới có thể ở trung ương phố lớn nhìn thấy dân tộc Di. Mách liệt đề cử đi 731 bằng chứng phạm tội chương bày có nhìn. Phía Nam khoai Tây nhỏ muốn rời khỏi đông bắc rồi, cảm tạ các ngươi làm tất cả. Nơi này quá lạnh, vì lẽ đó mọi người đều nhiệt huyết khó lạnh. Mọi người yêu thích náo nhiệt, từ trước đến giờ nói Nam Bắc một nhà, 56 cái dân tộc đều hưng đệ, mà ở này mùa đông khắc nghiệt, dống nhiên ở theo một ý nghĩa nào đó thực hiện loại này bằng tụ, ấm áp cùng vui mừng, đem dân mạng nhiệt tình cũng nhen lửa lên. Xe đã đến tông lưu tuyển bãi đậu xe dưới đất, nhưng Diêu Viễn vẫn không lúc đích, vẫn ở soát những video này, Tiểu Mạc cũng không hề răng. "Qua đã lâu, hắn mới nói, "Tiểu Mạc, ngươi thời gian bao lâu không về nhà?" "7, 8 năm đi, ba mẹ ta đều nhận lấy, quê nhà không ai." Tiểu Mạc cũng là Đông Bắc, ta cũng có một đoạn không trở lại. Diêu Viễn dừng một chút, không tiếp tục nói, vung vung tay, kéo mở cửa xe đi ra ngoài. Hắn đi thang máy lên lầu, không đợi mở cửa, liền nghe bên trong lạch cạch lạch cạch âm thanh, theo sát, Diêu đại bảo mở cửa ra. "Ba ba, ai, ngày hôm nay có hay không ngoan ngoãn uống thuốc?" "Ăn ta bệnh đã tốt Thật tuyệt, nghỉ ngơi nữa mấy ngày chúng ta liền ra ngoài chơi. Diêu viện ôm Nhi Tử đi vào nhà, theo nhân nhân hôn một cái, lại cùng con gái chuyển động cùng nhau. Từ khi có một đôi con cái, hắn liền yêu thích làm như vậy. Buổi sáng khi ra cửa nhất định cùng người nhà cáo biệt, buổi tối trở về cũng có tương ứng nghi thức. Hắn khá là như vẻ giáo dục con cái làm sao biểu đạt yêu cùng ý nghĩ. Trở về nghỉ ngơi, A Di làm cơm không để cập tới. Đến lúc ăn cơm tối, Diêu Nhạc dám một bên cùng kho sườn cừu chiến đấu, vừa hỏi, ba Mama, chúng ta năm nay đi chỗ nào nghỉ phép nhà? Đi Lên đi. Nhân nhân không chút do dự, nàng liền yêu thích Di Lên. Đi qua 800 lần, tốt vô vị a, áo khác lan cô gái xinh đẹp ta đã đều nhận thức. Diêu Nhạc dã phản đối. Cái kia đi Tây Ban Nha, lão mã còn hẹn ta đánh golf đây. Diêu Viễn cười nói, không đi, ngươi vừa đi liền xem bóng, cái gì cũng không quản. Nhân nhân không đồng ý. Cái kia nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nam Mỹ, châu Phi. Nói rồi một đống, ý kiến trước sau không thống nhất, Diêu Viễn ho khan một cái, nói, nếu không về Đông Bắc đi. Về nhà a? Diêu Tiểu Ba năm nay trở lại sao? Không phải, ta ý tứ là đi du lịch. Lời này vừa nói ra, hai hải từ mặt lộ vẻ mê man. Diêu Viên nói: Các ngươi vẻ mặt gì? Đông Bắc có thể nhiều chơi, to nhỏ hương an lĩnh, băng tuyết đại thế giới, trường bạch sơn, hà sương, vịn xanh sông, bản suối nước động, còn có phượng Hoàng sơn, trên núi có thiên nhân, khá lắm. Nhân Nhân lừa một cái, biết hắn khẳng định lại có ý kiến gì, nói: Được rồi được rồi, ngươi nghĩ đi thì đi thôi, vừa vặn bọn họ cũng không đi qua. Cái kia chắc chắn rồi. Định. Cha mẹ ý kiến nhất trí, tiểu hai tử liền không có gì quyền lên tiếng, liền cả nhà hài lòng quyết định đi Đông Bắc chơi đùa. Đến đêm kia, hai người lén lén lút lút làm xong yêu. Diêu Viễn một tay lót ở sau gáy, một tay ôm nhân nhân, nói: Đông Bắc một ngày sóng lưu lượng khổng lồ, có tốt có xấu, bởi vì nông sản sinh thái rất yếu đuối, nhãn hiệu kiến thiết phi thường khó khăn, không cẩn thận liền gặp sự cố. Ta hiện tại làm mới nông nghiệp rất phía trên, vừa vặn đi nhìn một cái. Ta liền nói ngươi có ý tưởng khác đi, làm sao? Rốt cục không nhịn được muốn chấn hương Đông Bắc, có thể đừng, quốc gia đều chấn hương không được, ta có tại cản gì? Nhưng làm một ít chuyện vẫn là có thể, tóm lại là quê hương A lại nói ta trước đây đến trường ngồi xe lửa về nhà, phát thanh thảo luận sơn hải quan đến, trong lòng ta đều sẽ ấm áp, bởi vì qua sơn hải quan chính là nhà. Cái kia ở tần hoàng đảo liền thảm, nói do ngồi qua đứng. Ha. Diêu Viễn nở nụ cười, Nhân Nhân cũng nở nụ cười, sau đó lại yên tĩnh, qua một lát, Nhân Nhân mới thán, thời gian trôi qua thật nhanh à, loáng một cái lại một năm nữa, từ khi dịch bệnh năm ấy bắt đầu, tháng ngày liền như là nước chảy qua. Năm tháng vội vã còn không bình tĩnh. Diêu Viễn cũng nhẹ nhàng thở dài, nói, ngươi xem năm nay mới mấy ngày, Nhật Bản động đất, Hàn Quốc dung chuyển, vùng Trung Đông xung đột, Hạ Kỳng lọ ly đảo, lão đẹp tăng nhanh thăng thiên 2024, mở năm thật là náo nhiệt a. Không có gì có thể nói, cho mọi người chúc mừng năm mới đi. Con ở đang nghỉ ngơi, tháng trước đi phía nam chơi một chuyến, luồng gió lạnh quá cờ mở nở lạnh. Thấu chương xong. Chương 1108, phiên ngoại, hương cảng. Cửu Long, Di đơn nói. Diêu Viễn mặc một bộ kiểu mỹ áo sơ mi, quần jean, mang kính dâm, lưu manh ngồi xổm ở đầu đường, nhìn 1977 năm hương cảng. 70 niên đại cảng đảo kinh tế bay lên, nhân khẩu tăng trưởng, xã hội từ từ giàu có, lúc này năm mới tới gần, một mảnh hỉ khí vui mừng. Nhưng ở trong mắt hắn, đây là cái cực kỳ tách rời địa phương. Tiểu Tây Phương tinh anh cùng tự trải nữ cùng qua đường cái. Hai tầng xe bus lao ngang đi ra bảng hiệu Du Dương mà qua, một chuỗi kiểu chữ tiếng Anh phía dưới đường hoàng gia dáng viết đến phiên dịch Cựu Long Lâu Phượng, người trẻ tuổi cũng là tích cực hướng lên trên, từng cái từng cái trên mặt tràn trề trưởng kỳ ai bắt nạt cùng với chuẩn bị đi bắt nạt người phân chân phồn thịnh. Bất luận càng đạo phủ thêm ra sao áo khoác, trước sau lộ ra một cổ thanh chưa dân quốc mùi hôi. "Ai, ta cũng chẳng tốt đẹp gì a." Diêu viên bỗng nhiên thở dài. Ngay ở mấy ngày trước, hắn còn ở địa Trung Hải một cái trên hòn đảo nhỏ cùng người nhà vui thích độ 2024 năm tiết xuân, thuận tiện kế hoạch cho sát Châu một con cá trong bụng nhét tờ giấy, viết đại mỹ hưng, trung vương kết quả mắt lườm một cái một đống liền đi tới nơi rách nát này, xin nhờ xuyên đến xuyên đi rất mệt. Dựa theo người xuyên việt tập tục, ở lúc này đi tới hương cảng, cơ bản liền muốn đi thảo triệu nhã chi. Dù sao lại lao điểm nữ minh tinh khán giả cũng không quen biết, mà tuổi trẻ điểm số tuổi vẫn còn nhỏ. Diêu viện hiện nay thân phận này, trùng hợp là người trong nghề. Hắn đã là cái trải qua tam thế lao nam nhân, sớm thoát ly này điểm cấp thấp thú vị, đối với tuệ mẫn cùng tổ hiền cùng bay, chi lâm cộng ra hơn một màu không hề hứng thú. Kiếm chuyện mới là hắn vĩnh hằng mục tiêu. 1978 năm a, đại lục cải cách mở ra. Sang năm Lý dưa Chuột sẽ thu mua cùng nhớ Hoàng Bộ, 4 năm sau bên trong anh đàm phán, thật trở trước mặt mọi người dập đầu một cái bao nhiêu đại sự chờ hắn đây. Diêu Viễn bắt đầu phân chấn, hắn đứng lên đến rồi. Bôi thân đi vào mặt sau nhà lớn, lên tới tầng thứ 6, quanh quơ ngần nghèo tìm tới một cái lẻ loi bảng hiệu, lên viết, Thương Cảng mới liên ảnh nghiệp công ty. A Sa, ngày hôm qua nói cho ngươi sự tình suy tính được thế nào? Chuyện gì? Ta cháu ngoại nữ à, người ta sinh viên đại học, ngươi cũng sinh viên đại học, người ta dung mạo xinh đẹp, ngươi cũng coi như ngọc tụ lâm phòng, người ta ở hiệu buôn tây làm việc, ngươi cũng ở công ty địa ảnh, hoa một đôi trời xinh Người khen ta đẹp trai ta rất ao hứng, đàm luận hôn luận gả thì miễn đi, ta còn muốn chơi mấy năm đây. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, đến thời điểm liền thấy hối hận. Diêu Viễn vào cửa liền đẩy một chuyện hôn sự, công ty này người không nhiều, mà tuổi tác đều dài, thiếu có trẻ tuổi mặt, hắn xuyên qua hành lang đi tới một gian phòng họp, trước tiên theo mọi người hỏi một tiếng tốt, sau đó vào chỗ. Trong phòng họp tổng cộng 5 người, cùng hương cảng tiền tài trí thượng khí chất rất là không giống, quần áo gân mướn, khuôn mặt nghiêm túc, trên tường còn dán vào thủ vương văn nghệ trật địa, vì nhân dân phục vụ chứ. Bọn họ tuổi cũng đều rất lớn, 50 tuổi hướng về lên. Duy nhất một người trung niên ngay ở diêu viên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi làm sao đến như thế muộn? "Ngày hôm qua xem nửa đêm tràng, dậy trễ." "Cái gì nửa đêm tràng?" Diễn mộng Tâm Tinh, Hồng Kim Bảo, lúa mạch ra, nô rượu hắn diễn, chất lượng vẫn được, phòng bán vé phải rất khá. "Hả, ta còn tưởng rằng ngươi không chịu đựng nổi không làm." "Này gọi cái gì nói? Ngươi coi như hoài nghi ta đi tìm Cửu Long lâu phượng, cũng không thể hoài nghi ta chạy trốn." Xuyệt. Người trung niên gọi Tô Nhạc, mau mau ngăn lại hắn, âm thanh ép tới càng thấp hơn, không cần luận nói chuyện, nếu như ở mấy năm trước, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia liền không ngươi quả ngon ăn, cảm ơn nhắc nhở, ta đỡ phải. Diêu Viễn không tranh cãi, gật gật đầu. Tôn Nhạc thu được rất cao tâm tình giá trị, nghe khuyên đẹp trai mới là tốt đẹp trai. Một lát sau, Diêu Viễn lại hỏi, ngày hôm nay không phải mở toàn thể đại hội sao? Liên mấy người như vậy, lúc này không giống ngày xưa, trước đây chúng ta sản xuất bộ rất phong quang, sau đó đi đi, lùi lùi, liền mấy vị này vẫn là liêu tiên Sinh tự mình giữ lại, người mới cũng chiêu không đến nói đến, ngươi là Giải Phượng mới năm nay duy nhất một tân nhân à? Tôn Nhạc than thở, Giải Phượng mới, chỉ hương cảng ba nhà phái tả công ty điện ảnh, trưởng Thành, Phượng Hoàng. Mới Liên. Ở chiến tranh kháng Nhật cùng chiến tranh giải phóng thời kỳ, rất nhiều nội địa điện ảnh người xuôi Nam, khai thác mảnh này hoang vu nơi, bọn họ chọn thêm lấy thầy trò chế, một đời truyền một đời. Này vì là phim Hồng công đặt vững nền vững chắc cơ sở, trực tiếp tạo nên 80 thập kỷ 90 hoàng kim 10 năm. Tân Trung Quốc thành lập sau, chính phủ lại phái một nhóm điện ảnh người đóng quân cảng đảo, bởi vì Hương Cảng là một cái đối ngoại cửa sổ, cần nhấc lên một tòa cầu thông cầu nối. Nhóm người này thành lập mấy công ty, tức phái tại điện ảnh, ở thập kỷ 60 đạt đến Cường thịnh. Lúc đó Hương Cảng có quốc ngữ mảnh bốn công ty lớn, Trường Thành, Phượng Hoàng, Thiệu Thị, Điện Mộ có tiếng quảng mảnh bốn công ty lớn mới liên bên trong liên ánh sáng chỉ nghệ hoa tiểu phái tả chiếm thứ ba thực lực có thể thấy được chút ít trương thanh chủ yếu chụp xã hội tạ thực loại quốc ngữ mảnh phượng hoàng chủ yếu chụp hải kịch quốc ngữ mạnh, mới liên nhưng là đi tiếng quảng mạnh thị trường sau đó trên có cảng anh chính phủ hà khắc thẩm tra cùng hãm hại dưới có lấy cảng chín điện ảnh người làm tự do đều sẽ làm đại biểu điện ảnh vây đuổi chặn đường phần ngoài còn có đài loan lệnh cấm bước đi liên tục khó khăn mà ảnh hưởng lớn nhất vẫn là đại lục giai phượng mới bị cho rằng là chấp hành văn nghệ dây đen kết quả ở cảng Úc cùng hải ngoại lượng lớn phóng động tất cả nhân viên đều muốn lần lượt đến trong nước học tập sáng tác lên yêu cầu lấy đắp nạn công nông binh anh hùng hình tượng làm chủ giáp chiếu phim nhất định phải chiếu phim đèn đỏ nhớ xa di a bằng các loại vở kịch nổi tiếng này dẫn đến sáng tác bể bải nhân tài trôi đi đem thị trường chắp tay dâng trong người, tiền kỳ tích lũy một nghìn vạn lợi nhuận cũng biến thành lỗ vốn lúc này thương cảng điện ảnh từ lâu trời đất xoay vần lý tiểu long đột nhiên xuất hiện lại nhanh chóng chết đi hứa quan văn lên ngôi đời thứ nhất hải kịch chi vương thiệu thị ra hỏa song hùng tranh bá giá trị buôn bán chiếm cứ chủ đạo Phái tả công ty thành lập ưu thế tiêu hao hầu như không còn, này 2 năm cũng chụp mấy bộ mảnh, phòng bán vẽ đều là đến ngược, chẳng khác gì là hoàn tất những công việc còn dang dở. Diêu Viễn ngồi một hồi, từ bên ngoài đi vào một vị năm gần 60 lao tiên sinh, rũ mặt dài, mang viền bạc con mắt, khí độ nhã nhặn, chính là mới liên công ty tổng giám đốc, Liêu Nhân Nguyên. Hắn nguyên quán Quảng Đông, sinh ở hướng Cảng, phóng viên xuất thân, đã tham gia kháng Nhật cứu vong vận động, làm qua văn báo cáo, chủ nhiệm, năm 1956 do tin tức giới chuyển vào giới địa ảnh, rất có sức ảnh hưởng một vị nhân vật. Liêu Nhất Nguyên ăn mặc mặc đồ tây, nhìn một chút thưa thất phòng họ, cũng ngầm thở dài. Trước tiên nói chuyện này, hắn ngồi xuống, mở miệng nói, "Trung ương phát tới văn kiện, Liêu công, thừa chí, đợi mới kiểu làm cùng cảng làm chủ nhiệm, sau đó phụ trách chúng ta văn nghệ chiến tuyến công tác, Liêu công mời giải phượng mới liên quan nhân viên đi kinh thành mở cái cuộc tòa đàm, thời gian ở cuối tháng sau, tháng này bên trong ta muốn đem đi theo nhân viên báo lên." Mọi người lặng lẽ không nói gì, cũng không chờ mong, đại lục chiều gió biến hóa thất thường, trong lòng bọn họ không chắc chắn, ai biết lần này đi là làm gì. Liêu Nhất Nguyên cũng không nói nhiều, bỗng nhiên điểm danh, "Diêu Viễn." "Liêu tiên sinh tốt." Diêu Viễn đứng dậy. "Vị này chính là chúng ta mới đồng chí, Hương Cảng Trung Văn Đại học sinh viên tài cao, chủ động gia nhập mới liên vì là văn nghệ chiến tuyến ra một phần sức, tiểu Diêu, ngươi theo mọi người giảng vài câu." "Tiểu Diêu." thử, "Từ khi ta biến thành thủ phụ, liền không ai như thế đều, đại lãnh đạo cũng đến xưng hô một tiếng Diêu Viễn đồng chí." Nội tâm hắn nổi nước bọt, dầm gì nói rồi mấy câu nói mang tính hình thức, một lần nữa ngồi xuống. "Phía dưới nói một chút chúng ta đối mặt vấn đề." Liêu Nhất lại nói, "Ta giảng qua vài lần, hiện nay lớn nhất cảnh khốn khó là nguyên tắc hạ thấp, sản lượng quá ít, chúng ta vốn là là hậu, sản lượng lại theo không kịp." Ngụy Đông Sơn tái khởi khó càng thêm khó. Đại Loan là phim hồng công chủ yếu thị trường, cấm bất kỳ phái tả công ty điện ảnh tiến vào, thậm chí, tham dự chế tác hương cảng điện ảnh người cũng sẽ bị phong sát. Nay là mọi người không dám cùng chúng ta hợp tác, chỉ có số ít mấy vị đạo diễn đồng ý, còn có một chút khá là trung lập, đồng ý dùng tên giả ủng hộ. Dùng tên giả, chỉ dùng một cái tên giả qua đến giúp đỡ. Tỷ như Vương Tinh tra Vương Thiên Lâm, liền dùng dùng tên giả Vương Đạo giúp mới liên công ty chụp qua mấy bộ mạnh ai, Vương bản Tử như vậy linh hoạt lập trường, có thể nói ra học quên thông. Kỳ thực có rất nhiều phương pháp có thể giải quyết vấn đề này. Tỉ như chúng ta thành lập một nhà công ty con, hoặc là nâng đỡ người mới đạo diễn thành lập phòng làm việc, không treo mới lên tên. Chúng ta ở sau lưng đầu tư, nhưng lấy hiện nay hoàn cảnh, chúng ta không có cách nào buông tay triển khai, cần phải rõ ràng cho phép. Hy vọng tháng sau vào kinh mở hội có thể thu đến một tin tức tốt. Tốt, chúng ta nghiên cứu một chút sang năm nhiệm vụ. Liêu Nhất Nguyên lấy ra kịch bản, nói: Đây là hiện nay thu đến duy nhất một cái kịch bản. Gọi, rất vui mừng kết thân nhà, mọi người đã xem qua, mỗi người phát biểu ý kiến của mình đến thảo luận một chút. Cái này kịch bản Diêu Viễn cũng xem qua. Nam chính nữ chính là người yêu quan hệ, đàm luận hôn luật cả, nhưng nữ chính mâu thân nghị chiêu nam chính ở rể, nam chính mâu thân kiên quyết không chịu, thoại nhường nhi tử cưới nữ hai. Nữ hai tìm hiểu tình hình sau, chủ động lui ra, nhưng nam nữ chủ gia đình phân kỳ vẫn náo động đến không thể tách rời ra. Ngày nào đó, hai người ra ngoài thương nghị đối sách thời điểm bị tên vô lại đánh ngất, song phương gia trưởng cho rằng bọn họ tuân tình rời đi, hối hận đến cực điểm cuối cùng đương nhiên là đại đoàn viên, có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Diêu Viễn không xem qua điện ảnh bản thân, chỉ dựa vào cố sự này, cảm giác đúng quy đúng củ, đạo diễn cùng diễn viên tác dụng rất lớn, phát huy tốt cũng có thể đánh một trận trong lịch sử, nay bộ mảnh đạo diễn chính là vương đạo, tức vương thiên lâm. vương thiên lâm cho thiệu thị chụp rất nhiều phim, không có gì tác phẩm tiêu biểu. thuộc về vương trái, không sáng mắt, cũng không sẽ sai lầm. thắng ở lý lịch tâm hậu, bị ra sức tuổi, anh hùng xã điều chuyển. vương thiên lâm trên danh nghĩa giám chế, thực tế đạo diễn là lấy đỗ kỳ phong cầm đầu mấy người trẻ tuổi. không sai, đỗ kỳ phong là anh hùng xạ điều chuyển, đạo diễn, bọn họ đều là vương thiên lâm đồ đệ, rõ ràng là sư phụ tọa chân chấn, đồ đệ triển khai quyền các cục ai cống hiến bao nhiêu, vẫn đúng là khó nói. vương thiên lâm bị người biết rõ càng nhiều là bởi vì đỗ kỳ phong trong phim ảnh các loại vai phụ, tỷ như xã hội đen, đặng bá, một câu thỉnh trả thô bạo lộ ra ngoài. giờ khắc này mọi người đối với rất vui mừng kết thân nhà, triển khai kịch liệt thảo luận, cái gọi là kịch liệt quả thật hành động bất đắc dĩ. Phái tả công ty luôn luôn bị khắp nơi xa lánh, trước đây có ký kết đạo diễn, biên kịch, diễn viên cũng được, có thể bảo đảm sản lượng, hiện tại cái gì đều không còn, cũng phải từ bên ngoài tỉnh mới liên lại không tiền đến gì, hiện nay chỉ đủ chụp một bộ mảnh. cho nên nói là thảo luận, trên thực tế chỉ có thể chụp này bộ, rất vui mừng kết thân nhà. liêu nhất nguyên cũng không hài lòng lắm nhưng đây là mới liên có thể lấy ra tốt nhất kiên trì nghe xong mọi người ý kiến cuối cùng liếc nhìn cái kia người mới tuy rằng mới nhưng hắn là cái đẹp trai tiểu diêu ngươi có hay không ý nghĩ ý nghĩ không dám ta chỉ có một ít không thuần thuộc kiến nghị nhỏ diêu viên háng dọn một cái tấu chương xong